sau cuộc chiến lưu nghị đem bọn hắn binh khí đều tiến hành đoạt lại bây giờ cầm cũng là đào quán công cụ cái gì cũng có kêu loạn một mảnh bậy trận đi theo mã đại nhìn thấy nhiều người như vậy tuân đi qua biến sắc một tiếng quát trói thai trên xe tướng sĩ nhanh chóng nhảy ra thùng xe lấy cực nhanh tốc độ liệt tốt đội ngũ từng dây nô tiến nhắm ngay chạm mặt tới dân công đồng thời mã đại giục ngựa đi vào trước trận nghiêm nghị quát lại hướng phía trước người giết không tha đây đều là hung nô hoặc là tiên ti dân công không ít người căn bản nghe không hiểu quan thoại mã đại lại dùng nửa sống nửa chín hung nâu ngữ quát một tiếng có người dừng lại nhưng nhiều người hơn nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hướng về bên này v ọ t tới bàn tên mã đại thần sắc lạnh lẽo trong chốc lát vạn tên cùng bán lưu nghị hộ vệ đội nhân số tuy nhiên không nhiều nhưng lại cũng là quân trung tinh nhuệ trang bị cũng là hoàn mỹ nhất khải giáp hòa liên nỏ một loạt mũi tên rơi xuống trong khoảnh khắc vọt tới dân công chết một mảnh đồng bạn tử vong cuối cùng khiến cái này người cảm giác được hoảng sợ ngừng thế sông những người này tựa hồ cùng trong huyện những cái kia chu quân khác biệt là thực có can đảm giết người tư không từng có mệnh lệnh không được ngược đái ta các loại các n g ư ờ i dám giết người trong đám người bất thình lình có người hô to đứng lên với lại c h í ít có hơn mười người tại khác biệt phương vị đánh c h ố n g gieo họ trong xe lưu nghị n h a o mắt lại lúc đến đợi đã cảm thấy việc này không thích hợp hiện tại cảm giác càng không đúng đẩy cửa xe ra từ trong xe hạ xuống nhìn xem những người này nói bản quan chính là đại hán tư không lưu nghị các ngươi tụ tập dân chúng bao vây t r ù n g kích bản quan xa giá bản quan có lý do hoài nghi các ngươi ý đồ mưu hại bản quan mưu sát triều đình trọng thần tội đang chém lưu nghị ánh mắt đảo qua đám người thanh âm hắn to bốn phía người đều năng lượng nghe được trong lúc nhất thời nguyên bản ầm ĩ hiện trường dần dần an t ĩ n h lại h a sao chiến lưu nghị tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng chỉ là sau cùng diệt thác bạt góc lúc để lọt một mặt nhưng danh tiếng bây giờ tại hung nâu cùng t i ề n ti quy hóa miệng người bên trong nhưng là cực độ không chỉ là lưu nghị diệt thác bạt bộ binh cường đi thu phục h à sáo quy hóa hung nô càng bởi vì trong khoảng thời gian này lưu nghị ở các nơi tra trừng phạt tham quan bảo hộ những người này lợi ích là lấy tại những này hung nô cùng tiền ti quy hóa miệng người bên trong rất có danh vọng vì sao hủy hoại quỹ đạo cản ta đường đi có biết tại đại hán một mình phá hủy quỹ đạo chính là trọng tội lưu nghị đi vào trước trận nhìn xem những người này ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ánh mắt chiếu tới không người dám tới đối mặt chúng ta vô ý khó xử tư không chỉ là một tên dân công tựa hồ bị lưu nghị ánh mắt chấn n hiếp lúng ta lúng túng muốn nói cái gì chỉ nói là đến sau cùng trong mắt bất thình lình hiện lên một vòng h u n g quang từ sau lưng lấy ra một cái nỗ cung đối lưu nghị chính là một tiễn phong tới thư không cẩn thận biến khởi bất thình lình mã đại bọn người căn bản phản ứng không đến n à y nỗ tiến đã băn chúng lưu nghị ở ngực đốt một tiếng vang giòn âm thanh bên trong tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt nỗ tiến đâm vào lưu nghị ở ngực lại phát ra sắt thép v à chạm thanh âm trực tiếp bị bắn ra cầm xuống mã đại quát chói thai một tiếng s ớ n có thân vệ lao ra cầm hán tử kia cầm xuống đồng thời từng dãy thân vệ tiến lên bảo hộ ở lưu nghị sâu cạn cầm nỗi tiến nhắm ngay những người này một giọt mồ hôi lạnh từ cái c h á n chảy ra may mắn đối phương nhắm ngay là ở ngực mà không phải đầu nếu không lời nói một tiến này hạ xuống lưu nghị chỉ sợ liền muốn giống như cái thế giới này nói tạm biệt tất cả mọi người quỳ xuống đất thả ra trong tay vật nhưng có dị động người giết không tha lưu nghị hít sâu một cái khí trầm giọng nói xuyên việt nhiều năm như vậy mưa to gió lớn đều gặp nhưng hôm nay nhưng là hắn cách tử vong lần gần đây nhất mã đại ánh mắt lạnh lẽo thân vệ đội đã nhanh chóng tảng ra nắm nâu cung nhắm ngay đám người lúc này bất kỳ cái gì người có dị động thân vệ tuyệt đối sẽ lập tức cùng bọn họ một tiễn một đám dân công bị trước mắt tràng diện cho chuẩn bị được nhìn xem chiến trận này đã có người bắt đầu yên lặng quý xuống cầm trong tay ra hỏa sự tình bông xuống nhưng cũng có người c h ầ n chờ không quyết dù sao trước mắt tình hung có chút thoát ly tất cả mọi người dự tính lưu nghị bị ám sát vạn nhất một phát hung ác tới cái đồ sát bọn họ chẳng lẽ không phải ngay cả phản kháng dư lực đều không có lưu nghị giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại thấy thế tại hộ vệ bảo vệ dưới đi vào trước mọi người phương chấm dọn quát ta không biết chư vị tại sao lại tụ tập dân chúng náo sự nhưng hiển nhiên là người có quyết tâm muốn châm ngòi bọn họ mục tiêu chư vị cũng nhìn thấy là ta c h â m ngỏi các ngươi náo h sự bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn giờ phút này các ngươi còn muốn cho bọn hắn làm vũ khí sử dụng à? lưu nghị nhưng tại này t h ề chỉ cần chư vị dựa theo ta nói làm tuyệt không lạm sát kẻ vô tội nhưng nếu còn không chịu phối hợp lưu nghị ánh mắt hiếm có âm lanh đ ứ n g lên lưu nghị năng lượng giết sạch ba vạn thác bạt bộ phản lịch phải chăng dám giết sạch các ngươi nhưng có người muốn thử thoại âm rơi xuống lập tức liền có m ả n g lớn người té quỵ dưới đất lưu nghị đối với hung nô cùng tiên ti lớn nhất thương tổn nếu là kích động hai tộc đại chiến trong quá trình này chết trận hai tộc chiến sự có gần mười vạn nhiều nhưng đối với những này quy hóa người hung nâu cùng người tiên ti tới nói lớn nhất làm cho người hoảng sợ vẫn là lưu nghị nhất chiến diệt sắt thác bạt bộ ba vạn tinh huệ trực tiếp cầm thác bạt bộ gần như diện tộc này một cầm vị này đừng nhìn nhìn xem người vật vô hại nhưng thật muốn động thủ giết người lời nói vậy nhưng so với ai khác đều hung ác lưu nghị từ trong xe lấy ra đầu khôi mang lên lại cho mình trên mặt khoác lên thanh đồng mặt nạ lúc này mới an tâm rất nhiều từ dưới đất nhặt lên này bó m ũ i tên ánh mắt trở nên băng lánh đứng lên đây là ta đại hán chế thức có nỗ có người muốn dùng ta tạo nỗ tiễn tới giết ta thư không mã đại nhìn về phía lưu nghị hắn có thể cảm nhận được lưu nghị này bình thản lời nói dưới tức giận lục x o á t lưu nghị n g n g đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất một đám người nói từ hiện tại bắt đầu bất kỳ cái gì người đều không cho phép núp đ í c h tự giác phối hợp x o á t người không người nào dám động mã đại vung tay lên lập tức liền có một đội thân vệ tiến vào trong đám người bắt đầu điều tra đồng thời lưu nghị phái người đi hướng về huyện nha để cho ngụy tríu lại điều một nhóm người tới chính mình trước đó chính trị tây lương quan trường sự tình xem ra động rất nhiều người bánh kem đã chạm đến một ít người tuyến thậm chí không tiếc dùng loại này hạ lưu phương pháp tới đối phó chính mình đừng núp đ í c h trong đám người một tên người đàn ông bất thình lình bạo khởi muốn chiếm l ấ y thân vệ binh khí lại bị thân vệ một bàn tay đập vào mặt đất những này thân vệ thế nhưng là các nơi trong quân doanh huấn luyện ra đi qua thực chiến ưu chúng tuyển ưu tinh nhuệ đơn độc thả ra ngoài không nói lấy một t r ò n mười nhưng lấy chặn lại ba cả năm đều không nói chơi thư không thân vệ trong tay cầm một khung cường nỗ hai gã khác thân vệ đè ép một tên cũng không thu hút người đàn ông đi vào lưu nghị bên người lưu nghị tiếp nhận cường nỗ ánh mắt lạnh hơn một chút đây là đang thuộc chung lúc làm nỏ vô luận kiểu d á n g vẫn là h uy lực so với tại kinh châu lúc mạnh không ít loại này n ỏ thế nhưng là tuyệt đối cấm đoán đối ngoại bản án ra chỉ có hán quân có thể trang bị với lại cho dù tại hán quân bên trong cũng không phải mỗi một danh cung n ộ i thủ đều có thể trang bị vũ khí này cũng không tốt làm ngươi là người phương nào lưu nghị cúi đầu nhìn xem hán tử kia nói n g ư ơ i tiên ti hôm nay chính là muốn giết ngươi vì là đan vu báo thủ hán tử kia ngầm đầu một mặt dữ t ậ n nhìn về phía lưu nghị vậy ngươi nói vài câu tiên ti lời nói tới để cho ta nghe một chút lưu nghị không hề bị lay động chỉ là nhìn xem hán tử kia nói ảm người đàn ông cũng lưu l o á t nói một lần lưu nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh mã đại là tiên ti lời nói mã đại gật gật đầu cái này nọ là lấy ở đâu lưu nghị dương dương trong tay n ỗ cung do hỏi trên chiến trường thu được loại này nọ trên chiến trường có thể thu được không đến với lại những này nọ đều có riêng phần mình số hiệu cái này số hiệu là trương võ ba năm chỗ tạo cũng không phải quân ta bên trong lưu nghị nheo mắt lại lần này hắn mang đến n ô cung cũng là mới nhất một nhóm mà thanh nỏ này nhưng là chính mình lại vân nam lúc tạo người đàn ông lâm vào yên lặng đại hán quân giới những này hạch tâm số hiệu ghi chép cũng là thuộc về thiếu phủ quản với lại cực nghiêm ngoại nhân căn bản không biết trùng k h u đ ư ờ n g trong đám người lại có ba người bị điều tra ra tùy thân mang theo n ô cung thưa không mã đại cũng phát giác được một vài vấn đề đại hán nô cung cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được tay việc này sợ là liên lụy đến đại hán triều bên trong một chút thực quyền đại thần ấn xuống đi giám sát chặt chẽ lưu nghị im lặng một lát sau nói â vậy những người này mã đại nhìn về phía những cái kia quỳ xuống đất người cùng nhau mang về đi lưu nghị phất phất tay trong những người này còn có thể tồn tại gian tế xem ra cần phải xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến nhìn xem cái này phía sau đến tột cùng là người phương nào â mã đại gật gật đầu sai người cầm những người này trói lại Áp hướng Dương. về Tri ây chương i m n g ờ i đi t h năm trăm bảy mươi bảy đứng đội trở về trang sách ngụy chíu nhìn thấy lưu nghị thời điểm thân sắc có chút tiểu thụy lưu nghị nhớ kỹ lúc trước tương nguyện còn đặc biệt dẫn ngụy chiếu tới tiếp qua chính mình ban đầu là cái chiều khí phồn thịnh hăng hái thanh niên nhưng giờ phút này gặp lại hơn hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử giống như một chút dài mười tuổi ngày xưa loại kia mới ra đời phong mang tất lộ cảm giác giống như trong khoảng thời gian này bị săn bằng thứ không hạ quan muốn ngợi t ử ngụy chiếu đối lưu nghị thi lễ thở dài một tiếng nói bởi vì phía sau những người kia lưu nghị nghe vậy xoa b ó p mi tâm đại khái có thể nghĩ đến ngụy chiếu trong khoảng thời gian này chịu đến áp lực cái này người sau lưng chỉ sợ không biết ngụy chiếu một cái vô quyền vô thế huyện l ệ n h có thể ứng phó hạ quan không biết chỉ là lực bất t ò n g tâm ngụy chiếu lắc đầu có mấy lời không thể nói rõ sự thật chứng minh cái này chi dương thậm chí toàn bộ tây lương bây giờ cũng là cái trung tâm phong bạo bối cảnh không rất cứng tiến đến căn bản gánh không được lực bất t ò n g tâm vậy thì chậm dãi học người năng lực là có thể cố gắng thông qua đền bù lưu nghị lắc đầu tri dương cái này nhanh địa phương hắn là chuyên môn để cho tương nguyện tìm như thế một cái không có gì bối cảnh mà lại tính cách tương đối cương chính người tới t ò a c h ấ n nơi này có mỏ sắt mỏ than đá với lại trước mắt đến xem số lượng dự trữ phải trăng phong phu tạm dừng không nói nhưng khai thác độ khó khăn không lớn cơ bản cũng là ngoài trời ngắn hạn í t lợi là cực độ trước mắt lưu nghị đang tại chuẩn bị lấy đại lượng luyện sắt c h ỉ ít trải một đầu từ tây lương đến trường an đường sắt trong vòng mười năm tạo ra một cỗ hơi nước tàu hỏa có thể đại lượng vận chuyển vật tư mỏ sắt là bây giờ nhu cầu cấp bách phẩm chỉ chờ tìm tới có thể thay thế cao s u đ ồ vật lưu nghị liền chuẩn bị thử làm chiếc thứ nhất hơi nước tàu hỏa thật cũng cần ngụy chiếu dạng này có năng lực cũng có tuyến nhân giúp mình ở chỗ này kiểm tra có lẽ không phải cái gì kinh thế chi t à i nhưng trên thực tế một quốc gia cũng không phải chỉ cần cái gì kinh thế chi t à i là được chứng thực tới chỗ bên trên càng nhiều giống ngụy chiếu dạng này cơ sở còn có thao thủ cùng tuyến nhân có đôi khi so kinh thế chi t à i cũng trọng yếu ngụy chiếu cười khổ nói t ư không làm gì khó xử hạ quan thần tiên đánh nhau hắn cái này tầng lâu là thành phá o hôi bây giờ muốn rút người ra đều không cho đây không phải buộc hắn chết sao không phải ta làm khó dễ ngươi lưu nghị tựa lưng vào ghế ngồi nói có một số việc cuối cùng phải có người làm cũng không thể đem ta buộc ở chỗ này ngươi một mực quản tốt cái này chi dương sự tình hắn ngươi không cần phải để ý đến tự có ta tới xử lý cái này chi dương sự tình quan hệ quá lớn tiên ti giống như hung nô quy hoạch tương lai tây lương Quan trung ra ta triển, không vấn người không yên phát tại thể tới khác đây đề, xảy lời ò n ngươi lắng an này năm tiến. Ngươi vì là Kim Thành g gì, ta biết tại tâm ta Thái Thủ. sau, cái Kim lo làm lấy, là l chỗ vì ở đã rất rõ ràng ngụy tríu xuất thân hàn môn bởi vì thư viện mới có ngày nổi danh được đề cử tới làm huyện lệnh nhưng ở loại này phe phái chiến đấu bên trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh hắn bị làm bia đỡ đạn bây giờ lưu nghị nói lời này không thể nghi ngờ là đem hắn xem như người một nhà nếu chính mình đáp ứng sau này chỉ sợ cũng sẽ bị quên làm lưu nghị một mạch người căn này ngụy tríu dự tính ban đầu không thể nghi ngờ là trái ngược nhưng đi vào q u a n trường có đôi khi chính là như vậy nhất định phải lựa chọn đứng đội nhưng sự tình lần này là lưu nghị đại biểu cách tân phái giống như liền có sĩ tộc ở giữa chiến đấu chính mình đang tại hai nhà giao chiến trung tâm giờ phút này muốn rút người ra cũng không dễ dàng chỉ có thể lựa chọn một bên gia nhập kim thành thái thủ xem như lưu nghị ném đi ra cành ô lưu về phần tiếp hoặc là không tiếp Cũng lưu nghị hài lòng gật gật đầu hắn cũng không muốn xử lý những này loạn thất bát tao sự tình nhưng người tại giang hồ thân bất do kỷ mình muốn làm càng nhiều chuyện hơn đầu tiên liền phải đối phó những cái kia cản trở loại chuyện này cũng buồn nôn nhưng một cái thế lực lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm bên trong hao tổn có đôi khi là khó mà tránh khỏi hiện tại nói với ta nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra lưu nghị nhìn xem ngụy chiếu nói hắn tin tưởng ngụy chiếu làm chi dương lệnh đối với lần này thợ mỏ bạo động khẳng định là biết một chút có người kích động một bên tại thợ mỏ bên trong nói đại hán triều không coi bọn họ là người một bên lại tại hán nhân bên trong tin đồn đại hán vì để hung nô cùng người tiên ti quy hóa hậu đãi tiên ti cùng hung nô q u o n mỏ tiền lương cỡ nào phong phú một tháng liền chống đỡ tầm thường nhân ra một năm ngụy tríu cười khổ nói lời đồn loại vật này nếu cũng không khó phân biệt nhưng hết lần này tới lần khác đối với đại đa số người tới nói lại càng muốn tin tưởng lời đồn về phần vì sao người khác khẳng định tốt hơn chính mình là một nguyên nhân một cái khác cũng chính là cuối cùng vẫn là không có đem song phương thật coi thành chính mình tộc loại không phải tộc loại của ta tâm tất dị lúc này muốn lợi dụng điểm này châm ngòi quan hệ quá đơn giản phía sau kích động kẻ tạo lời đồn là người phương nào lưu nghị nhìn xem ngụy chiếu do hỏi rất nhiều cũng cũng hôn tạp nhưng thật có thể làm đến điểm ấy nhưng lại không nhiều ngụy chiếu không người nói hiện tại ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào lưu nghị hỏi ngược lại các nơi tài nguyên khoáng sản công khai tuyển nhận dân công nguyện ý đi vùng mỏ đào quáng có thể tự hành đi đào đồng thời cách một thời gian ngắn để cho thợ mỏ đi ra bây giờ những n à y thợ mỏ sở di náo là không biết rõ tiền tệ ý nghĩa để bọn hắn tại trong thành sinh hoạt một thời gian ngắn minh bạch tiền ý nghĩa liền dễ nói ngụy trứ cười nói vấn đề này phải giải quyết nếu không khó riêng là lưu nghị hiện tại đến có thể nhanh chóng bình phục những n à y thợ mỏ tâm tình trọng yếu nhất là giải quyết những cái kia trà trộn vào đi b i ể u đặt n g ọ n nguồn không tệ rất có ý nghĩ lưu nghị hài lòng gật đầu nói về phần thợ mỏ bạo động sự tình giao cho ta tới xử lý những ngày qua những người dẫn đầu kia nhưng có ghi chép có ngụy tríu gật gật đầu trước đó hắn cũng nghĩ qua đối phó làm điều tra chỉ là bị người hâu ngừng đến mức nào h đến hiện tại dần dần có sai lầm khống hình dạng dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm hắn để ta giải quyết lưu nghị gật đầu nói mặt khác mau sớm cho những n à y quy hóa bách tính ngụ lại nghiêm tra binh khí sau đó ta sẽ lại điều một ngàn nhân mã đến bên này đóng quân tự có tướng lĩnh phụ trách nếu cần quân đội hiệp trợ có thể cùng hắn hiệp thương lưu nghị thế lực nhân mạch cơ bản tập trung ở trong quân đội về phần trên quan trường thư viện học lên về sau tiến vào quan trường không thể đều quên làm lưu nghị người với lại những người này đại đa số bây giờ đều thuộc về tầng cần thời gian tới từng bước khai quật cùng bồi dưỡng giống như ngụy chiếu nếu không có sự tình lần này lưu nghị cũng không có khả năng giống như ngụy chiếu có gặp gỡ quá nhiều Đã đ ị n hôm một chút liên quan tới chi dương phát triển cụ thể chi cụ liên quan dương n nghị chuẩn bị dùng cái này phong phú khoáng sản g việc, cái bao bị quát lưu l phú à hệ khai phát bên này kinh tế, cầm vùng này chế tạo thành khu công nghiệp. Hôm tâm, tế, tạo cầm bên này vùng này công sau trời vừa sáng lưu nghị thu đến đến từ liêm huyền thư tín thiên sứ đến lưu nghị tự nhiên không thể sơ xuất h ư ớ n g chi chính mình thê nhi cũng đến ngay sau đó để cho người ta trở lại thông chi chính mình chậm nhất ngày mai lên đường về sau liền nhanh chóng mang người bắt đầu đối với thợ mỏ tiến hành c h ấ n an cùng duy trì trật tự công tác sắp tới kỳ bị người nhét vào tới thợ mỏ từng cái lấy ra về phần thẩm vấn sự tình lưu nghị không có làm mà chính là cầm những người này bắt được sau khi sai người mang đến triều đình chuyện này phía sau dính đến đồ vật quá nhiều lưu nghị tạm thời cũng không có tinh lực đi cùng những nhân đấu đo trí đấu dũng cảm những sự tình này giao cho ra cắt lượng đi làm sáng sớm hôm sau lưu nghị mang theo mã đại còn có đi theo hộ vệ lên đường đến hôm sau trời vừa sáng vừa rồi đổi tới liêm huyền lập bi x â y miếu lưu nghị nhìn xem chiếu thư n g ắ m lại có chút minh bạch chính mình bây giờ s ắ c thực không tốt lại thêm quan tiến tước thiên tử là muốn dùng phương thức như vậy tới làm khen thưởng trừ cái đó ra bang đức được phong làm hộ hung nô trung lăng tướng trấn thủ hà sáo mã đại thì làm đáng khấu tướng quân đặng ngải thì đến quan nội hầu t ấ c vị mi u i cũng phải kỵ đô uý chức vụ lần này hà sáo chiến người tham chiến đều thu hoạch được không sai phong thưởng tất cả đều vui vẻ b ậ y hạ nhưng có nói ngày về lưu nghị nhìn về phía lưu thiện phái tới sử giả g i hỏi cái này ngược lại là chưa từng nói người sứ giả kia mỉm cười nói vậy hạ có dặn dò bên này sự tình về sau t ư không mang nữa phu nhân hồi c h i ề u liền có thể làm phiền lưu nghị gật gật đầu dạng này cũng không tệ không cần lại chuyên môn trở về một chuyến về phần cựu nguyên bên kia coi như không có cái này chiếu thư lưu nghị cũng chuẩn bị dành thời gian đi xem một chút tây lương quỹ đạo còn không có trải hoàn thành cái này hà sáo chi địa cũng cần quỹ đạo trải đầu này mạng lưới trải muốn mau sớm làm xong lời nói cần thuê mướn không ít người miệng lại khiến người ta thu thập một chút đặc sản kéo đối phương giúp mình mang về có đưa cho lưu thiện cùng thái hậu cũng có một phần là đưa cho ra cắt lượng các loại trường a n không đa số bằng hưu lưu đối phương lai một đêm về sau hôm sau trời vừa sáng vừa rồi tiễn đưa đối phương rời đi cho lão trượng nhân lập miếu cũng không phải cái việc nhỏ lúc trước lữ bố pho tượng thuộc tính thế nhưng là mười phần cuồng bạo lần này cho mình lao trượng nhân lập miếu lần này g b sự kiện ám sát về sau lưu nghị đối với mình thân người an toàn càng thêm coi trọng tuy nhiên nhận hung nô diệt thắc bản tiên ti nhưng cái này hà sáo chi địa t r ù n g quy là người hung nô cùng người tiền ti trên sinh hoạt trăm năm địa phương không có tiếp nhận quy hóa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chờ cửa hải cuối năm qua đi xuân canh sự tình an bài song xuôi chúng ta liền khởi hành minh nhi tới v ừ a vạn người giúp vi phụ phụ trách một chút quy hóa cùng tiền thuế tính toán lưu nghị cầm mấy quyển hồ sơ giao cho lưu minh cười nói chính mình nữ nhi này có thể thông minh đâu tính nhẩm tốc độ lại nhanh với lại rất có ý nghĩ của mình bây giờ tất nhiên tới vậy liền để nữ nhi đến giúp chính mình đi phụ thân lưu minh có chút bất mãn nhìn xem lưu nghị từ chính mình học lên về sau chỉ cần mình cái này lao cha ở bên người liền tổng không có chuyện tốt không cẩn thận liền có thể bị kéo đi làm lao động vẫn là không trả tiền công cũng không thể phàn nàn loại kia người trẻ tuổi cỡ nào học hỏi kinh nghiệm lưu nghị vô vô nữ nhi bả vai cổ vũ một câu về sau liền ôm thê tử trở về phòng nghỉ ngơi lưu lại lưu minh một mình trong gió lộn xộn Trước năm t a một quốc quốc. sách. thời tứ Trở trang kỳ đệ tứ quốc. Trở về m đêm không ngủ sáng sớm hôm sau đứng lên nhưng là ngoại ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái cáo biệt t h ê tử lưu nghị đi vào n h à t h ử thời điểm mi trúc đặng ngải b à n g đức mã đại cùng mi h uy đã bắt đầu văn phòng trong khoảng thời gian này khá là bận rộn cho dù là vũ tướng cũng bị lưu nghị kéo tới cho đủ số minh nhi đâu lưu nghị nhìn xem không có gặp nhà mình thân nữ nhi ảnh có chút ngoại ý muốn nói nhiều như vậy công tác để đó thần đồng không cần sao được tư không tiểu nội nói nàng đã hoàn thành nàng này một phần đặng ngải cười khổ nói lưu minh nha đầu này là hắn nhìn xem lớn lên cái này tính n h ầ m bản sự quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục đặng ngải tự hỏi cũng coi là người thông minh nhưng ở phương diện này thật không đuổi kịp nha đầu này vậy thì lại thêm một phần lưu nghị cầm lấy một quyển hồ sơ đi vào lấy người đem nàng tìm cho ta trở về â ngoài cửa thân vệ đáp ứng một tiếng phái người đi tìm lưu minh qua một thời gian ngắn cửa hải cuối năm về sau đi ta muốn đi một chuyến cửu nguyên nhưng các nơi công trình không thể ngừng lần này đi đại khái một tháng tả hữu tại đây sự vật do tử trọng huynh thầy ta quản lý lưu nghị nhìn về phía mọi người cười nói bá huyên yên tâm chỉ là một tháng ta ứng phó tới mi trúc gật gật đầu dưới triều đình tới phong thưởng để cho lưu nghị vì hắn lao trượng nhân lập miếu sự tình mọi người tự nhiên đều biết mi trúc trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán nếu là lưu nghị sớm mười năm xuất hiện đồng thời trở thành lữ bố con rể lời nói thiên hạ này sẽ trở thành bộ rắn gì thật nói không chính xác liền xem như hiện tại có lưu nghị cái này con rể về sau lữ bố danh tiếng chỉ sợ sẽ không quá kém nói không chừng còn có thể danh lưu sử sách đây ba chiêm l ư u nghị nhìn về phía mã đại nói tri dương sự tình ngươi là theo ta cùng đi xử lý ta không trong khoảng thời gian này ngươi dẫn ba ngàn bình mã đi hướng về tri dương đóng quân toàn lực ủng hộ nguyện lệnh lần trước sự t ì n h ta tạm không truy cứu nhưng lại có người dám rỗi móng ruốt trước tiên đem hắn móng ruốt cho ta chặt nói xong lời cuối cùng thời điểm lưu nghị trên mặt hiện lên một vòng sắc cơ trước đó hắn cầm thu tập được chứng cứ còn có người nào gây sự cùng nhau đưa về trường an để cho ra cắt lượng xử lý đây cũng là lưu cái thể diện có thể tưởng tượng vô luận ra cắt lượng vẫn là thiên tử có lẽ sẽ xử phạt một số người nhưng cũng chỉ là sao sơn chấn hổ sẽ không thật động người nào nhân vật trọng yếu đây là lưu nghị cho bọn hắn lưu khuôn mặt nhưng nếu lại không biết tốt xấu này lưu nghị coi như sẽ không khách khí người bùn đều có ba phần hòa khí huống chi bây giờ lưu nghị ây mã đại nhúng tay thi lễ l i n h tướng lệnh sĩ tái phụ trách nông trang quy hoạch sự t ì n h cái này hà sáo chi địa ta mô phỏng xây lại tám thành địa chỉ đã chọn tốt ngươi dẫn người đi khai quật nền tảng bản vẽ thiết kế thiên công phường bên kia có các nơi nông trang vị trí chọn tốt làm tốt tiêu ký thiên công phường người sẽ đi xử lý nền tảng sự t ì n h Lưu nghị cười Nghị nói, tuy nhiên trước mắt không ngừng phát giác mỏ sắt nhưng khai thác kỹ thuật lạc hậu khiến cho mỏ sắt khai phát cũng không cao lưu nghị hiện tại cũng đang xoắn suýt trước tiên nghiên cứu máy hơi nước tại khai thác mỏ bên trên ứng dụng vẫn là tại trên xe lửa ứng dụng chí ít bây giờ mỏ sắt sản lượng còn chưa đủ lấy dùng đường sắt đại diện tích thay thế đường dây bằng gỗ với lại giống thuộc chúng khu vực đường dây bằng gỗ không có vấn đề nhưng đường sắt lời nói muốn trải vấn đề liền nhiều đường dây bằng gỗ đối lập so sánh có thể trải không cần quá nhiều phụ trợ nhưng một đầu có thể gánh chịu đại trọng lượng tàu hỏa thông qua đường sắt hiện tại rất nhiều sạn đạo đều không thể chống đỡ nhất định phải mở thông đạo có máy hơi nước cũng không dễ dàng loại sự tình này vẫn là lưu cho đời sau tới làm đi tóm lại hiện tại tuy nhiên thiên hạ thái bình nhưng đối với lưu nghị tới nói muốn làm sự t ì n h quá nhiều đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tiền vấn đề lúc trước triều đình lần lượt cho quyền chính mình hai phẩy năm tỷ bây giờ bởi vì hà sáo chiến trường sự t ì n h tăng thêm tây lương đường dây bằng gỗ trải cùng hai đều kiến tạo đã dùng không sai biệt lắm lưu nghị gần nhất đang suy nghĩ làm sao giống như lưu thiện mở miệng Huyển chuyển hướng về lệnh ư u t h i đưa đ ra Triều ì n lại lấy tại phạt giúp một chút kinh. Phi yêu cầu, chẳng qua hiện nay Triều trợ một chút thu chẳng ngô xếp cầu, Đình nay yêu qua sáng ự tình, tài chính khan hiếm ngay miệng, lúc này hướng về Triều Đình chính khan ngay miệng, này hướng hiếm h lúc về m i ệ lưu ạ i muốn ớ c có chút không chân chính. lời Lệnh l nói, không sáng, sợ ư nghị ánh mắt nhìn về phía bàng đức nói ngươi bây giờ là hộ hung nô trung lang tướng bây giờ cây lộc c h ạ y bên kia còn có không ít tiên ti bộ lạc những bộ lạc này không cần dùng sức mạnh ta chuẩn bị đối bọn hắn khai trương mậu dịch hấp dẫn càng nhiều lái buôn tới đây ven đường an toàn cần ngươi tới giữ gìn thư không yên tâm bàng đức cười nói mặt tướng định không cho tư không thất vọng lưu nghị gật gật đầu đối với bàng đức năng lực hắn vẫn là yên tâm lưu nghị đem ánh mắt nhìn về phía mi v y nói trước đây tây vực cùng tào ngụy tựa hồ có chút quan hệ chỉ là chúng ta đối với tây vực biết không nhiều trước mắt triều đình thiếu tiền rất nhiều công trình bị ép đình chỉ bá hồng có thể tổ thương đội xuất hành tây vực đến một lần ghi chép các nơi địa hình chư quốc nhân khẩu thứ hai cũng tìm kiếm những n à y tây vược chư quốc đối với ta đại hán thái độ nhìn xem phải chăng có điều kiện hình thành ổn định t ư ơ n g lộ trước đây tại nam cương thì lưu nghị phái người đi tìm thông hướng ấn độ cổ ấn độ đường ngược lại là có thể có một ít tiểu đạo thông hành nhưng ở hải vận không có phát triển trước đó muốn khai thông mậu dịch rất khó hoa hạ địa hình rất có ý tứ mặt sau thảo nguyên phía tây sơn mạch cùng bốn phía h o à n g hốt hình thành một cái đối lập phong bế rộng lớn khu vực ở cái này khu vực trong rất có thể hình thành thống nhất văn minh nhưng dạng này địa thế nhưng cũng hạn chế đối ngoại khuyết trương năng lực chí ít tại hải vẫn phát triển đến thành thuộc giai đoạn trước đó có thể cùng ngoại giới hình thành ổn định liên quan thích hợp khai thông đại lộ cũng chỉ có ti chủ c h i lộ bên này cho nên lưu nghị chuẩn bị lúc trước trên cơ sở tiến một bước cường hóa cùng vững chắc ti chủ c h i lộ thậm chí nếu khoa học kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tình hôn giới cầm t a y vượt trư quốc đặt vào đại hán bản đồ bên trong nếu như tàu hỏa vấn đề có thể trong tương lai trong vòng hai mươi năm giải quyết đồng thời tây v ự c chư quốc nguyện ý tiếp nhận hắn trợ giúp ở các nơi tu kiến đường sắt lời nói đem chọn cái tây v ự c đặt vào đại hán bản đồ chưa hẳn không thể đây chính là đại lượng tài nguyên cho nên lưu nghị quyết định trong tương lai rất dài một đoạn thời gian cầm chính mình tinh lực đặt ở bên này nơi đó có mảng lớn đại hán bên này không sở hữu tư nguyên nếu là văn minh có thể hình thành một loại áp chế lời nói lưu nghị chuẩn bị đại lượng sinh sản viên thủy tinh đi bán Ê! y mỹ uy nghe vậy không người lĩnh mệnh đó là cái tốn thời gian rất dài kế hoạch cũng là không cần vội vã lập tức lên đường sự tình làm tốt an bài về sau lưu nghị tiếp tục lật xem hồ sơ cái này cửa ải cuối năm không yên ổn tây lương riêng là như thế mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phải xử lý nhìn thấy một nửa lưu nghị bất thình lình nhìn xem một phong trúc giản nhữ mày tin mấy ngày trước đây tương nguyện đưa tới thư tín nội dung không nhiều nhưng lại để cho người ta có chút chấn kinh l u c tây bên kia có cái phu hãn địa phương có người ở nơi đó xưng đế đã có hơn ba mươi năm Tên người về ì mình là Lương Loạn lại phu hãn thành lập thành Tống Tây thời t Kiện, chính hãn Đại điểm, i phu r u quan quảng. đỉnh, Đại còn tướng viên, thiên Loạn, hắn ở chỗ này từ này cũng không thiết thừa hạ chỗ các lúc từ loại ai lập Về ấy ở sau tào tháo đến q u a n trung nhưng lưu bị theo sát lấy liền chiếm cứ hán trung tào lưu tranh phong gây đại tướng hạ hầu huyên tào hồng tuy nhiên chiếm c q u a n trung nhưng tào ngụy tinh lực càng nhiều tại hán trung bên này đối với loại này xa xôi tiểu địa phương không ai quản thằng đến gần nhất lưu nghị quỹ đạo trải ra lung tây thời điểm bị cái này tống kiện ngăn cản quỹ đạo trải công trình mặc dù là lưu nghị phụ trách nhưng an toàn giữ gìn phương diện một mực là tương nguyện phối hợp trước đó lưu nghị vội vàng đối phó hung nô tiên ti tương nguyện cũng không có đem việc này báo cáo bây giờ lưu nghị bên này sự tình xong tương nguyện liền đem việc này báo lên này phu hãn bây giờ là khương hán tạp cư địa phương trên lý luận tới nói phu hãn là tiền tần lúc thiết chí đại hán thành lập về sau cũng coi là đại hán lãnh thổ nhưng dù sao đã thật lâu không ai để ý tới tư nguyện cũng không biết nơi này nên định nghĩa vì là hán g i a lãnh thổ vẫn là quên thành nước bạn hoác lưu nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình thư không chuyện gì đặng ngài có chút hiếu kỳ nói tự mình nhìn xem đi quái sự còn mỗi năm có lưu nghị cầm chúc giản đưa cho đặng ngài có chút buồn cười nói một cái huyện cũng dám tự lập xưng đế vương đô trực tiếp tỉnh thật không biết cái này tống kiện trong đầu đang suy nghĩ gì lớn nhất châm chọc nhưng là thiên hạ đại loạn lâu như vậy viên thiệu viên thuật lưu đánh dấu đào khiêm những n à y chư hầu đều từng cái vong hết lần này tới lần khác cái này tống kiện tại phu hán thoải mái qua hơn ba mươi năm hoàng đế nghiện cái này muốn để lúc trước những chư hầu đó biết không biết có thể hay không cảm thấy van sưng sưng đế các loại xem một chút này trúc giản đột nhiên trở nên có chút c á lăm người khác nghe vậy cũng là ngạc nhiên nhìn qua sưng đế loại sự tình này cũng không phải chuyện nhỏ đặng ngải cầm trúc giản đưa cho hắn người truyền đ ọ c ánh mắt nhưng là nhìn về phía lưu nghị tư không cái này phu hãn chính là ta hán ra cương thổ việc này đoạn không thể dung túng không sai mi trúc cũng gật gật đầu c a o mày nói người này đ á n g trẻ em tuy nhiên liền sức ảnh hưởng tới nói phu hãn nơi chật hẹp nhỏ bé địa phương cằn cỗi nhân khẩu không nhiều nhưng liền tính chất mà nói cái này nhưng so sánh chư hầu cắt cứ đều nghiêm trọng trực tiếp liền cho xưng đế vô luận là lúc trước tảo phi vẫn là lưu bị hoặc là tôn quyền vì là xưng đế cái nào không phải hao tổn tâm cơ bây giờ lại có người cứ như vậy công khai làm hơn ba mươi năm hoàng đế cái nào sẽ tán thành lệnh sáng điểm binh đi ra hai ngàn binh mã theo ta đi một chuyến cái này phu hãn lưu nghị gật gật đầu việc này không biết là một chuyện bây giờ biết cũng không thể bỏ mặc hướng về lại nói tại nhà mình trên địa bàn có một cái khác thiên tử cái này coi như một cái quốc ca ây bang đức gật gật đầu một cái xa xôi thị trấn s ắ c thực rất không có khả năng có quá nhiều binh mã 2.000 tinh binh đầy đủ lại nhiều cũng là lãng phí tư nguyên thông chi ven đường quỹ đạo xe tạm dừng chúng ta trước tiên qua lưu nghị lại hạ một đạo mệnh lệnh năm này quan s ắ p tới hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường cho nên chuẩn bị trực tiếp lấy quỹ đạo xe mang theo binh mã còn có vật tư đi về phần hắn đến lung tây về sau làm tiếp so đo không muộn mọi người đáp ứng một tiếng riêng phần mình đi làm việc lục Tóm lại Lưu nghị là Nghị chương ầ m c u y này ệ n n xem h c h năm trăm bảy mươi chín cô lậu quả văn trở về trang sách có người tại đại hán lãnh thổ bên trên xương đế còn lấy cái bình hán kiêu ngạo như vậy tới cực điểm danh h à o cái này tự nhiên là tính chất mười phần ác liệt sự tình tuy nhiên lưu nghị lần này xuất binh cũng không dóng c h ố n g khua chiêng hai ngàn nhân mã đến lung tây thời điểm thậm chí ngay cả truy trọng đội ngũ đều không có lung tây bên này bởi vì tống kiện phá hư duyên cớ quỹ đạo chỉ trải đến an cố huyện lại hướng sâu bởi vì này tống kiện cùng thiêu đương khương cấu kết phá hư luôn luôn không thể trải tới tư không cái này an cố huyện khoảng cách phu hãn còn có hơn trăm dặm đường với lại đường khó đi ven đường cũng không ít hương nhân bộ lạc lúc trước trải quỹ đạo chính là không ít hương nhân bộ lạc cự tuyệt để cho chúng ta tới gần thậm chí cố ý tổn hại khiến quỹ đạo trải không đáng kể lúc đ â y thái thủ bồi tiếp lưu nghị tới thứ nhất là vì là quân dụng vật tư giao tiếp lưu nghị lần này quần áo nhẹ xuất hành ven đường quân lương cũng là ven đường thị trấn cung cấp về phần khí giới cùng t r i n h chiến sử dụng thì bởi lung tây quận phụ trách từ long một năm qua này t r i n h chiến khương địa ta nhớ được thiêu đương cương phá khương những n à y đại tộc đều từng lên bề ngoài thần phục vô dụng lưu nghị nghi hoặc nhìn xem thái thú hỏi hồi bẩm tư không những n à y khương nhân lấy bộ lạc ở lại ngày bình thường hoặc canh tắc hoặc chăn thả hình thành riêng phần mình vòng tròn có đôi khi khương tộc cũng không phải là bọn họ tộc trưởng nói liền coi như chúng ta muốn đem quỹ đạo cửa hàng đi qua trừ phi cho bọn hắn chỗ tốt nếu không coi như tộc trưởng đáp ứng những này địa phương bộ lạc cũng sẽ không đáp ứng thái thú cười khổ nói nếu muốn xuất binh trinh giao nộp bọn họ hướng về trên núi vừa chui chúng ta vô pháp truy kích chờ binh mã rút đi về sau bọn họ trả thù ngược lại sẽ càng hung ác một bên kỵ đô uý cũng nói rút vào đây cũng là giống như khương nhân t ắ c chiến phiền toáy nhất một điểm bọn họ đánh không lại thời điểm sẽ trực tiếp hướng về trên núi xuyên đất n à y x ú t sinh cũng đừng chờ ngươi đi trực tiếp đoạt khi đó thế nhưng là thật liều mạng mà triều đỉnh chủ lực bộ đội cũng không có khả năng lập tức đổi tới giống triệu vân như thế có thể trực tiếp tìm tới s a o huyệt bình thường cũng là loại kia nhà đại nghiệp lớn không có cách nào lập tức rời đi đại bộ lạc tiểu bộ lạc lời nói thật khó đối phó không phải đánh không lại là hơn trình độ nào đó mà nói so trên thảo nguyên người hồ cũng khó khăn thu thập lưu nghị nhìn về phía bàng đức đã thấy bàng đức cũng gật gật đầu hán tại tây lương nhiều năm đối với khương nhân hiểu biết càng nhiều nếu như chỉ là liều chiến đấu lực lời nói lúc trước triều đình vì là bình định khương hoạn tây lương vẫn luôn có mấy vạn binh mã c h ấ n áp khương nhân cho sớm đánh không nhưng trên thực tế khương nhân luôn luôn tồn tại ương ngạnh sinh hoạt tại trên vùng đất này chỉ là c h ấ n áp hoặc là g i ế t là g i ế t không hết vậy trước tiên không cửa hàng lưu nghị gật gật đầu vấn đề này không phải lập tức có thể giải quyết trước mắt tây khương bên này tạm thời mặc kệ địa hình quan hệ không suy nghĩ tư nguyên lời nói tạm thời coi như cầm xuống cũng không có quá đa dụng nơi duy trì ngày xưa lực không chế sau đó từ từ sẽ đến trước mắt trước tiên giải quyết mới được hạch đảo bình nguyên vô luận chiến lược vẫn là địa phương phì nhiêu tới nói nơi đó khai phát giá trị càng lớn lần này nếu không có tống kiện sự tình lưu nghị cũng sẽ không nhanh hơn năm chạy tới n à y tống kiện là thế nào chuyện lưu nghị vừa đi một bên do hỏi kiến an năm đầu quan trung đại loạn tống kiện ở đây xưng đế lúc ấy quan trung quần tướng cùng tồn tại lẫn nhau t r i n h phạt cái này phu hãn chỗ chỗ xa xôi lại càn cối cũng không có người hỏi thăm lũng tây thái thủ cười khổ nói về sau tào ngụy chiếm cứ tây lương cũng là vừa thu lại buộc khương nhân làm trọng về sau cùng ta đại hán giao phong hàng năm cùng tồn tại đều dùng tại phòng bị đại hán bên trên n à y tống kiện lúc ấy e ngại tào ngụy thế lớn không dám chiếu rọi phong tỏa quan khẩu cự tuyệt tới lui cho nên cũng không ai đi quản thở ra ta ngụy thế lớn ta đại hán nhân thể yếu hắn là làm sao phán đoán lưu nghị lắc đầu có chút không hiểu rõ cái này tống kiện nao mạch kín nghĩ gì thế những năm này tống kiện không ngừng từ bạch thạch huyện cùng đại hạ huyện cướp bóc nhân khẩu tuy nhiên chỉ có nhất huyện nhưng cũng tụ lại không ít bách tính cho nên l ũ n g tây thái thủ nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên như thế nào đánh giá cũng hiển nhiên tống kiện cảm thấy mình thế lực lớn tăng bành trướng nhưng nhất huyện tri địa lại bành trướng lại có thể có bao nhiêu cũng phức. cái cái quốc được cái cũng cũng có cái trọc coi trước coi cũng có việc cho tránh khỏi về sau phát hiện phiên phức. Lưu Nghị gật gật đầu, nếu cái này cái gọi là bình Hán quốc đối với đại Hán tới nói, tính không được cái gì, cũng là thật làm loạn, năng lượng mang đến phá hư cũng có hạn, nhưng ở đại Hán địa giới bên trên, xuất hiện một cái bình Hán hoàng đế, này trọc coi như lớn, trước kia không biết coi như, hiện không không sinh, nên lần này、lưu、Nghị tự mình đến. gật gật gọi gì, giới gì tốt, phát tới thật xuất một trâm biết tại biết thể phát đối phá khỏi hư kia với đại đại về sau địa Lưu đầu, Lưu là là làm làm đế, ở tự lưu nghị cũng không có trì hoãn tại an cố huyện đơn giản kết tình huống về sau liền để cho hai ngàn tướng sĩ riêng phần mình mang theo ba ngày khẩu phần lương thực hướng phía phu hán xuất phát vô luận từ thu hoạch được tình báo đến xem vẫn là từ trên bản đồ xem phu hán địa hình cái này phu hán cũng không tin h cái gì dễ thủ khó công địa phương khắp nơi khoáng đạt tuy nhiên có vùng núi nhưng cũng không phải cái gì vách núi treo leo mà căn cứ lung tây lưu giữ lưu ghi chép bên trong phu hán thành tường cũng là thổ thành coi như những năm này có chỗ cải thiện lấy vùng này vật tư c ẩ n c ố i trình độ đến xem cũng xây không dạy nổi cỡ nào kiên cố thành tưởng đối với hán quân tới nói dù là những n à y hán quân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến dạng này một tòa thành tê gì cũng không cần thiết làm to chuyện mà sự thật cũng đúng như lưu nghị sở liệu phu hán chỉ là một tòa thổ thành dù là thành tưởng bị gia cô không ít nhưng ít ra thành tưởng vẫn là đắp đất luỹ thành hai ngàn đại quân đến về sau n à y tống kiện còn trèo lên thành quan sát quá trình không thú vị khả trần vô luận tướng sĩ、si、t ố chất vẫn là trang bị đều không ở cùng một cấp bậc khai chiến tuy nhiên một canh giờ thành tường liền bị công chiếm trong thành thủ quân đấu chi không cao nhao nhao đầu hàng trèo lên thành quan vọng tống kiện tức thì bị trực tiếp bắt sống ta chính là bình han đế cơ bản cùng đại hán không coi ân oán các ngươi sao có thể lấy mạnh hiết yếu vô cớ cùng nhau công hoàng cung tạm thời xem như hoàng cung địa phương làm tống kiện bị trói gô áp lên điện lúc vẫn còn kêu gào không nghỉ người cũng tự xưng bình hán còn nói vô cớ lưu nghị vô vô đầu hắn tiếp người h ậ n n b đức muốn hoàng cái ó có thể, ta nhưng phiền phức h đừng có lại ta đại n cương thổ bên trên thổ làm l o ạ sự t ì này h n cái này gọi đi này quốc á bá cái giới không ngàn, cũng không tướng, ngươi binh thiếu, hạn, hộ hơn thừa bạn, văn quan còn này bất mã vọ q u có thật đúng là lớn tống kiện sắc mặt khó coi nhưng cũng bất lực phản bác nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng coi như có chút thực lực họa cản quân đánh tới chính mình chỉ cần có thể chống đỡ mấy ngày bốn phía khương tộc liền sẽ đến giúp đỡ chỉ là tàn khốc hiện thực là dù là chiếm địa lợi đối mặt đại hán tinh nhuệ bọn họ ngay cả một canh giờ đều không có chống đỡ chớ nói chi là mấy ngày chung quanh khương tộc bộ lạc thậm chí không kịp phản ứng đâu quốc liền liền diệt phái người mang đến trường an bên này dán thông báo an dân để cho lung tây quận trước tiên phái người tới đón lưu ba trăm người gắn bó trị an tạm giam tù binh về phần xung quanh khương tộc bộ lạc không nên gây chuyện nhưng bọn hắn nếu dám tới công buông tay giết lưu nghị lật xem một chút hộ tịch về sau cầm hồ sơ đặt ở bàn bên trên có chút bất đắc dĩ xem tống kiện liết một chút hắn liền xem như cắt đất xưng vương đều dùng không đến lưu nghị tự mình đi một chuyến â bang đức đáp ứng một tiếng sắp xếp người đi theo làm cho hành sự người khác theo ta trở về an bài xong việc t ỉ n h lưu nghị đứng dậy đi ra ngoài riêng là từ liêm huyền tới liền hao phí năm ngày thời gian công thành cùng trải vớt một chút bên này sau cuộc chiến sự vật dùng nửa ngày đón lấy trở lại vẫn phải năm ngày miễn cưỡng năng lượng tại cửa ải cuối năm trước đó chạy trở về giống như người nhà đoàn tụ thật sự là gây nghiệp t r ứ n g a tống kiện cùng gia quyến cùng cái này tiểu triều đình văn võ bá quan bị cùng nhau áp giải đi trường an về phần triều đình sẽ như thế nào xử trí trước mắt cũng không dễ nói nhưng ít ra tống kiện kết cục sẽ không tốt hơn khoái hoạt ba mươi năm cũng nên vì chính mình hành vi tính tiền bình hán quốc sự tình tựa như một chuyện cười từ bình định đến bình định quốc thổ trước sau vừa mới nửa ngày liền giải quyết muốn nói không đáng Nhất, chỉ sợ sẽ là lưu Nghị tự mình chạy chuyến này, dù sao hắn là hiện tại Tây Lương Thứ Sử, loại này liên quan chỉ chạy tự tại Tây quốc sợ sẽ sao Sử, là Lưu là loại đến dù Thứ về ậ n tình, hắn nhất định phải tự mình đi xử lý, xem như đối với Hoàng、thất、tôn trọng sự tự thất phải đi đối đi. với xem xử lý, v phần bình hàn quốc đại khái là từ chư hầu cắt cứ đến nay thời gian tồn tại dài nhất diệt quốc cũng nhanh chóng nhất quốc gia lập quốc xưng đế hơn ba mươi năm tàu ngụy cùng lưu bị thành lập tân hán cộng lại đều không người ta trưởng ngươi nói có tức hay không người tuy nhiên cuối cùng cũng không có khả năng bởi vì cái này liền đem tam quốc quên thành tứ quốc chỉ là vừa ra lịch sử nháo kịch mà thôi lưu nghị trở lại liêm huyền thời điểm đã là ba mươi liêm huyền bên này bắt đầu tuyết rơi lưu minh mười mấy ngày nay tới xác thực làm không ít chuyện t r ô n g chất như núi hồ sơ bị xử lý xong nghe nói xử lý cũng không tệ lắm điểm ấy để cho lưu nghị rất hài lòng vượt tay nhìn thấy lưu nghị khi trở về ngoắc ngoắc cái đôi bây giờ nó tựa hô động một cái đều cũng tốn sức ngược lại là c o n khỉ có chút tinh thần thỉnh thoảng lại tại trong sân đuổi theo gà chạy Này t ừng i nuốt ba huyện dân hộ tuy nhiên ngàn người bất mãn vạn binh cũng bất quá thiên nhiên lưu nghị lắc đầu cười nói đây cũng là quốc lữ linh khởi thật không thể tin nhìn về phía lưu nghị trên sách ghi chép tây vực có đơn hoàng quốc hộ 2 a i m i ệ n g 190, binh 45. lưu minh hợp thời cắm câu miệng nói tuy nhiên cái này đã là mấy trăm năm trước sử ký chứa đựng hôm nay là có hay không vẫn tồn tại không người biết được thật là có cái này tiểu quốc lưu nghị cũng là lần đầu tiên nghe nói hắn chỉ biết là tây vực quốc gia nhiều nhân khẩu cũng không coi là nhiều nhưng nhỏ đến chỉ có 27 hộ 190 n người quốc gia coi là thật đổi mới lưu nghị đối với quốc định nghĩa tính như vậy đứng lên lời nói tống kiện thành lập quốc gia nếu như phóng tới tây vực lời nói cái kia còn năng lượng quên cái đại quốc chỉ là phụ thân cô lậu quả văn nhĩ lưu minh nhàn nhạt liếc lưu nghị liếc một chút đối với bắt nữ nhi làm không công còn không trả tiền hành vi đến nay như cũ có khí này miệt thị ánh mắt không có để cho lưu nghị cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy rất đáng yêu dù sao cũng là nữ nhi của mình à cho dù là khuôn mặt dữ tợn vậy cũng gọi đáng yêu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ta muốn về nhà trở về trang sách hoàng thủy bên bờ lâm c ư ơ n g sắc phong cuốn theo lấy phong tuyết cầm trên chiến trường lưu lại hỏa tinh nhanh chóng dập tắt hô gạo phong tuyết không ngừng tại khe núi này trung quyển lên từng tầng từng tầng tuyết sương mù đại tuyết mặc dù ngừng nhưng mặt đất nát tuyết tại cái này trong cuồng phong bốn phía phiêu đãng cho người ta cảm giác liền như là tuyết vẫn còn ở chuyến tiếp theo đốt cháy khét lửa than tại dạng này khí trời bên trong nhanh chóng làm lạnh sau đó liền bị nát tuyết bao trùm đầy đất thi thể bên trong có khương nhân cũng có hán quận tháng mới h i ể n lộ ra nhưng là hán quân sống sót người tại thanh lý chiến trường phi lưu thành yên lạng phun một ngụm máu đảm nguyên bản tuấn tiêu trên mặt nhiều mấy phần cái tuổi này ít có quả quyết cùng cương nghị đầu lông mày nơi có một đạo tinh tế vết sẹo để cho h ắ n nguyên bản nhìn như có chút văn n h ư ợ c trên mặt nhiều mấy phần biêu hạn chi khí gần tám thước thân cao Căn còn chưa bản nhìn không người tròn ra đây là một kê hoàn tất, ta b hao ổ n người, g i ế tên địch được đều cường hoặc nhân. người, người, trùng tráng nữ bắt trẻ Một t là là đội xoáy bước nhanh đi vào lưu thành bên người nhúng tay thi lễ gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng nhưng nhìn về phía lưu thành ánh mắt lại mang theo khó tả nóng d ự c trăm người quy mô chiến tranh tại cái này tây bắc c h i địa mỗi ngày đều đang phát sinh hán quân cùng khương nhân ở giữa khương nhân cùng khương nhân ở giữa coi như không có đại cầm tình hung dưới dạng này chiến đấu từ trước tới giờ không sẽ ít nhưng chỗ khác biệt là lưu thành cho tới bây giờ cũng là lấy ít nhất tổn thất đánh lớn nhất trận đánh ác liệt ba người này vốn không nên chết lưu thành trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ chỉ là nhàn nhạt xem đội xoáy liếc một chút này không mang theo mảy may cảm tình ánh mắt cảm giác so thời tiết này đều muốn lạnh một chút đội xoáy khỏe miệng co quắp giật giật mấy lần không dám trả lời vị thiếu niên này trân tướng có năng lực võ nghệ xuất chúng tiễn thuật đến với lại tâm tư kín đáo tính toán không bỏ sót đội xoáy đi theo hắn to to nhỏ nhỏ đã đánh mấy chục cầm cho tới bây giờ cũng là lấy nhỏ nhất đại giới tiêu diệt nhiều nhất địch nhân lần này trực tiếp lấy trăm người chủng kích lâm khương thiên nhân bộ lạc đại hoạch toàn thắng tình hùng dưới chỉ chết ba người cái này nguyên bản đã là mười phần nào nhân chiến tích nhưng vị này trân tướng tựa hồ cũng không hài lòng nay gần như hà khắc yêu cầu cũng không chỉ là đối bọn họ đối với mình thậm chí càng thêm hà khắc lúc trước tây bắt c h ư n g binh tân binh huấn luyện thời điểm vị này chính là mỗi ngày hoàn thành phổ thông tướng sĩ gấp ba trở lên huấn luyện nội dung đối với mình hà khắc đến tự ngược tình huống cũng thu hoạch được tướng quân t h ư ờ n g thức tại tân binh doanh bên trong sau khi đi ra liền trực tiếp bổ nhiệm làm thập trưởng về sau bất quá nửa tháng liền tấn thăng làm đội soái sau đó lại hai tháng tấn thăng làm cho tướng cái này tốc độ tăng lên liền xem như cá nhân liên quan đều không nhanh như vậy nhưng ở lệnh cư trong đại doanh đối với vị này lên trước lại không người sẽ có bất cứ ý kiến đến gì trong quân lấy cường giả vi tôn người ta tấn thăng là dựa vào t r ư ờ n g lấy xứng đôi chiến tích cùng trên chiến trường khủng bố sức quan sát cùng bố chi hoàn thành hắn mang binh cho đến tận này chưa gặp được bại một lần há hốc mồm lưu thành cuối cùng vẫn không nói ra lời kế tiếp cái kia có chút đả thương người chỉ là run run trên thân áo choàng cầm tuyết run rơi về sau mới nói thu binh quay về doanh ây vốn là báo công kết quả đụng cái lệnh cái đinh tâm tình đương nhiên sẽ không tốt nhưng lại không ai sẽ phàn nàn đội x o á i đã từng thấy qua một lần tương đối thảm thiết chiến tranh về sau chính mình cái này một nhánh bộ đội giảm quân số hơn phân nửa tuy nhiên hắn vẫn như c ũ là bộ kia lạnh như băng bộ dáng nhưng ở trời tối người yên thời điểm lại c o n tất cả mọi người vụng trộm thúc thiết rất khó hình dung lúc ấy là cảm giác gì chỉ là khi đó c h n tướng khóc lên cảm giác như cái hài tử cũng là vào lúc đó bắt đầu đội x o á i biết vị này ngày bình thường nhìn xem nghiêm túc vô cùng thiết diện vô tình cho tướng nếu so bất luận kẻ nào đều để ý bọn họ sinh tự an toàn cũng tỷ như lần này chiến tranh có lẽ tầm thường tướng lĩnh để ý là này huy hoàng chiến quả nhưng đội soái lại rõ ràng nhà mình vị này c trân tướng càng để ý là này ba tên tướng sĩ bỏ mình nếu không chỉ là hắn rất nhiều người nếu đều biết nhà mình vị này c trân tướng giống như đường tướng lĩnh khác biệt đây cũng là vì sao bọn họ cái này một trân hữu lấy kinh người chiến đấu lực duyên cớ trên chiến trường dù là thương vong hơn phân nửa chỉ cần tướng quân không hạ lệnh liền có thể tứ chiến không lùi nguyên nhân dạng này tướng lĩnh đáng giá bọn họ vì đó quên mình phục vụ bộ đội tập kết này ba tên bỏ mình tướng sĩ thi thể bị kéo ở trên xe ngựa đây là bọn họ cái này một thôn làng thói quen bỏ mình tướng sĩ thi thể muốn dẫn trở lại ít nhất phải để bọn hắn chết tại nhà mình lưu thành không có cưỡi ngựa chỉ là rắc ngựa yên lặng tiến lên lúc đầu thắng lợi như vậy đối bọn hắn tới nói là một trận đại thắng nhưng giờ phút này lại không có thắng lợi sau khi vui sướng ba ta cao tên tướng、si、thi thể để cho người ta rất khó cao hứng trở người hứng si cho khó để lưu ạ i Đội đi xoáy vào l thành bên lên người, nỗ lực chất lên tươi cởi nói, tướng quân, dựa vào chúng ta công hân, một trận n tươi cởi lực dựa chất ta một sau vào à yên trở về, tướng quân đầy đủ tấn thăng Thành về, Lưu quân quân hầu. đầy đủ y Ừm, lặng gật gật đầu tiếp tục tiến lên lên trước đối với người khác mà nói có lẽ có đầy đủ dụ hoặc nhưng với hắn mà nói cũng không phải là quá coi trọng nếu không lấy hắn công h â n sớm đã đủ lên trước quân hầu nhưng lúc bình thường dưới chỉ cần có người công vân đến hắn sẽ để cho cho người khác dù sao niên kỷ của hắn tuổi còn rất trẻ mà bản thân hắn đối với thăng quan cũng không phải là quá để ý hắn càng để ý là mình năng lực tăng lên bây giờ thống xoáy một trăm người hắn cảm giác còn vô pháp cầm cái này một trăm người chỉ huy hoàn toàn thuận buồm sôi gió tình huống giới cho dù có cơ hội thống lĩnh nhiều người hơn hắn cũng sẽ tự tuyệt lên trước thẳng đến chính hắn hài lòng mới thôi sau đó hắn mới có thể đi cân nhắc hai trăm người như thế nào chỉ huy như thế nào bố trí mà lấy hắn đối với mình gần như hà khắc yêu cầu hắn thuận buồm x u ô i gió giống như bình thường tướng lĩnh thuận buồm x u ô i gió là không giống nhau đội x o á y có chút xấu hổ hắn muốn sống nhảy một chút bầu không khí nhưng đối mặt nhà mình vị tướng quân này đề tài này không có cách nào đi xuống trò chuyện lưu thành bất thình lình ngẩng đầu nhìn một chút trời n h u nhữ mày đối sau l ư n g tướng sĩ nói tăng tốc hành quân tối nay sẽ có đại tuyết hạ xuống trước khi trời tối xuất gốc â một đoàn người biến sắc hành quân tốc độ đột ngột tăng tốc một chút đối với lưu thành lời nói không có người sẽ hoài nghi nhà mình vị này c trân tướng chẳng những tác chiến lợi hại nhìn khí trời biến hóa cũng, cũng xem mười phần thấu triệt tựa hồ không có gì là hắn không biết màn đêm bung ô xuống quả nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết một đoàn người tại trạm vạng tối trước đó xuất cốc tại lưu thành chỉ huy dưới treo lên quân doanh đại tuyết tàn phá bừa bãi một đêm chờ đến ngày thứ hai trời sáng về sau mới cạnh một đoàn người đến chỗ gần nhà ga dựng vào quỹ đạo xe trực tiếp hướng về lệnh cư mà đi trạng vạng tối liền đến lệnh cư lưu thành sai người trở lại trình đốn tự mang hai tên đội xoáy tiến đến giao lệnh trình sa phụ trách ghi chép công h â n quan viên nhìn xem lưu thành trầm giọng quát â trình sa cái e o ư ớ n một cái nghiêm mặt nói công h â n quan diện s á c hơi hơi dừng một chút cười nói chúc mừng người tấn thăng quân hầu là tướng quân tự mình hạ lệnh mạng hắn ngươi sau khi trở về lập tức đi gặp hắn thử long thúc phụ lưu thành trong lòng có chút phức tạp trên mặt nhưng như cũ không chút biểu tình chỉ là thi lễ nói thi chức lĩnh mệnh không phải quân lệnh chỉ là tướng quân nghe rất nhiều n g ư ờ i sự tích lần này thế nhưng là hơn ba mươi tên quân hầu cộng thêm bảy cái quân tư mã liên danh t i ế n ngươi tấn thăng lấy ngươi công lao thăng nhiệm quân hầu cũng là dư sải những thằng ngãi con đó có bao nhiêu là ngươi mang ra bọn họ đều lên có thể nào bởi vì niên kỷ để ngươi chậm chạp không được lên trước công h â n quan cười nói đi thôi về sau đường có thể dài lắm Ê! lưu thành tâm lý hơi hơi thở phào lời như vậy hẳn không có phát giác được thân phận của mình đi đổi quân hầu quân trang binh khí cùng binh phủ về sau lưu thành mới đi hướng về trùng quân trong x o á y trướng cửa ra vào hai tên thân vệ cầm lưu thành ngăn lại ti chức lưu thành p h ụ mệnh đến đây gặp tướng quân lưu thành nhúng tay thi lễ nói chờ một lát một tên thân vệ gật gật đầu quay người tiến vào trong trướng chỉ chốc lát sau đi ra phất phất tay một tên khác thân vệ tránh ra thả lưu thành đi vào triệu vân quân doanh là lưu nghị lúc trước đốc xây riêng là cái này t r u n g quân đại trướng càng là lưu nghị tự mình dựng bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng tiến vào t r ư ờ n g trọng nhưng là ấm áp hòa thuận vui vẻ xoáy trướng chỗ sâu triệu vân tóc đã hoa dơm trên bàn trưng bày thật d à y sổ triệu vân lại không xem chỉ là vuốt vuốt một kiện mục đ i ê u lưu thành hít sâu một cái khí trực tiếp đi vào triệu vân trước bàn không người nói ty chức chính xa tham kiến tướng quân thiện đưa ngươi thứ gì triệu vân ngầm đầu quan sát tỉ mỉ một lát sau bất thình lình cầm trong tay m ộ c điêu ném về lưu thành lưu thành vô ý thức đưa tay tiếp được ánh mắt nhìn về phía m ộ c điêu thì nao nao lập tức trên mặt lộ ra cởi khổ tướng quân đã sớm biết được đây là ngươi trốn đi về sau nửa tháng ta chỗ này thu đến triệu vân gật gật đầu có biết ta vì sao không cùng ngươi nhận nhau thậm chí đối với ngươi không có nửa điểm ưu đãi vâng thưa phụ thân nhờ lưu thành thở dài nói không tệ bá huyên thư tín tại ta nói nếu ngươi tại ta chỗ này thăng nhiệm quân hầu trước đó đem ngươi xem như tầm thường tướng sĩ triệu vân gật gật đầu tán thưởng nhìn về phía lưu thành đạo nguyên lai tưởng rằng tân binh huấn luyện kết thúc trước đó ngươi sẽ chủ động cùng ta nhận nhau nhưng ngươi biểu hiện triệu vân cũng không biết nên nói như thế nào hạn tại đây cũng không phải là không có những quan lại đó con em bạn cũ về sau nhưng bình thường chịu không nổi trong quân khổ duy chỉ có lưu thành là một ngoại lệ chẳng những kiên trì nổi hơn nữa còn là lấy người bên ngoài mấy lần huấn luyện cường độ kiên trì nổi triệu vân tự hỏi liền xem như chính mình lúc tuổi còn trẻ tựa hồ cũng không có liều mạng như vậy à quan trọng hơn là bước phát triển mới binh doanh về sau biểu hiện nhưng nói là tương đối trói sáng thập trưởng thời điểm h ắ n sở đãi người cơ bản mỗi chiến cũng là thu hoạch nhiều nhất với lại còn sống nhiều nhất đội soái cũng là như thế chuân tướng về sau cũng là như thế với lại từ trước tới giờ không tranh công có cái gì đồ v ậ n đều phân cho cấp dưới bao quát công lao cũng là như thế về điểm này rất có chính là phụ chi phong Đà triệu ạ thuốc Thành t phụ. Lưu、thành、đối、triệu、vân cười ớ i n g ư hành lễ nói. lễ cầm thư Triệu nhà cho ngươi. cười vân c ầ một m phong thư tín đưa cho lưu thành có chút hiếu kỳ nói nếu theo ngươi công tích bây giờ chính là làm quân tư mã cũng là có thể ngươi vì sao một mực đem cơ hội n h ư ờ n g cho người khác là không muốn gặp ta trăm người chưa hoàn toàn nắm giữ hai trăm người như thế nào t h ô n g xoái lưu thành lắc lắc đầu nói đây là đối với tướng sĩ không chịu trách nhiệm triệu vân lưu thành chiến tích triệu vân nơi này chính là có kỹ càng ghi chép cái này thiếu niên lang phải trang đối với hoàn toàn nắm giữ bốn chữ này lý giải sai nếu cũng là như ngươi ý tưởng như vậy quân ta bên trong liền không người có thể dùng triệu vân thở dài nói xem trước một chút thư nhà đi lưu thành gật gật đầu hơn một năm không thấy đối với phụ thân mẫu thân còn có tỷ tỷ cũng có chút tưởng niệm bây giờ triệu vân đề cập trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp yên lặng mở ra thứ tín thằng ngai con không về nữa cha ngươi gánh không được chí ít cửa hải cuối năm lăn trở lại cho ta gặp ngươi một chút mẹ lưu thành yên lặng ngầm đầu đem sách tin khép lại ôm vào trong lòng đối triệu vân thi lê nói thúc phụ mặt tướng muốn đi một chuyến liêm huyền ngày mai chính là cửa hải cuối năm xa như vậy chính là quỹ đạo xe cũng không kịp triệu vân cau mày nói cái này bốn trăm dặm đường không ít địa phương còn tuyết rơi quỹ đạo xe không ít đều ngừng cũng nên trở lại nhìn xem lưu thành thở dài nói lưu ra bất kể bận rộn bao nhiêu hàng năm cửa ả i cuối năm cũng là cùng một chỗ qua năm ngoái đã vắng mặt năm nay lại không có dặn dò phụ thân nơi đó sợ là ăn chịu không nổi áp lực thôi được ta vì ngươi chọn một thất ngựa tốt triệu vân gật gật đầu khi nào khởi hành hiện tại sửu cầu chương năm trăm tám mươi mốt đoàn tụ trở về trang sách phu quân minh nhi đứng lên lữ linh khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem ỉ lại trên giường chết sống không chịu đứng lên hai cha con cũng không biết vì sao cái này ba mươi ban đêm liền phải thức đêm nói là cái gì giao thừa đón giao thừa nghe đều không nghe qua nhưng từ khi gả cho lưu nghị về sau mỗi năm cũng là như thế lữ linh khởi cũng liền thói quen tuy nhiên lưu nghị đều thủ không hết nửa đêm liền nuốt ngủ nhìn xem hai cha con ghé vào trên một cái giường lưu nghị chân đạp tại lưu minh trên đầu nghe được â m thanh còn đá hai cước cũng có chút buồn cười cái này hai cha con tại ngay từ đầu còn đối t r ọ i gay gát đánh bài thời điểm đây chính là cơ quan tính toán tường thận không ai nhường ai hơi kém đánh nhau kết quả hiện tại lại là bộ dáng này mau dậy đi mẹ ngươi bảo ngươi lưu nghị mơ mơ màng màng đứng lên nhìn một chút chính mình bên chân nữ nhi không chút khách khí đạp một chân thì t h ầ m một tiếng về sau lại trực tiếp nằm xuống đất bên trên mẹ ta làm cho là ngươi lưu minh bất động liền bị lưu nghị trực tiếp từ trên giường đẩy tới đến bất mãn đứng dậy ủy khuất nhìn về phía lữ linh khởi mẹ t ố t chuẩn bị ăn sớm ăn lữ linh khởi buồn cười lắc đầu nhưng trong lòng thì yên lặng thở dài nếu là thành nhi vẫn còn ở lời nói liền tốt ta đi đút vượng tài cùng ngộ không lưu minh tức giận xoay người lại đạp lưu nghị một chân trực tiếp cầm lưu nghị đạp đến trên tường ngao một tiếng liền đứng lên sau đó không để ý tới phụ thân phẫn nộ ánh mắt ngạo kiều tìm ăn buồn đi cho vượng tài cùng ngộ không chuẩn bị thực vật cái này bất hiếu nữ lưu nghị phiền muộn ngồi xuống lớn tuổi như vậy còn giống như phụ mẫu ngủ làm hại ta cái gì lữ linh khởi giống như cười mà không phải cười liết hắn một cái không có gì ta cảm thấy vẫn là mau sớm cho minh nhi tìm nhà chồng đi tuổi tắc cũng không nhỏ lưu nghị đứng lên ôm lữ linh khởi hôn một cái lao không biết xấu hổ lữ linh khởi n g u y h t hắn một cái lập tức cau mày nói phu quân minh nhi khả năng đã có người trong lòng chuyện tốt ta lưu nghị gật gật đầu nhà ai tiểu tử như thế bất hạnh là nhà ai tiểu tử như thế có p h ư c khí ta đi làm gối muốn nói cũng không cần đến phu quân đi nói lữ linh khởi bất đắc dĩ xem lưu nghị một cái nói minh nhi không nói nàng luôn luôn gạt ta sợ lưu nghị nghe vậy xoa đem mặt ngươi xác định có thiếp thân cũng là người t ừ n g trải minh nhi tuy nhiên thông thuệ nhưng có một số việc là l ừ a gạt không ta cái này vi nương lữ linh khởi gật gật đầu đã thấy lưu nghị ánh mắt cổ quái nhìn mình không khỏi nguýt y hắn một cái nếu là thật sự có mà cùng chúng ta giấu giếm lời nói lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn về phía lữ linh khởi nói sợ là lo lắng chúng ta không đồng ý lưu nghị cùng lữ linh khởi hiện tại thế nhưng là hỗ trợ lưu minh gả đi nhưng bây giờ lưu minh có ý dụng cụ đối tượng lại không nói với bọn họ cái kia thật cùng nhau chỉ có một cái lưu nghị trong mắt lóe lên cơ t r í q u a n mang nhìn về phía phu nhân nói chỉ sợ này xui xẻo hài tử xuất thân không cao lữ linh khởi gật gật đầu cái này cũng không khó đoán không rõ phu quân vì sao bất thình lình bày ra bộ này đã tính trước bộ dáng nghi ngờ nói phu quân biết là ai tây lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi nhìn nhau không nói gì hắn cũng không phải thần tiên như thế nào biết tuy nhiên minh nhi cũng đến từ xuân n h i ê n kỷ làm sao nói lữ linh khởi tức giận nói nào có nói như vậy nhà mình nữ nhi phu nhân trước tiên không v ổ i một hồi lúc ăn cơm ta hỏi một chút lưu nghị cười nói nữ nhi thông minh như vậy năng lượng xem ra cũng chưa chắc liền cỡ nào kém môn đăng hộ đối lưu nghị là hỗ trợ đừng nhìn về sau tư tưởng khai phong nói cái gì luyến ái tự do nhưng song phương vị trí tầng thứ khác biệt kiến thức khác biệt không có cộng đồng đề tài thật kết hợp với nhau về sau năng lượng trôi qua hạnh phúc có mấy đôi dù sao lưu nghị cảm thấy hắn không nói này môn đương hộ đối với thật tính không được cái gì tập tục xấu tuy nhiên nữ nhi của mình thông tuệ học rộng có thể làm cho nàng xem ra nam nhân hẳn là sẽ không quá kém nhưng cũng khó nói yêu đương bên trong nữ nhân ai quy là âm số mẹ nàng năm đó chính là như vậy chính mình phải đem kiểm tra mới được không biết sao lưu nghị bất thình lình có loại cầm cái kia không biết tên thẳng nhãi con bắt tới đánh một trận ý nghĩ nhà mình cải trắng muốn bị trừ cho h ủi nàng nếu muốn nói đã sớm nói lữ linh khởi lắc đầu nếu lưu minh thật nguyện ý mở miệng nàng cũng sẽ không phát sầu vậy phải xem hỏi phương thức lưu nghị tự tin nói tiểu t ử thúi ngươi còn biết trở về hai vợ chồng đang nghĩ ngợi như thế nào để cho nữ nhi mở miệng thời điểm ngoài cửa bất thình lình vang lên lưu minh trong vui mừng mang theo vài phần oán trách tiếng hô còn kèm theo vượng tài cùng nộ không gọi tiếng hai vợ chồng lướt nhau đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến lại khi thấy lưu minh níu lấy lưu thành lỗ thai thành nhi lữ linh khởi nhìn thấy nhi tử ánh mắt trong nháy mắt đỏ liền vội vàng tiến lên một cái đẩy r a lưu minh cầm nhi tử kéo vào trong ngực ừ hẳn là nhào vào nhi tử trong ngực một năm không thấy lưu thành thân cao không ít được rồi đây không phải trở về ạ có cái khóc. gì tốt khóc. lưu nghị tiến lên cầm thê tử kéo ra không sai biệt lắm là được còn không phải ngươi lữ linh khởi đỏ hồng mắt chừng mắt lưu nghị một năm qua này hại ta lo lắng hãi hùng cái này còn trách bên trên ta lưu nghị im lặng quay đầu chừng nhi tử liếc một chút trở về ăn cơm â lưu thành vô ý thức gỡ ngực một cái nhúng tay hành lễ không tệ như cái nam nhân lưu nghị vô vỗ lưu thành bả vai một nhà bốn c h i ế c đây coi như là đoàn tụ tuy nhiên chậm một ngày nhưng vô luận lưu nghị vẫn là lữ linh khởi trong lòng đều hết sức cao hứng tuy nhiên biểu hiện ra ngoài lời nói lưu nghị vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng lữ linh khởi biểu hiện càng nhiều hơn một chút con ta lần này trở về liền không đi để ngươi cha cho ngươi tiến cử để ngươi đi vào sĩ con ta một năm này định chịu không ít khổ đều gầy lữ linh khởi lục lọi lưu thành gương mặt đau lòng nói nguyên bản rất non nớt một thiếu niên một năm không thấy trên mặt da thịt đều thô r i á p không ít lúc này mới có nam nhân bộ dáng lưu nghị cười nói đối với con trai mình trạng thái cảm giác rất hài lòng con ta còn chưa dùng sớm ăn đi nhanh mẹ làm ngươi thích cắn nhất lữ linh khởi không nhìn chính mình phu quân lôi kéo nhi tử đi trở về vẫn là chú ý a lưu nghị sờ mũi một cái nhìn một chút nữ nhi đi thôi ăn cơm bữa sáng đã được bưng lên bàn lưu thành bị lữ linh khởi kéo ở bên người ngồi xuống lưu nghị giống như nữ nhi nhập tọa về sau liền không ngừng cho nhi tử gắp thức ăn lưu gia cơm canh ngày bình thường cũng không xa xỉ nhưng cái này lần đầu tiên lại hết sức phong phú nhìn xem thê tử kẹp lên một miếng thịt lưu nghị vô ý thức giơ lên chén nhưng thịt lại bị đưa đến lưu thành trong chén lưu nghị nhanh ăn đi lưu minh cầm kẹp lên chân gà để vào lưu nghị trong chén an nguy một chút lao cha tâm tình vẫn là nữ nhi tốt lưu nghị gặm chân gà ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu p h ụ thân mẫu thân nửa ngày về sau lưu thành v u ô n g xuống bát đũa nhìn xem lưu nghị nói hải nhi lần này trở về lúc xin nghỉ trở vì là ngoại tổ lập miếu tế bái về sau liền muốn trở lại không cho phép lữ linh khởi sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói cái này rối loạn nếu là có cái sơ xuất lưu ra hương hỏa liền đoạn ngươi để cho vi nương làm sao bây giờ lưu thành nghe vậy túi đầu im lặng không nói thử long huynh biết thân phận của ngươi lưu nghị nhìn xem lưu thành cười hỏi ừng lưu thành gật gật đầu hài nhi ngày hôm trước tấn thăng quân hầu thì t ử long bá phụ cáo chi lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị đã thấy lưu nghị thở dài nói mẹ ngươi không cho ngươi đi là lo lắng ngươi an nguy cái này rối loạn trên chiến trường có trời mới biết sẽ xuất hiện sự tình gì lưu thành gật gật đầu không nói gì cái này trong quân a là cái đoán luyện người địa phương con ta đi một năm bây giờ lại nhìn thì đã không giống ngày xưa như vậy nó nớt xem ra một năm này rất có đ o ạ t được nhìn xem nhi tử lưu nghị cảm khai nói một năm trước lưu thành tuy nhiên cũng là dạng này ít nói yên lặng nhưng trung quy là h ả i tử bây giờ trong quân đội lịch luyện một năm cho người ta cảm giác lại nhiều mấy phần cẩn trọng đây không phải tuổi tác lớn liền có thể có đó là một loại kinh lịch trải qua nhiều đối với sự vật có tự mình nhìn pháp luật cảm giác do nội nhi ngoại cho người ta một loại an tâm đáng tin cảm giác trang là trang không ra thật có một chút lưu thành gật gật đầu một năm này quân lữ kiếp sống vô luận là đối tâm trí ma luyện vẫn là đối với thế sự lý giải cùng tri thức vận dụng cũng là tại phụ thân bên người học không đến không phải lưu nghị không dạy mà chính là nhân sinh có rất nhiều đồ vật được bản thân kinh lịch trải qua mới có thể thật hiểu đại đạo lý ai cũng biết nhưng có thể chân lý hiểu biết thấu triệt lại có mấy người không có trải qua đạo lý vĩnh viễn cũng chỉ là đạo lý cũng không phải là chính mình n g ư ờ i niên kỷ mặc dù ấu không đa nghi trí cũng đã thành thục qua cái này cửa ải cuối năm cũng mười bốn cũng đến tự mình tự lưu à m chủ kỷ, phụ sẽ không can phụ không niên n vi kỷ, sẽ g dự ơ i q á nghị h i ề u đ ư ờ n làm m ì n tuyển, thể tất tán thành, tư từ quân hầu Lưu cũng đến, còn nào người ngươi nói n bò bò. chưa có cho cả có cách g phải khi h đi mọi mới đủ, làm hút miếng canh không để ý đến thê tử h u h á n ánh mắt nhìn xem nhi tử nói phụ thân ủng hộ ngươi ta sẽ thư tín cho tử long huynh để ngươi chờ lâu mấy ngày bồi bồi mẫu thân ngươi vi phụ tự thân vì ngươi chế tạo một bộ trang bị đa tạ phụ thân lưu thành đối lưu nghị túi người hành lễ lữ linh khởi không nói gì tuy nhiên trong nội tâm nàng đủ kiểu không muốn nhưng trong nhà sự tình việc nhỏ bên trên lưu nghị sẽ nhường nàng nhưng loại chuyện này lưu nghị như là đã gật đầu nàng lại không nguyện vọng cũng sẽ không ở thời điểm này vi phạm lưu nghị ý chí a n cơm thở dài lưu nghị không có tiếp tục nói hết thế tử sẽ khó chịu nhưng nhi tử có ý n g h ĩ của mình đây là chuyện tốt phụ mẫu nhận vì muốn tốt cho lớn nhất đường đối với hải tử tới nói chưa chắc là h ắ n nguyện ý đi hiện tại không bung tay về sau muốn buông tay thời điểm sợ là hài tử đã hình thành ỉ lại cũng không phải nuôi không nổi nhưng lại tương đương thân thủ hủy hài tử mộng tưởng hai đời bên trong vì sao phế vật cỡ nào hơn phân nửa nguồn gốc từ tại phụ mẫu cái kia buông tay thời điểm không buông tay không nên nhúng tay lại mù nhúng tay với lại là một đời bình thường tính cách cũng là cường thế hơn trưởng k h ô n g muốn cũng mạnh cuối cùng ngược lại để cho hai đời mất đi phương hướng cuối cùng chẳng khác người thường màn đêm buông xuống lưu nghị đi vào vượng tài bên người sở lấy vượng tài đầu thở dài nói xem ra tối nay lại chỉ có ngươi theo giúp ta vượng tài quay đầu xem lưu nghị liếc một chút nằm dạp trên mặt đất ngoắc ngoắc cái đôi chương năm trăm tám mươi hai phương pháp trở về trang sách mùng hai sáng sớm bên ngoài tuyết đã hoàn toàn ngừng lưu nghị từ ấm áp dễ chịu chòng chăn đi ra nhìn xem đưa lưng về nhau vợ mình cũng là một trận đau răng tối hôm qua vậy mà để cho mình ở bên ngoài tiếp vượng tài đông lạnh n ử a đêm con đàn bà này mà càng ngày càng phách lối chung có cho không quy là để trúc ỉ n ngủ hiện vẫn chính mình chuẩn canh cùng chuẩn càng, chẳng biết lúc nào khởi hành.、Tư、không phủ quản h thê chủ, theo hộ khởi phủ tử, tối, tại, biết Tư t đêm được đi đi. đi đã cơm qua buổi Gia xa giá lúc bị bị vệ là kỹ sự man tới, đối lưu nguyên h không ị người nói. mang n Trúc bản không phải quản sự tuy nhiên tốt số lấy lữ linh khởi thiếp thân nha hoàn tiểu hoàn tăng thêm làm người trung thực cần cù chăm chỉ tuy nói có đôi khi không giải quyết nhưng tiểu hoàn có thể đền bù điểm này cho nên liền được đề bạt làm tư không phủ quản sự tiểu hoàn cuối cùng không có gả cho ái tình năm đó sự t ì n h về sau một lần tự bế rất dài một đoạn thời gian tăng thêm lưu gia lưu động tính mạnh cuối cùng tiểu hoàn tại lưu gia ra, ra buộc bên trong chọn một tên người thành thật gả người là thật là thành thật đối với tiểu hoàn cũng là thật yêu thương bây giờ tiểu hoàn mang bầu tại t r ư ờ n g an dưỡng thai liêm huyền bên này cũng là trúc man đang xử lý tên là lưu nghị cho lấy được trước kia tên gọi cây cột không quá phù hợp tư không phủ quản sự thân phận cho nên lưu nghị giúp hắn muốn một cái cơm nước xong xuôi liền đi mọi người đều ăn lưu nghị gật gật đầu hỏi đoạn đường này có chút xa quỹ đạo cũng không có trải tốt nhưng phải bị tội gia chủ yên tâm tất cả mọi người đã nếm qua trúc man cười nói đi thôi lưu nghị gật gật đầu để cho trúc man đi chuẩn bị minh nhi đi gọi mẹ ngươi ăn cơm một hồi muốn lên đường lưu nghị đem lưu minh t h i ê u tới nói cha ngươi tại sao không đi gọi lưu minh bất mãn nhìn về phía lưu nghị nhà mình lao nương tâm tình không tốt ai nấy đều thấy được đến một cái giận tái mặt tới lưu nghị đều phải run ba run nữ nhân lưu minh lại không muốn đi t r e o chọc các ngươi tốt cầu thống a lưu nghị khoát tay một cái nói nhanh đi đừng để cho mẹ ngươi bị đói cẩn thận ta đánh ngươi thở ra sao không thấy ngươi cùng ta mẹ như vậy kiên cường lưu minh khinh thường xem lưu nghị một cái nói nói nhảm nhiều quá lưu nghị chừng lưu minh liếc một chút ngươi đi là không đi đi lưu minh hừ hừ một tiếng liền biết khi dễ ta chính mình nữ nhân đều không giải quyết được khó trách cả một đời ngay cả cái thiếp đều không có ngươi nói cái gì lưu nghị trợn mắt nói ha ha lưu minh quay người tiêu sái hướng về trong phòng đi lữ linh khởi đã tỉnh lại mặc tốt quần áo lưu minh phải vào môn thời điểm đã đẩy cửa đi ra ngoài mẹ cha để cho ta tới gọi ngươi lữ linh khởi lập tức nhu thuật nói ừng lữ linh khởi nhàn nhạt liếc lưu nghị liếc một chút gật gật đầu hướng về nhà ăn đi đến lưu nghị có chút buồn bực theo sau bữa sáng không khí có chút cứng ác áp suất thấp tràn ngập tại b ụ n phía nguyên bản món ăn ngon cũng biến thành nhạt như nước úc phải đem bầu không khí h â m nóng lưu nghị ánh mắt nhìn về phía nữ nhi lưu minh có chút cảnh giác nhìn mình phụ thân nhìn ta làm cái gì minh nhi a nghe nói ngươi có người trong lòng lưu nghị nhàn nhạt d o hỏi phốc lưu minh rõ ràng nghẹn một chút nhìn về phía lưu nghị nói ai nói ta vì sao không biết là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là đến tột cùng có hay không lưu nghị c ư ờ i hỏi không có lưu minh tức giận nói không có việc gì cũng là hỏi một chút phát hiện mình thê tử ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn lưu nghị trong lòng thở phào mỉm cười nói ăn cơm ăn cơm một hồi còn muốn đi đường dọc theo con đường này nhưng không có tốt như vậy đồ ăn để cho chúng ta ăn lưu minh hơi hơi thở phào trên mặt nhưng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng lại qua chỉ chốc lát lưu nghị bất thình lình mở miệng nói hắn kém ngươi mấy tuổi hắn lưu minh vô ý thức mở đầu há miệng sau đó nhìn về phía lưu nghị là ai a cái này dừng lại rất ngắn ngắn đến n ế u không chú ý căn bản không phát hiện được nhưng lưu nghị thế nhưng là chú ý đến nàng mỗi tiếng nói cử động như thế nào không có phát giác t i ể u nha đầu phản ứng vẫn rất nhanh không tốt phương pháp a lưu nghị híp mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn mình nữ a nhi mỉm cười nói thật là cha cùng mẹ ngươi cũng không phải là người gắn bướng cánh cửa này ý kiến xem không phải quá nặng nếu là thật sự có phù hợp ngươi cũng ưa thích cánh cửa kia có khác cũng có thể thả một chút cha ngươi ta cũng không phải cái gì tốt xuất thân không giống nhau cưới mẹ ngươi lưu minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọn nhà mình mẹ năm đó thế nhưng là thổ phỉ đầu lĩnh cái này có cái gì tốt huyền diệu đương nhiên lời này nếu nói đi ra chỉ sợ cha mẹ mình đều phải bạo tẩu lưu minh chỉ có thể làm ra một bộ nhu thuận nghe không hiểu bộ dáng giữ im lặng nếu là có nói ra Cái này xỉu n ữ tê dù sao c ũ nghị p ả phải i người. gặp trượng nhân, cha cũng không phải là không thông tình đạt nhân, cha h là lý、người. Lưu nghị nhìn xem nữ nhi c ư ờ i nói như thế luôn luôn che giấu chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bỏ trốn lữ linh khởi trường lưu nghị liếc một chút nhìn về phía nữ nhi c ư ờ i nói minh nhi nếu có vừa ý người nói ra chính là mẹ tin tưởng mẫn nhi n h ă n quang bình thường người định nan đi vào con ta ánh mắt lưu minh cảnh giác nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp trở nên vô cùng dịu dàng mẫu thân kinh nghiệm nói với chính mình làm mẫu thân lộ ra khác lạ bình thường ôn nhu thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh một lát sau kiên định lắc lắc đầu nói thật không có ai lưu nghị thở dài lắc đầu vậy liền quên ta còn muốn lấy tự mình đi vì còn ta làm mối đâu xem ra lại là không vui một trận cha ngài đến tột cùng suy nghĩ nhiều cầm nữ nhi gà đi lưu minh im lặng nhìn xem lưu nghị nói ăn cơm ăn cơm lưu nghị cười ha ha một tiếng không tiếp tục hỏi tuy nhiên trước đó này chữ lữ linh khởi trên thân phát ra áp suất thấp cuối cùng tiêu tán rất nhiều người một nhà thật vui vẻ ăn điểm tâm về sau liền lên đường lên đường bọc hành lý đã bị bọn hạ nhân đưa vào xa giá bên trong xuất hành đội ngũ cũng không ít trừ tư không phủ ba trăm nữ vệ bên ngoài còn có bàng đức tự mình mang đến ba ngàn binh mã lần này bởi vì lưu nghị muốn đi cựu nguyên duyên cớ bàng đức cũng thuận tiện đi qua một chuyến xử lý một chút vấn đề trị an n à y một vùng hiện tại vẫn còn tương đối loạn phu quân ngươi cảm thấy minh nhi vừa rồi nói có phải là thật hay không lưu nghị cùng lữ linh khởi xa giá bên trên yên lặng một thời gian ngắn về sau lữ linh khởi cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng lưu nghị nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật tại lữ linh khởi không nhìn thấy địa phương lộ ra một vòng nụ cười làm tan thành công hẳn là có quay đầu thì lưu nghị sắc mặt khôi phục này phân lạnh nhạt loại chuyện này khám phá không nói toạc cho phu nhân một bậc thăng dưới thật ngốc bẹp đi lấy cái này đi ép buộc mới là thật ngốc làm sao mà biết lữ linh khởi cau mày nói có đôi khi lời này không thể chỉ nghe nàng nói tuy nhiên nàng cực lực che giấu nhưng ta tại nàng không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bất thình l í n h đặt câu hỏi có rõ ràng dừng lại tuy nhiên thời gian không dài nhưng xác thực có phu nhân hẳn là có thể đủ cảm nhận được lưu nghị cười nói ta trước đó nói muốn nói ngôi thì nàng rõ ràng có chút ý động nhưng cuối cùng lại bị lý trí đẻ xuống bởi vì nàng cảm thấy thời cơ còn chưa thành t h ụ chúng ta nữ nhi này thông minh đâu chỉ là lại đem phần tâm tư này dùng tại giống như láo cha tính toán ngưu trí khôn ngoan bên trên còn non chút đến tột cùng là người phương nào lữ linh khởi c a o mày nói người phương nào không trọng yếu trọng yếu là lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi nói lấy nữ nhi thông minh này sẽ không như tiểu hoàn như vậy bị lừa phu nhân yên tâm đi lữ linh khởi gật gật đầu điểm ấy thật không có nói sai chính mình nữ nhi này tại trí tuệ phương diện này từ nhỏ đã không có thua qua nhưng lập tức lại lắc đầu nhưng việc này không giống nhau nữ nhân ở lúc này chưa hẳn năng lượng tỉnh táo lưu nghị cổ quái xem lão bà l i ế t một chút lữ linh khởi gương mặt tường đỏ h ư lạnh một tiếng nói việc này ngươi chuẩn bị như thế nào xem yên tâm đi nữ nhi tuy nhiên không muốn nói nhưng thiên hạ này nào có không lọt gió tường ngươi quên mình bọn họ còn có cái tiểu mật thám lưu nghị cười nói ba văn lữ linh khởi c a o mày nói không tốt lắm đâu giống như nữ nhi ở giữa vẫn phải chơi loại này thẩm thấu chiến phải chăng có chút không quá đạo nghĩa vậy coi như ta không nói lưu nghị hướng về phía sau khẽ r ử a nói cũng không phải không thể lữ linh khởi do dự một chút sau khi nói minh nhi sẽ thông cảm chúng ta yên tâm đi nữ nhi theo ta khôn khéo cũng muốn đi vào nàng pháp nhãn liền sẽ không quá kém lưu nghị cười nói nếu chỉ là hình dạng đẹp mắt là hấp dẫn không đến nữ nhi tuy nhiên phu nhân đối với tương lai con rể đến tột cùng có gì yêu cầu muốn chỉ là tìm xuất ca từ vân nam đến thành đều lại đến trường an nhà mình nữ nhi gọi là một cái kiến thức rộng rãi muốn chỉ dựa vào sắc đẹp dụ nữ nhi của mình đó là nói chuyện viển vông c h í ít cần nhân phẩm chu chính năng lực cũng nên có một ít không thể chỉ dựa vào chúng ta nhà tiếp tế cần hiếu thuận không cầu bao lớn phú quý nhưng đối với nữ nhi thật tốt còn có người không thể dáng dấp quá khó coi lữ linh khởi n g a y vậy nữ mày suy tư nói càng nói càng nhiều nhìn xem dần dần không dừng được phu nhân lưu nghị mồ hôi lạnh trên trán ư a ra vội và ngừng muốn theo lữ linh khởi tiêu chuẩn nữ nhi đời này sợ là đến hầu ở nhà mình trong tay phía trước còn tốt nhưng lại sau này lưu nghị cảm giác nếu như năm đó là tiêu chuẩn này lời nói chính mình sợ là lấy không được l ã o bà phu nhân ngươi cảm thấy vi phu dạng này đúng quy cách sao lưu nghị im lặng nhìn xem lữ linh khởi phốc phốc nhìn xem lưu nghị này vô tội ánh mắt lữ linh khởi nhịn không được cười phu quân tất nhiên là đủ chỉ là thiên hạ năng lượng có mấy người phu quân như vậy ta cảm thấy ta không đủ lưu nghị thở dài một tiếng nói tuy nhiên năng lượng bị minh nhi xem ra lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào phu nhân cũng không cần quá lo lắng nhi nữ sự tình có thể nào không lo lắng lữ linh khởi chừng lưu nghị một cái nói ngươi cái này làm cha dù sao là như vậy không có cách vì phu ta tâm quá nhỏ chỉ có thể cho phu nhân một cái nhi nữ tự nhiên cũng nên quan tâm nhưng không thể loạn chủ thứ không phải trong lòng ta phu nhân trọng yếu nhất lưu nghị cười nói xì lữ linh khởi hơi đỏ mặt tức giận n g u y ý t hắn một cái nói lão không biết xấu hổ lần này đi cửu nguyên có ngàn dặm xa quỹ đạo xe không có trái tốt hà thủy cũng không có làm tan cho nên lần này là lấy cổ xưa nhất hành quân phương thức đi qua hơn ngàn dặm đường cũng không phải hành quân gốc nói ít cũng cần một tháng mới có thể đổi tới đường đi bột thẻ nhưng đối với hai vợ chồng tới nói lại cũng không không thú vị ngược lại cảm tình càng sâu trước đó một chút không vui cũng dần dần bị dứt bỏ đỉnh điểm chương năm trăm tám mươi ba cửu nguyên trở về trang sách cựu nguyên là năm đó tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ thiết lập 36 quận một t r ò n g mà cựu nguyên lịch sử lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến triệu quốc lúc đó triệu quốc đi qua hồ phục kỵ xạ cải cách quốc lực tăng nhiều triệu quốc đại quân quét ngang tấn bắc khai cương thác thổ cầm quốc thổ luôn luôn đẩy lên âm sơn dưới cầm người hung nô đổi tới âm sơn phía bắc khu vực đồng thời thiết lập vân trung quận làm phòng chuẩn bị người hung nô phản công vân trung quận triệu quốc dọc theo âm sơn chi mạch cũng chính là hậu thế ô lạp sơn xây dựng vạn lý trường thành đồng thời tại mỗi cái câu thông vùng núi bắc thông đạo sơn khẩu thiết chi đóng quân cùng phòng ngự dùng thành trướng đồng thời ở chính giữa lớn nhất sân khẩu cũng chính là hậu thế hơ môn k a n h d ạ c h nam bộ tu kiến một tòa thành quách chính là cựu nguyên thành tại trong thành thôn làng chú trọng binh làm lúc ấy triệu quốc tây bắc bộ quân sự trọng trấn hiệu quả bảo hộ vân trung quận tây bắc khu vực bình an tân thủy hoàng nhất thống lục quốc phổ biến quận huyền chế về sau bởi vì cựu nguyên địa lý vị trí phi thường trọng yếu liền bị làm thành lúc trước ba mươi sáu quận một trong tại đây nghiêm chỉnh mà nói xem như tịnh châu về sau tại đại hán cùng hung nô ở giữa chiến đấu bên trong theo nam hung nô bên trong phụ cái này cựu nguyên quận ý nghĩa cũng liền kém xa trước bây giờ tuy nhiên còn gọi cựu nguyên quận nhưng cơ bản đã là nói bừa ngậm tạc cư bây giờ theo định tương quận bị công chiếm cựu nguyên quận ý nghĩa lại lần nữa trở nên nặng muốn đứng lên bây giờ đại hán chiều nghe cầm định tương cựu nguyên, Đốc, Đốc nguyên, nguyên thành m h nam h Châu Châu. t nói Vân b gặp hoàng hà bác theo vạn lý trưởng thành khống nam ách bắc chiến lược vị trí cực kỳ trọng yếu mà ở trong mắt lưu nghị dạng n à y địa lý vị trí xác thực thích hợp xây một tòa thành cầm nguyên bản cựu nguyên thành mang ra trọng kiến nhìn trước mắt thành trì lại phối hợp được trời ưu ái địa lý vị trí lưu nghị trong lòng bất thình lình có xúc động dạng n à y vị trí rất thích hợp làm một cái hạch tâm thành thị tới chế tạo chỉ tiếc trước mắt vô luận nhân khẩu vẫn là đại hán quản lý trọng tâm cái này cựu nguyên đều có chút xa xôi cũng không thích hợp kiến tạo đại thành trọng yếu nhất là coi như hắn muốn triều đình cũng không có khả năng phát trọng kim cho hắn ở chỗ này kiến thành đáng tiếc lưu nghị từ trên xe ngựa nhảy xuống nhìn trước mắt thành trì thở dài nói phu quân vì sao đáng tiếc lữ linh khởi từ trong xe ngựa hạ xuống nhìn trước mắt lạ lâm thành trì lại sinh ra một cỗ khó tả cảm giác nơi này chính là phụ thân hắn nơi sinh phương tại đây thích hợp kiến thành a lưu nghị không có lập tức vào thành mà chính là mang theo mọi người dọc theo thành quách dò xét dùng cái này trước kỹ thuật kiến trúc tới nói tòa thành t r ỉ này là trước sau đi qua triệu tần hán tam đời cải biến đã coi như là không tệ bất quá đối với lưu nghị tới nói tòa thành này vẫn là quá đơn sơ chút lữ linh khởi ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm đây không phải đã xây sao nhưng rất nhanh kịp phản ứng có chút im lặng nhìn về phía lưu nghị phu quân triều đình phát dưới tài vợ chỉ đủ lập miếu ta biết lưu nghị gật gật đầu triều đình cho hắn bao nhiêu tiền trong lòng của hắn nắm chắc số tiền này muốn xây một tòa miếu có thể nhưng muốn xây một tòa thành lời nói cái kia chính là nói chuyện viền vông n g ắ m lại xem hướng về lữ linh khởi cười nói phu nhân liên quan tới lập miếu sự tình ta có một cái ý nghĩ lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị nói phu quân làm chủ là được ta muốn đem miếu xây ở ngoài thành đến một lần có thể cung cấp tứ phương người đến đây t ế bái mặt khác cũng có thể cầm quy mô làm lớn một chút tại bờ sông xây miếu tại miếu thờ chung quanh tại thiết lập một chút dân cư dù sao cái này miếu cũng cần mớn người quản lý lưu nghị cười nói lưu minh s ở lấy bóng loang cái cầm tiếp lời nói đã có người phụ cận có thể mở một chút lữ điếm dịch quán kể từ đó cũng có thể làm miếu thờ hạ cấp sản nghiệp đoạt được ích lợi có thể làm công nhân làm thuê tiền lương với lại cũng có thể coi đây là trung tâm dần dần cầm nhân khẩu hấp dẫn đến bên này tiếp qua mấy năm có lẽ liền có thể phá hủy cựu thành xây tân thành phụ thân nhưng là muốn nói cái này lưu nghị cho nên nói có đôi khi nhi nữ quá thông minh làm cha sẽ khuyết thiếu uy nghiêm hai tử mẹ nó cảm thấy uy nghiêm chịu đến khiêu khích có thể trực tiếp động thủ tới bảo đảm chính mình uy nghiêm nhưng khi cha không được a ừm xác thực như thế cái này cựu thành dù sao cũ nát g n với lại những năm này nói bừa ngậm tạc cư rất nhiều thứ đối với người hồ tới nói cũng không phải bí mật tân thành có thể một lần nữa quy hoạch chỉ là bây giờ triều đình thiếu tiền ta trước tiên có thể dựa vào miếu thờ cầm cơ sở làm c h ắ c chờ ngày khác quốc gia giàu có nhân khẩu cũng nhiều liền có thể ở chỗ này thành lập trọng trấn lưu nghị mỉm cười gật đầu nói triều đình sẽ không trách tội lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị nói với đất nước vô hại ngược lại hữu hích vì sao muốn trách tội lưu nghị lắc đầu t r ừ n g nữ nhi liếc một chút những chuyện này phu quân làm chủ là được lữ linh khởi gật đầu nói cựu nguyên làm cho đã chiếm được tin tức đến đây cầm lưu nghị một đoàn người đón vào trong thành cựu nguyên bây giờ tại đại hán tới nói xem như một tòa phế thành trước đó là thuộc về người hung nô địa bàn vốn có chức năng toàn bộ bị phế bây giờ một lần nữa phái huyện lệnh đến đây quản lý nhưng nói là bách phế đại hưng bây giờ đang tại chiêu mộ q u a n lại huyện vệ toàn bộ một cái cái thùng rỗng lưu nghị lần này tới hắn cũng muốn mượn nơi này là lưu nghị trượng nhân cố hương cớ mời lưu nghị đối với nơi này c h i ê u cố một chút thiếu phủ còn không có thiết lập cái này rất nhiều cần tu sửa cùng trọng kiến công tác tạm thời đều không biện pháp tiến hành cho nên đối với lưu nghị một đoàn người đến làm cựu nguyên huệ y n lệnh hắn nhưng là dị thường nhiệt tình cựu nguyên căn cỗi Phủ khố cũng không có quá nhiều đồ vật, cho nên chiêu đái rượu và thức nhưng cũng có vẩn, nên ăn tương đối đơn quá rượu đái đối đồ và sơ, lưu ấ nhất. y nguyên đây kiểu điều kiện tới nói, đây đã là tốt là l nghị đối với cái nhìn à là y ngược cũng lại k ô không n nghiêm hắn nguyên dùng Muốn người tán đồng, biện pháp nhanh nhất, cũng là cùng chuyện. Nghị n g quá kiểu Lưu pháp khắc, phải cho chỗ phối hợp h tới việc, tới làm cơm. một làm một ta là là để xem cựu nguyên huệ lệnh mỉm cười nói vừa vặn lần này ta tới xây miếu cần không ít nhân thủ có thể lời nói chung quanh lại xây dựng thêm một chút kiến trúc nguyên liệu đoạn đường này chúng ta đều mang hiện tại chỉ thiếu nhân thủ huyện lệnh đi nhận người đại khái hai trăm người liền đủ kỳ hạn công trình đại khái một tháng không cần quá phận theo đuổi hồ hán có khác ta mang đến đầy đủ lương thực nhưng ta không phát lương ngươi cầm những người hồ đó đưa tới chúng ta tóc tiền công sau đó để bọn hắn chính mình đi mua lương mua bọn họ mớn để bọn hắn thói quen dùng tiền tệ thay thế lấy vật đổi vật giao dịch phương thức cái nạ ý thì phải thuộc về hóa đầu tiên trước phải để bọn hắn cùng chúng ta có giống nhau cách sống cùng thói quen chăn thả chỉ là bọn hắn công tác lại không phải cách sống liền như là một công cùng nông dân bọn họ làm sự t ì n h cũng không giống nhau nhưng sẽ không bởi vì cái này liền nói ai là dị tộc ta trung quốc đại quốc cái kia có kiêm dung thiên hạ chi khí phách loại địa phương này vấn đề lớn nhất cũng là dân tộc ở giữa mâu thuẫn như thế nào dần dần cầm dân tộc mâu thuẫn coi nhỏ lại thành dân án tranh chấp đầu tiên huyện lệnh làm nhất huyện tôn sư đến có thể một bát nước giữ thăng bằng sau đó lại dần dần dẫn đạo để bọn hắn chính mình đi dung hợp chỉ cung cấp phương hướng nhưng không nhúng tay vào dung hợp sự tình đây là tốt nhất trạng thái đương nhiên trong hiện thực không có khả năng thật như vậy thuận lợi dân tộc ở giữa căm thù trong lòng cũng không phải một ngày hai ngày hình thành muốn tiêu trừ là một cái g i ả i đẳng đăng quá trình đây cũng là lưu nghị muốn kiến thành nguyên nhân chỉ tiếc điều kiện không cho phép cũng chỉ có thể dựa vào huyện l ệ n h năng lực hắn là hy vọng vị này huyện l ệ n h có hơn người thủ đoạn cùng khí phách đại phương hướng đúng trong quá trình này xuất hiện mâu thuẫn cùng vấn đề luôn luôn phương pháp giải quyết lưu nghị bất thình lình cầm lưu thành kêu đến nói con ta tại phía tây triệu vân tướng quân dưới trướng làm một nam binh lại lần nữa binh cho tới bây giờ dựa vào công huân tấn thăng làm quân hầu đối với dân tộc dung hợp sự t ì n h rất c ó tâm đ ắ c bây giờ cái này cựu nguyên huyện tạm thời chưa c ó huyện úy có thể hay không để cho con của ta tạm thay cũng coi như giúp huyện lệnh phân yêu cái này huyện lệnh có chút do dự cái này huyện úy cũng không phải hắn nói quên chỉ là tạm thay chức quyền cũng không cần quan ấn chúng ta ở chỗ này cũng không giải cục miếu thờ xây xong về sau liền sẽ đi chỉ là tại huyện ủy đến trước đó để cho hắn giúp đỡ huyện lệnh lưu nghị cười nói như thế cũng tốt nghe qua công tử sớm thông minh có thể được công tử tương trợ tại hạ cầu còn không được huyện lệnh gật gật đầu dù sao lưu nghị đều nói như vậy đương triều tư không mặt mũi hắn một cái huyện lệnh trong triều cũng không có căn cơ nếu không cũng không có khả năng được phái đến tại đây đến nếu có thể giống như tư không cùng một tuyến tương lai cũng coi như có cái phương pháp đáng tin thành nhi lưu nghị nhìn về phía lưu thành đạo t ử long huynh tất nhiên cho ngươi nghỉ nhưng thực tế không thể chậm trễ trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo huyện lệnh bên người học tập cho giỏi h á n sự tình vi phụ một mực mặc kệ â lưu thành gật gật đầu sau đó lại chuyển hướng huyện lệnh túi người hành lễ nói làm phiền huyện lệnh công tử không cần đa lễ huyện lệnh vội vàng đ á p lễ đồng thời trong lòng cũng đối với lưu thành có sơ bộ nhận biết đừng không nói nhưng trên thân này nồng đậm quân nhân bầu không khí nhưng là không g i ả được chỉ là ấn tượng đầu tiên cho người ta cảm giác ổn trọng đáng tin hôm nay canh giờ đã không còn sớm ta còn muốn ở chung quanh nhìn xem địa hình tuyên chỉ, ngày mai hai người các ngươi bắt đầu mộ tập công nhân làm thuê nói cho bọn hắn đưa tiền đồng thời mang đến lương thực tơ lụa vải vóc sẽ có người bán ra nhưng cự tuyệt lấy vật đổi vật chỉ lấy tiền lưu nghị nhìn về phía hai người cười nói về phần chuyện còn lại hai người các ngươi tự hành giải quyết sau ba ngày khởi công nhân thủ nhất định phải chuẩn bị cho ta đủ ây lưu thành nghiêm túc thi lễ huyện lệnh cổ quái xem lưu thành liết một chút cha con ở giữa có cần phải nghiêm túc như vậy à? lập tức cũng đi theo yên lặng thi lễ về sau mang theo lưu thành rời đi đi quen thuộc cửu nguyên sự vật hồi hương tế tổ phu quân làm gì hà khắc như vậy lữ linh khởi có chút bất đắc gì xem lưu nghị liết một chút thật vất vả đoàn tụ với nhi tử lúc này mới không bao lâu lại bị phu quân phái đi ra làm lao lực tuy nói là đoán luyện cũng không cần như thế tận dụng mọi thứ à. còn ta ngày sau không có khả năng chỉ coi cái tướng quân như là đã lựa chọn ra làm quan cái kia có một số chuyện càng sớm tiếp xúc càng tốt lưu nghị lắc đầu đang giáo dục nhi nữ thượng diện hắn tương đối chú trọng thực tế con trai mình không chịu thua kém lưu nghị tự nhiên sẽ cố gắng đi rèn luyện điểm này không có thương lượng chương năm trăm tám mươi b ố ám sát cũng có trình tự trở về trang sách ba ngày sau lưu nghị chọn tốt địa chất bắt đầu khởi công bởi vì lần này mục tiêu cuối cùng nhất là lấy thành trì tới kiến thiết cho nên cơ đảo so sánh lớn nhưng cũng không thật đem chọn cái thành trì nền tảng đều đảo xuống chỉ là so miếu bản thân c h i ê m cứ địa phương lớn hơn một chút trở về sau quyết định muốn kiến thành thời điểm có thể theo những này nền tảng tiếp tục hướng về đại quyết t r ư ơ n g hai trăm người thi công là không ít nhưng dựa theo lưu nghị kế hoạch lao trượng nhân miếu thờ cũng không phải là một tòa đơn độc kiến trúc mà chính là khu kiến trúc riêng làn ề n tảng liền so tầm thường miếu thờ lớn không ít h ú n g chi còn muốn lưu lại tương lai giống như toàn bộ thành trì dính liền địa phương cho nên tại cổng trường bên ngoài còn sẽ có chiêu mộ công tượng địa phương lưu minh có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi tại tròi hóng mát bên trong cựu nguyên vùng này vốn là ít người cái này cổng trường lại tại n g o à i thành tuy nhiên phụ thân hữu kế hoạch có thể dần dần ảnh hưởng đến những thói quen đó lấy vật đổi vật người từ đó để bọn hắn chạy tới bên này làm thuê nhưng trong lúc này cần một cái quá trình không có khả năng lập tức liền có người tới ai lưu minh nhìn phía xa khí thế ngất trời cổng trường xoa xoa thái dương huyện hồi hương tế tổ làm sao đến sau cùng biến thành hồi hương làm thuê đệ đệ đi n h à t h ử hỗ trợ đại diện huyện úy chức vụ coi như thể diện nhưng mình đây coi là cái gì tựa hồ trừ mẫu thân bên ngoài lưu ra người đều tại bên ngoài chạy đầu lộ diện nào có tư không phủ để phô trương và khí thế a tỷ c ứ gì thở dài ngụy phi nghe được lưu minh thở dài vội vàng đụng lên đến ân cần nói ta kỳ quái ngươi hẳn là đi giúp a thành sao chạy tới ta chô này lười biếng lưu minh liếc cái này tiểu đệ liếc một chút do hỏi đây không phải sợ a tỷ chịu khổ a ngụy phi có chút xấu hổ hắn xác thực bị cha hắn đuổi tới lưu thành nơi đó hỗ trợ chịu khổ lưu minh quỷ dị xem ngụy phi liếc một chút lại nhìn xem đình nghỉ mát cái này đình nghỉ mát thế nhưng là lưu nghị tự mình dựng giữ ấm năm mươi tám thoải mái dễ chịu năm mươi chín tâm thần thanh thản năm mươi mốt thần hoàn khí túc năm mươi lăm tinh lực khôi phục năm mươi sáu lại thêm thoải mái dễ chịu độ năm mươi tám hiểu biết m ệ n h nhọc năm mươi b ố cái ghế ngưng thần năm mươi sáu tinh lực năm mươi bảy cái bản trừ tinh thần quá đủ không có việc gì khuyết điểm bên ngoài nàng thật đúng là nghĩ không ra có cái gì chịu khổ địa phương tiểu từ này nói rõ tới cọ lưu minh meo cặp mắt lại nhìn xem ngụy phi trong ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm ngụy phi có chút xấu hậu ổ đứng đây đây đứng đỉnh chứ lên,、Lưu、Minh lộ ra dạng này ánh、mắt. bình thường là có người phải ngã nấm、ốc. hiện tại tại đây chứ Lưu Minh bên ngoài, cũng chỉ có chính mình, đây có phải hay không là nói, chính mình phải ngã nấm ốc. Gâu luôn luôn ghé vào bên trên ngủ vượng thỉnh lình lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ. nộ không cũng Gâu ghé giác g Lưu lộ là Lưu là lộ lộ, lấy biểu mắt, mắt mát mặt phải tại tại phải phải tài chỉ hay phía ra ra vào cây ác bất có ốc, có có ốc. cơ về y n g chi hậu giác quay đầu nhìn lại khi thấy hơn m ộ ư ơ i người người m à c áo ra người đàn ông kết bạn hướng phía bên này đi tới tuy nói tại đây vốn là chiêu cổng trường phương người tới rất bình thường nhưng những người này cho người ta cảm giác g i ế t qua người n á o sự ngụy phi bắt đầu lo lắng những người này nhìn đều không phải là dễ sống chung bộ dáng không kìm lại được gấn về phía trôi đao tiến lên trước hai bước bảo hộ ở lưu minh trước người ánh mắt mãnh liệt quắp các ngươi người phương nào tìm lưu nghị cầm đầu người đàn ông dừng bước lại người sau lưng cũng dừng lại ánh mắt rơi vào ngụy phi trên mặt sau đó lướt qua đối phương trôi đao đ ệ t lấy cứng nhắc quan thoại nói ngươi kẻ yếu không xứng cùng ta động thủ hát ngụy phi sù lông nói thế nào cũng là luyện qua có thể nào d u n g người như vậy khinh thường lập tức ánh mắt chừng một cái nói có phải là hay không kẻ yếu ngươi có thể đi thử một chút chư vị tìm tư không chuyện gì lưu minh một cái để lại cười t ủ g t ì m đón lấy đối phương ánh mắt không có chút nào e ngại chỉ là ân cần cười nữ nhân xinh đẹp h á n tử kia nhìn về phía lưu minh trong ánh mắt hiện lên một vòng tham lam sau đó lại khắc chế yên lặng rút đao ra nói giết hán các ngươi là người hung nô vẫn là người tiên ti lưu minh bất thình lình đổi lời nói nói cực kỳ thuần thục hung nâu ngữ nói người tiên ti này tiên ti người đàn ông hơi kinh ngạc nhìn về phía lưu minh ngươi cũng là người tiên ti không ta là người hung nô lưu minh lắc đầu thở dài nói từ khi chúng ta quy thuận về sau này lưu nghị không coi chúng ta là người làm cho nam nhân cho bọn hắn làm việc đào quáng nữ nhân cũng không b u n g tha quá khổ nói xong lời cuối cùng lưu minh là nghiến răng nghiến lợi phảng phất có thủ không đợi trời t r ú n g một bên ngụy phi m ở mịt nhìn xem lưu minh không biết lưu minh đang nói cái gì nhưng nhìn nàng bộ dáng này coi là muốn làm đỡ lập tức rút đao ra đến hung ác nhìn về phía những này người tiên ti đáng chết h ắ n nhân này tiên ti người đàn ông trong mắt phun lửa nắm chặt đao hắn ở đâu chúng ta đi giết hắn l i ê n tại bên trong tuy nhiên các ngươi tốt nhất đừng như thế xông đi vào bên trong có rất nhiều hắn manh vớt lưu minh một cái đẩy ra ngụy phi đục lên đi thấp giọng nói các ngươi dạng này là r ế t không hắn cái kia hẳn l à như thế nào xử lý người đàn ông nghi ngờ nói dạng này bên kia đối với chính là chỗ đó cái kia ăn mặc màu đỏ khôi giáp người nhìn thấy sao lưu minh đi ra đình nghỉ mát chỉ nơi xa cổng trường phương hướng nơi đó có ăn mặc một thân sáng rõ hồng sắc khôi giáp ngay cả khuôn mặt đều bảo bọc thanh đồng diện cụ người sau lưng có mấy người dương lớn nhưng quỷ dị là như thế rõ ràng khải giác người ánh mắt nhìn đi qua thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cũng chỉ có những cái kia cái dương lưu minh chỉ nhiều lần mọi người mới phát hiện hắn cũng là lưu nghị người tiên ti đ i ể m n h â n nói không hắn là canh cổng phụ trách đã cho hướng về người cấp cho phụ trọng lưu minh lắc đầu phụ trọng người tiên ti khó hiểu nói đúng à vì là nghiền ép chúng ta lao lực hắn sẽ cho mỗi người một đống lớn vật như vậy chúng ta cần c o n những vật này làm việc dùng phương thức như vậy tới giày vò chúng ta tiêu hao chúng ta lực lượng lưu minh từ bên cạnh trong hộp nắm tiền tệ chân thành nói bị hủi người tiên ti âm thanh lạnh hơn sau đó nghi ngờ nói như thế chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn các ngươi đ ế n đó liền nói ta muốn một ngàn tiền cũng có thể muốn càng nhiều đọc được càng nhiều khoảng cách lưu nghị sẽ càng gần chỉ có dựa vào gần mới có cơ hội ra tay lưu minh sát có việc nói một đám người có chút hiểu được gật gật đầu nữ nhân ngươi cũng thông minh đa t ạ chờ giết lưu nghị chúng ta sẽ bảo hộ ngươi rời đi không cần ta cũng muốn giết hắn chỉ là ta không có năng lực lưu minh thở dài một tiếng nói đúng đại ca các ngươi vì sao muốn giết h ắ n bởi vì t h á c bạt bộ sao không phải người tiên ti lắc đầu hắn chiếm cứ chúng ta địa phương không cho phép chúng ta chăn thả chúng ta người sống không nổi được trước tiên như vậy đi chờ i ế t lưu nghị ta lại cho các ngươi giải thích lưu minh xinh đẹp khuôn mặt run rẩy mấy lần sau đó nói tốt một đám người tiên ti gật gật đầu đối lưu minh cúc k h ô người n g sau đó một bộ k h ẳ n g khái hy sinh bộ dáng hướng phía tiền kia dương phương hướng chạy tới a tỷ các ngươi nói cái gì ngụy phi đã thu hoạch được đi tới nhìn thấy những người đó thẳng đến tiền dương bên kia biến sắc bọn họ đi tìm tư không nhanh nhận người đừng nhúc nhích xem kịch lưu minh mang trên mặt rực rỡ vẻ mặt vui cười nhìn xem những nhân khí đó xu thế hung hăng hướng đi lưu nghị cổng t r ư ờ n g trên miệng lưu nghị nhìn xem bọn này khí thế hung hung chạy tới người nhứ mày đây không phải muốn gây sự à. tuy nhiên trước đó xem bọn hắn nói với nữ nhi thật náo nhiệt cũng không về phần ha ha ta ở chỗ này lưu nghị tại một tên người tiên ti trước mắt lắc lắc tay nói người tiên ti nhìn về phía lưu nghị nhứ mày như thế dễ thấy khải giáp vì sao luôn luôn bị xem nhẹ ta một ngàn tiền có bao nhiêu người tiên ti nhìn về phía lưu nghị trầm giọng hỏi một ngàn tiền lưu nghị từ tiền trong dương xuất ra một ngàn tiền đi vào tám cân tả hữu tuất cho ta ba ngàn tiền người tiên ti tính ra một chút gật đầu nói hoắc có rất ít người hồ biết cỡ nào đòi tiền ngươi là người t i ê n ti vẫn là người hung nô lưu nghị hơi kinh ngạc dò xét đối phương vài lần nói tiên ti đối phương quét lưu nghị liếc một chút cầm lên lưu nghị túi tiền cột vào trên lưng lại chỉ chỉ người sau lưng nói bọn họ cũng giống vậy đây chính là một tháng các ngươi chắc chắn chứ lưu nghị gật gật đầu lần này mười bốn là một m tháng lời nói không sai biệt lắm cũng liền hoàn thành một tháng người tiên ti nhìn xem lưu nghị nhữ nhữ mày nói không sai tốt đây là một cái sáng suốt lựa chọn ba người các ngươi phụ trách một công muốn đánh mài ra tốt nhất vật liệu gỗ sau đó cho hai vị kia dựng người lưu nghị hài lòng gật gật đầu vừa nhìn về phía mặt khác mười một cái từng cái đem tiến tóc ba người các ngươi đi đào hầm ba người các ngươi đi sửa xây dưới mặt đất đường ống ba người các ngươi phụ trách điều chế xi măng mặt khác các ngươi hai cái đi xây tường ở phía xa ngụy phi ngạc nhiên trong ánh mắt một đám người tại lưu nghị tại đây dẫn tiền về sau liền chạy tiến vào cổng trường bên trong làm việc hơn nữa còn có nặng nề tối tiền bọn họ không phải tới ngụy phi m ở mịt nhìn về phía lưu minh một đám người khí thế hung hung chạy tới nói là vì là ám sát lưu nghị kết quả chạy tới làm thuê đám này người tiên ti đến là thế nào mớn còn có này cố cường giả khí tức là thế nào chuyện một bộ ngang ngược khí thế cường hãn sau đó chạy tới làm thuê lưu minh ở một bên đã cười đến bụng cũng bắt đầu run r u ẩ y nghe vậy khoát tay một cái nói đi làm ngươi sự tình để cho ta lại cười một lát ngụy phi một mặt mờ mịt nhìn xem lưu minh không hiểu ý chỉ có thể gật gật đầu hướng về nội thành chạy tới một bên khác lưu nghị nhìn xem đám người này xui như vậy lấy túi tiền đi làm việc hảo tâm nhắc nhở uy muốn hay không đem tiền trước tiên buông xuống đang làm việc không ai để ý đến hắn thư không phát sinh chuyện gì mấy tên thân vệ tới do hỏi rất ít gặp như thế xem tiền như mạng người tiên ti lưu nghị lắc đầu cổ quái xem những người này liếc một chút lại nhìn xem nơi xa vẫn còn ở phình bụng cười to nữ nhi c a o mày nói không có việc gì tiếp tục dò xét đi â mấy tên thân vệ đáp ứng một tiếng riêng phần mình t ả n ra lưu nghị nhanh chân đi vào lưu minh bên người nhìn xem vẫn như cũ cười liên tục nữ nhi nói nói đi những người đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ tới ám sát lưu minh xoa bụng nói ta lưu nghị nhìn xem nữ nhi dưới mặt nạ mí mắt t r h ự c nhảy ừng vậy bọn hắn ta nói với bọn họ c o n tiền mới có thể tiếp cận n g ư ờ i lưu minh nói người lưu nghị lắc đầu sờ lấy nữ nhi đầu nói tốt lắm lần sau lại có người tới ám sát để bọn hắn xếp hàng được rồi chương năm trăm tám mươi lăm có biến trở về trang sách ta gọi ô làm là một tên kiêu ngạo tiên ti dũng sĩ k i ê u dũng thiện chiến có thể tại trên lưng ngựa bắn trúng phi tường hùng n g ương loại kia nguyên bản tại cái này rộng lớn trên thảo nguyên trải qua hạnh phúc mà tự do sinh hoạt mỗi ngày chăn thảo ngưu dương ngẫu nhiên cũng sẽ có chiến đấu phát sinh nhưng dạng này sinh hoạt khiến người ta cảm thấy cần phải khiếp ý vốn cho là có thể luôn luôn dạng này không buồn không lo sinh hoạt thẳng đến một cái hán nhân xuất hiện tại mảnh này thảo nguyên tháp r u u n n g q a t h bạt bộ không biết vì sao giống như người hung nô đánh nhau sau cùng lại bị hán nhân cả đoàn bị diệt mà hung nô bất ước lựa chọn đầu hàng đây là thảo nguyên nam nhi x ỉ nhục nhưng những này đối với ta tới nói cũng không có ý nghĩa gì tháp bạt bộ diệt vong cùng hung nô đầu hàng giống như chính mình có cái gì quan hệ nhưng này chút lòng tham không đ ấ y hán nhân bắt đầu nhúng tay chúng ta sự tình bắt đầu quy hoạch cái gì nông trường đồng thời phái binh bắt đầu ở vùng này công nhiên nhận người chăn thả nguyên bản bình tĩnh mà an lành thời gian cứ như vậy bị cái nào gọi lưu nghị nam nhân phá hủy bọn họ chiếm lấy đồng cỏ quy định chăn thả số lượng thậm chí cầm rất nhiều nơi biến thành nông điển bọn họ cầm tại đây xem như chính mình địa bàn nói cách khác t h ứ nay về sau ta muốn trở thành một tên hán nhân đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là đối phương cưỡng ép tướng bộ rơi sân bãi đổi thành nông trang đồng thời bắt đầu vòng tròn hạn chế bộ lạc ngưu dương số lượng còn để cho một bộ phận người đi trồng trọn dạng này sinh hoạt cũng không tự do vì ngăn ngừa chiến mã thực sự hủy nông điển bọn họ hạn chế chúng ta ở dưới ánh tà dương tùy ý chạy tự do hạn chế chúng ta tự do tự tại đi chặt cây xuất hiện tại mảnh này trên thảo nguyên cây cối bộ lạc đã không có địa phương chăn thả nhất định phải làm chút gì chỉ cần diệt trừ nam nhân kia như vậy hết t h ả vấn đề liền có thể giải quyết sẽ không còn có cái gì nông trường mảnh này hà sáo thảo nguyên lại sẽ khôi phục ngày xưa tự do mà xem như bộ lạc bên trong tối cường chiến sĩ chém giết người hán kia nhiệm vụ tự nhiên chỉ có chính mình năng lượng hoàn thành với lại nghe nói người hán kia đến cửu nguyên cho nên chính mình tới không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý ở chỗ này gặp được một cái mỹ lệ hung nô nữ nhân nàng nói cho chúng ta biết tiếp cận người hán kia biện pháp tuy nhiên mỗi ngày có hai mươi bốn cân đồ vật đi làm cu li phi thường khó chịu nhưng hán nhân cung cấp thức ăn vẫn là mỹ vị hôm nay đã là ngày thứ ba đi qua ba ngày ở chúng ta biết mấy cái hán nhân công nhân làm thuê ngay cả người mình đều không công tha người hán kia đáng chết thông qua mấy vị này hán nhân bằng hữu ta minh bạch trên lưng tiền có thể đi trong thành ăn tốt hơn thực vật uống càng rượu ngon hơn những này tên là tiền đồ vật có thể để cho ta tại cửu nguyên trong thành dạng này không buồn không lo vượt qua nửa tháng xa hoa sinh hoạt người hán kia thật ngu xuẩn lại đem cái này loại vật này giao cho chúng ta này nữ nhân xinh đẹp kết thúc một ngày lao động ô đem tại đi ra cổng trường về sau lại gặp được vị kia mỹ lệ hung nô nữ nhân nhiệt tình chào hỏi tại bên cạnh hán còn có vị kia tại cổng cấp cho chỉ trường bên ngoài tiền hiền lành nám vị kia k tại tử,、chỉ、là h ô n hắn g biết vì sao, sao dù làm ăn thiện ý nhắc nhở qua mấy lần nhưng đối phương đều không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là nhìn mình trong ánh mắt tràn ngập cảm kích ngày thứ hai vẫn còn ở khải giáp áo khoác một lớp da giáp thật là một cái kỳ quánh người nhưng hắn đối với tất cả mọi người cũng thân mật bao quát tại đây người hung nâu cùng người tiên ti hắn là h ắ n nhân lại cũng không giống hắn h ắ n nhân tà ác cùng bị ủi có thể kêu lên tất cả mọi người tên nếu h ắ n nhân bên trong cũng là có người tốt ô làm đại ca hôm nay có hay không đắc thủ a hung nô cô nương cười rộ lên giống như một đoá mỹ lệ tiên hoa nếu như mình có thể sống đi ra nhất định phải đem cái này đáng thương nữ nhân lấy về nhà ta ta cảm giác đã nhanh muốn tiếp cận hắn ta đang cố gắng học tập ô làm gật gật đầu nhắc tới cũng kỳ quái từ khi chính mình tiến vào cái này cổng trường về sau giống như đặc biệt am hiểu làm thợ mộc có thể tại trên cột gỗ điêu khắc tinh mỹ hoa văn mặc dù mình không biết nhưng nhất định là thần mình trong bóng tối phù hộ chính mình thành công cơ hội càng lúc càng lớn nếu như không có cái kia đáng giận hắn nhân áp bách nếu cái này cổng trường rất tốt mọi người không phân chủng tộc có thể giúp đỡ cho nhau phối hợp ăn ý vậy ngươi phải cố gắng à hắn nhưng là mười phần bị h ổi cùng giảo h o ạ n bởi vì muốn giết người khác quá nhiều cho nên ngươi hiểu được hung nô cô nương cười cũng rực rỡ hắn nhất định là bị chính mình quyết tâm cùng kiên định ý chí chỗ đả động nhất định chờ ta giết hắn liền đến cưới ngươi ô nên nói một câu nhanh chóng chạy lưu nghị tháo mặt nạ xuống đến n ế u mày nhìn xem ô làm rời đi phương hướng quay đầu nhìn về phía nữ nhi cái này người tiền ti đều như thế tàn bạo giết người phụ thân còn muốn cưới người nữ nhi rất có ý tứ không phải sao lưu minh cười nói t ự a n h ư k i ể u ca ca một dạng ừng lưu nghị quay đầu con mắt mang uy nghiêm nhìn về phía lưu minh khúc lưu minh quay đầu chỗ khác cầm trong tay bút can tử hướng về trên bàn q u ă n g ra không coi ai ra gì nói người đi không coi chơi rồi ta nên trở về đi đi xem mẹ chờ một chút ngươi nả chỗ ca ca là người nào lưu nghị đi ở hậu phương một bên hô ngươi nghe lầm nữ nhi âm thanh xa xa truyền đến lưu nghị lục lọi cái cằm nhìn xem nữ nhi bóng lưng hơi hơi neo h mắt lại xem ra chân tướng sắp nổi lên mặt nước t i ể u ca ca a nghe cũng có chút buồn nôn thật không biết với ai học có phải hay không không nên cho bọn hắn nói cái gì c h o má xạ đ i ề u cố sự thư không những người đó thật không cần chú ý a thân vệ đi vào lưu nghị bên người thấp giọng dò hỏi trước chờ bọn họ tìm tới ta rồi nói sau lưu nghị lắc đầu bản sự làm sao không nói trước thông minh này còn cần một đoạn trưởng thành thời gian có lẽ chính bọn hắn không có cảm giác nhưng làm người đứng xem hắn nhưng là rõ ràng phát giác được những người này càng ngày càng thích đứng tại đây sinh hoạt đối với lữ bồ miếu lưu nghị từng có tưởng tượng vì là thuận tiện hậu nhân t ế bái hắn chuẩn bị cầm lữ bố cuộc đời mưu đồ họa phối hợp văn tự tình thế khắc vào toàn bộ lữ bố miếu mỗi một hẻo lánh đương nhiên chính mình lao trượng nhân đến điểm tô cho đẹp một chút loại kia tính cách đơn thuần lại không quên bản tâm tiêu dũng thiện chiến cá tính cũng thích hợp có thể ở phương diện này cường điệu b ư ớ mặc sau đó lại phối hợp một chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm cầm chính mình lao trượng nhân hình tượng điểm tô cho đẹp cùng đầy đặn một chút dạng này hậu nhân thu thập tư liệu lịch sử thời điểm cũng có thể có một đầu hoàn chỉnh mạch lạc đồng trác vào kinh v ề sau cùng đinh nguyên mắt thấy đồng trác thế lớn chính mình thế nhỏ lực yếu cho nên làm khổ nhục kế tự nguyện dâng lên đầu người tại dưới t r ư ớ n g tướng lĩnh lữ bố lữ bố không t i ế c mang tiếng xấu dẫn theo định viễn đầu người đi gặp đồng trác tiềm phục tại bên này đồng trác mặc dù mừng lữ bố dũng vũ nhưng lại khắp nơi phòng bị lưu nghị lục lọi cái cằm bắt bố tiến tô đầu đời điểm đẹp, đến xấu vì việc là lự lo là hành cả cái cho chỉ kia diệp những nghĩ phù hợp lo điểm tô cho đẹp, chỉ là đến sau cùng lữ ư được u huống, nghị cảm thấy nói không chừng năm đó chính là cái này tình huống. Dù sao cũng không ai tận mắt nhìn thấy, mà chính mình nghĩ n thấy thấy, h cảm cái mắt mà đó ai là dù sao ra n này, cũng cùng g thật phù hợp lo lưu diệp. Sau cùng lữ bố tại điêu thiền trợ giúp giới thích đồng thành công mang theo đồng trác đầu người đi vào bên trong chỉ là trung nguyên chư hầu mặc dù thưởng thức dũng vũ lại không muốn thừa nhận công tích một bên dùng lại một bên bài xích lữ bố một lòng vì công không biết biến báo kết quả khắp nơi vấp phải chắc trở đương nhiên cái này bên trong dính đến lưu bị sự tình cũng phải điểm tô cho đẹp một chút song phương cũng là bởi vì hiểu lầm lên xung đột phu quân đang suy nghĩ gì về đến trong nhà về sau lữ linh khởi xem lưu nghị tinh thần không thuộc hơi nghi hoặc một chút dò hỏi biên cố sự lưu nghị không cần nghĩ ngợi nói ra sao cố sự lữ linh khởi cùng lưu minh ngay vậy ánh mắt sáng lên đều nhìn về lưu nghị trước đó lưu nghị n h ả m chán cho các nàng kể chuyện xưa lúc thế nhưng là nói qua không ít để cho người ta khó quên cố sự tỉ như vị kia hiệp chi đại giả vì nước vì dân quách tĩnh nguyên lai du hiệp còn có thể dạng này còn có này phong khoáng người h u n g nâu kiều phong cố sự tóm lại lưu nghị nói cố sự bình thường đều không tệ không biết lần này lại muốn biên cái gì nhạc phụ lưu nghị xem hai mẹ con một cái nói cái này muốn lập miếu nền tảng đã đánh tốt ngày mai bắt đầu muốn chính thức xây miếu pho tượng tốt làm thậm chí ta chuẩn bị cầm trương liêu cao thuận trần cung tào tính còn có ngụy việt mấy vị tướng quân pho tượng đứng ở hai bên khắc lên cuộc đời sự tích bên trong rất nhiều nơi cần t r a o chuốt một chút lại không thể lộ ra giả còn muốn năng lượng giống như đại thế tương xứng cái này lữ linh khởi nghe vậy có chút do dự nói phải chăng có chút xuyên tạc lịch sử ngại lịch sử là sẽ không bị xuyên tạc nếu một người tính cách như thế nào đối với lịch sử mà nói đồng thời không ảnh hưởng lưu nghị cười lắc lắc đầu nói ngươi xem tần như thế nào đều nói tần thủy hoàng là tỳ giản nhưng ta cẩn thận điều tra đoạn thời gian kia một chút chưa từng tiêu hủy lịch sử thủy hoàng đế cái gọi là phần thư khanh nho bất quá là vũng hố một đám giang hồ thuật sĩ với lại những người đó đã làm sai trước thủy hoàng đế trước khi lâm trung hạ mệnh lệnh là cái gì tần quốc có thể diệt nhưng đóng tại hung nô tần quân lại không thể lui về phải tất yếu bảo đảm tần quốc dạng này một vị nhân vật có thể nói hắn là tỳ giản nhưng cái này lại như thế nào tần nhất thống lục quốc mười lăm năm mà chết rất nhiều lúc ấy chấn tướng bây giờ đã rất khó tìm đến nhưng sách sử chỉ ghi chép vương triều hưng diệt người ta như vậy bất quá là cái này lịch sử trường hà bên trong một hạt bụi không có người muốn như vậy trọng yếu hậu nhân cũng chưa chắc có hứng thú biết người ta ra sao dạng người phụ thân nói không tệ với lại ngoại tổ chu sát đồng trác s á t thực tại hoàng thất co ân tào ngụy có thể mắng ngoại tổ nhưng hán không được lưu minh ở một bên gật đầu phụ hòa nói lữ bố năm đó khả năng hổ thẹn tại lưu bị nhưng tuyệt không thẹn cho hán đến đầu, đối đã đầu chết cũng là hàng thần.、Lữ、linh khởi yên lặng gật gật đầu, nhưng tâm đối với cách làm này cũng thuẫn, mong, Không nói cái này, nhạc tình, nhiên Nghị nói, ngày nay có cái thú vị sự tình, giống như phu nhân cách có chút có cảm giác cái cười lắc lắc có cái chút. Khởi phụ thú phu gật gật tâm trở tội tự ta tới một là Lữ làm lại loại lỗi. lý. Lưu với nói mấy mâu vị do sự sự xử ồ lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị có người muốn ám sát cùng ta lại bị con gái chúng ta lửa gạt đi vào cổng trường ám sát lữ linh khởi nghe vậy ánh mắt mãnh liệt hai mắt hung quang bắn ra cả phòng tựa hồ nhiệt độ không khí đều kém vài lần phu nhân chớ hoảng sợ nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu trần tướng trở về trang sách ô làm phát hiện trong lương đình nhiều cái nữ nhân so vị kia hung nô a mội phải lớn một chút đồng dạng xinh đẹp giáng dấp cũng có một chút tương tự hẳn là nàng tuổi lớn hơn tỷ tỷ a chỉ là không giống vị kia hung nô a mội khiến người ta cảm thấy vui vẻ dù sao là lệnh lấy khuôn mặt cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác buổi sáng bắt đầu làm việc chào hỏi thời điểm đối phương ánh mắt tựa như lao nhỏ làm bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ ô làm vậy mà sinh ra một k i a e ngại cảm giác dạng này cảm giác lại là đối với một nữ nhân sinh ra cái này khiến ô làm lòng tự trọng chịu đến khiêu khích lấy hết dũng khi tiến lên muốn nói chuyện nhưng này cái hung ác nữ nhân trên người vậy mà hiện ra một cỗ sắc khí ô đến cuối cùng không có mở miệng hắn khuất nhục phát hiện đối mặt mình cái kia lão nữ nhân sắc bén ánh mắt thì thậm chí ngay cả há mồm dũng khí đều không có chỉ là cứng ngắc đối hung nô nữ nhân gật gật đầu sau đó liền đi cổng trường đây là một cái nguy hiểm nữ nhân n à y c ô sắc khí là giết qua người mới có với lại số lượng không ít đến tột cùng từng giết bao nhiêu ô làm không biết cũng không cách nào tính ra từ kinh nghiệm để phán đoán đây cũng là chỉ có loại kia trên chiến trường chém giết qua vô số lần người mới sẽ có nhưng một nữ nhân chưa nghe nói qua hung nô có lợi hại như vậy nữ nhân a lắc đầu ô làm tiếp tục hướng về cổng trường đi đến cái này cổng trường tựa hồ có c ỗ thần kỳ ma lực một khi bắt đầu công tác liền không dừng được hắn cũng hưởng thụ loại kia từng kiện từng kiện đồ vật tại trong tay mình thành hình sau đó tổ hợp cái loại cảm giác này không phải là bị bách mà chính là tựa hồ chính mình thật hưởng thụ cái kia cảm giác trong đám chìm có thể khiến người ta quên mất phiền não thậm chí quên chính mình chuyến này mục đích ngươi làm vĩnh viễn ăn mặc một thân màu đỏ khải giác mang trên mặt người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng thanh đồng diện cụ sau khi trong mắt hơi kinh ngạc nhìn xem ô làm vừa mới làm thành dính liền kiểu đường ống còn có thể sao ô làm gật gật đầu trong khoảng thời gian này giống như vị này cũng quen thuộc phi thường xinh đẹp lưu nghị gật gật đầu hơi kinh ngạc xem ô làm liếc một chút tuy nhiên bị thuê mướn về sau cũng là lục cấp mức độ nhưng có thiên phú cùng không có thiên phú làm được vẫn là có khoảng cách tuy nhiên cũng không rõ ràng nhưng đến lưu nghị loại cảnh giới này như cũ có thể nhìn ra bên trong cao thấp nếu nói người khác chỉ là công tác này ô làm cũng là thật đắm chỉ vào dạng này trạng thái giới nếu là có thể hấp thu một bộ phận hệ thống đến khi giao cho kinh nghiệm n g ư ờ i cũng xuất sắc lưu nghị đứng dậy cười nói cố gắng lên có lẽ tương lai còn có tốt hơn tiền đồ ô làm muốn hỏi một chút tiền đồ là thứ gì nhưng lưu nghị không tiếp tục để ý đến hắn mấy ngày nay lục tục ngao ngoe, ngoe chi ê u mấy đám người tiền đến Công tượng số lưu ợ n đến 300, đã không cần lại nhận người, cho nên g đã đã cho lại l ư nghị hiện tại cũng bắt đầu chính thức ra trợ. thúc, chờ một chút. Ô làm bất thình lình đối lưu Nghị kêu lên. Chuyện gì? Lưu Nghị tại đối cũng trận. lên. bắt một bất gì? đầu Lưu kêu Lưu ra A làm Ô quay đầu nhìn về phía ô làm rất có ý tứ tiểu h ò a tử ngốc là ngốc một chút nhưng cũng chính là bởi vậy hán đặc biệt có thể đầu nhập một chuyện nào đó thiên phú không nói tính tình như vậy cũng an tâm có thể chuyên tâm nghiên cứu một việc có thể trở thành bọn họ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ cũng liền không kỳ quái có thể hay không lại cho ta một chút tiền Ô làm nhìn xem lưu nghị nói ồ lưu nghị nhìn xem ô làm trên lưng túi tiền nói ngươi sẽ dùng ừm hôm qua mang theo mọi người ăn một cái cựu nguyên thành dê nướng nguyên con bọn họ cùng chúng ta muốn bảy ngàn cái tiền ta một người giống như không đủ ba người mới cho đủ Ô làm gật đầu nói ngươi sẽ không số sao lưu nghị nhìn xem ô làm cười nói ba người đây chính là chín ngàn cái tiền với lại các ngươi cái này phương pháp ăn rất khó kiên trì một tháng nhưng này cái dê nướng nguyên con thật rất thơm Ô lúc có chút khổ sở nói nội thành cái gì cũng tốt chỉ là cái gì đều muốn dùng tiền đến tới ngồi ta nói với ngươi nói tiền dùng pháp các ngươi bên này ưa thích lấy vật đổi vật đúng không lưu nghị đem ô làm chiêu tới nói không sai Ô làm gật gật đầu dùng tiền tới mua đồ vật là chúng ta hán nhân phương pháp dạng này sẽ rất thuận tiện tỉ như một con gà tử bình thường chỉ có một đến hai mai tiền nhưng một cái gà c h ố n g lại có thể bán hai mươi cái tiền nhưng muốn làm thành mỹ vị gà nướng sẽ muốn ba mươi thậm chí bốn mươi tiền lại dùng gà tới nói các ngươi tại đây một con dê không biết có thể đổi mấy con gà nhưng một con dê có thể bán hai đến ba tiền liền xem như hai cũng là gà gấp trăm lần nói cách khác nếu dùng đổi năng lượng đổi một trăm cái gà lưu nghị c ư ờ i nói chúng ta chỉ có thể đổi được mười cái gà ô làm đột nhiên cảm thấy chính mình đi qua bị lửa thật nhiều tiền đây chính là tiền tác dụng hắn có thể để người ta tin tưởng thấy rõ ràng đồ vật giá trị mà không phải giống các ngươi dạng này đương nhiên lấy vật đổi vật cũng có một cái phép tính nhưng đồ vật giá trị rất khó có một cái minh xác giới định hắn nhân thời cổ từng có dùng một con gà đổi một con dê sự tình các ngươi tại đây cùng loại sự tình cũng không í t ta. đại thúc ngươi thật lợi hại Ô là một mặt kính để nhìn xem lưu nghị nếu nông trang cũng là dạng này bãi cỏ có thể cung cấp nuôi dưỡng ngưu dương là có hạn nó không có khả năng vô hạn cung ứng để cho các ngươi chăn thả hiện tại dựa theo đại hán tính toán ra tới số liệu một người nông trang đại khái cần mười vạn mẫu đất phạm vi bên trong có đại khái bảy ngàn mẫu dùng để gieo trồng lương thực còn lại cũng là dùng để chăn thả cũng chỉ có thể nuôi sống ngàn con tả hữu xuất sinh đương nhiên nếu như lập tức đều đem thảo ăn xong lời nói có thể nuôi sống càng nhiều nhưng này dạng vừa đến địa phương năm sau rất khó lại dài ra ung t ù n thảo tới nuôi bò dương nông trang mục dân cũng chỉ có thể rời đi cho nên đại hán hạn chế nông trang xúc dưỡng xúc sinh số lượng chính là vì không cho mọi người tiếp tục chịu buôn ba nỗi khổ có thể ổn định ở tại một chỗ chăn thả làm ruộng chờ đến mùa thu hoạch về sau có thể dùng tiền tới làm giao dịch hai ba đầu ngừa bán đi mua được lương thực liền đầy đủ một năm thực vật còn lại có thể tiếp tục nuôi cũng có thể bán đi sau đó đổi lấy tỷ như tơ lụa rồi than đá rồi loại hình sinh hoạt nhu yếu phẩm thậm chí còn có doanh dư nói như vậy n g ư ờ i năng lượng h i ể u không ô làm cái hiểu cái không gật gật đầu giống như rất có đạo lý đại thúc ngươi thật lợi hại ngươi là hán nhân học giả sao xem như thế đi lưu nghị gật gật đầu những lời này nhớ kỹ về sau ngươi sẽ từ từ minh bạch mặt khác tiền sẽ không cho không ngươi ở chỗ này công tác đổi lấy tiền tài cũng không phải là không công cho các ngươi cho ngươi ba ngàn tiền là ngươi một tháng trả thù lao ngươi phải học sẽ như thế nào lợi dụng ta minh bạch ở xa tới đây không phải để cho chúng ta phụ trọng chế tác ô làm cái hiểu cái không gật gật đầu dĩ nhiên không phải ngươi xem cái nào công nhân sẽ như các ngươi một dạng con túi tiền công tác lưu nghị buồn cười nói nữ nhi đem tiểu tử này lừa dối không nhẹ đ â y này cái kia hung nô nữ nhân c ậ t ta ô lúc có chút không dễ chịu lập tức lắc lắc đầu nói không nàng cũng hẳn là không hiểu sao khó trách gần nhất trên công trường người xem đoàn người mình ánh mắt kỳ quái như thế suy nghĩ nhiều kiếm tiền lời nói qua mấy ngày chính thức xây miếu thời điểm còn có công việc ta cảm thấy ngươi rất không tệ có thể dùng một ngày một ngàn tiền giá cả thể một một tiền tới thuê dùng ngày ngàn mướn giá ngươi. lưu nghị cười nói vậy ta tộc nhân ô làm vội vàng nói mấy ngày nay hắn đã dần dần minh bạch những vật này tầm quan trọng bọn họ không được chúng ta cần tốt nhất lưu nghị đứng dậy v ỗ vô ô làm bả vai về sau thoải mái nhàn nhã tại cổng trường bên trong đi một vòng sau đó hướng đi đình nghỉ mát lữ bố tượng nặn còn có c h ư ờ n g liêu cao thuận bọn người tượng nặn đều cần tốt nhất công nghệ đó là tại đây hạch tâm nếu không miếu thờ thuộc tính chỉ có thể là hơn bốn mươi tăng lên không đến hơn năm mươi cấp độ lưu nghị lời nói để cho ô làm tinh thần có chút phấn chấn tuy nhiên cảm giác có chút thẹn với đồng bạn nhưng loại năng lực này bị khẳng định cảm giác coi như không tệ chính mình nhất định phải thật tốt nỗ lực thu hoạch được càng nhiều tiền phu nhân vì sao cả ngày lạnh lấy khuôn mặt lưu nghị đi vào đình nghỉ mát nhìn xem lữ linh khởi một bộ lạnh như băng khuôn mặt có chút buồn cười nói trước đó này tiên ti tiểu tử muốn cưới nữ nhi của ta lữ linh khởi lạnh lùng nói quanh thân tản ra một cô áp suất thấp rất không tệ cái tiểu hỏa tử lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi càng mặt lạnh hơn cười nói tuy nhiên muốn cưới nữ nhi của ta còn kém quá nhiều tuy nhiên chủ trương hồ hán dung hợp nhưng muốn nói hoàn toàn không ngại đó là không khả năng hắn cũng chú ý nhưng hắn cũng tin tưởng nữ nhi của mình nhãn giới không có khả năng thấp như vậy lữ linh khởi nghe vậy thần s ắ c hòa hoãn một chút may mắn phu quân cũng không coi trọng tuy nhiên nữ nhi ngoan lưu nghị nhìn về phía lưu minh mỉm cười d o hỏi n g ư ờ i có thể cấp cho vi phụ giải thích một chút vị tiêu kiều ca ca là người phương nào kiều ca ca lữ linh khởi quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi nói là người phương nào nhà ai con em cái gì kiều ca ca lưu minh có chút bồi dối nghiêng đầu sang chỗ khác ta mặc dù là cha ngươi nhưng còn không có lão trí nhớ này coi như có thể lưu nghị nhìn xem nữ nhi mỉm cười nói bá tủng hôm qua lưu nghị suy nghĩ hồi lâu cái này họ kiểu không nhiều có thể làm cho lưu nghị tiếp xúc đến trong đám người có cái họ này càng là không có tên bên trong măng rô với lại có thể tiếp xúc đến tựa hồ cũng chỉ có r a cắt k i ể u một cái bá tùng r a cắt k i ể u lữ linh khởi nghe vậy ngẫm lại mới nhớ lại người như vậy r a cắt k i ể u r a cắt c ẩ n thứ tử ban đầu biểu tự trọng thận về sau nhận làm con thừa tự cho r a cắt lượng về sau liền đổi biểu tự gọi bá tùng tuy nhiên cái này r a cắt k i ể u lữ linh khởi nhìn về phía nữ nhi tính toán ra tuy là thừa tướng con riêng tuy nhiên nếu nói môn đình cũng không kém chỉ là minh nhi như thế nào sẽ xem ra hắn gia cắt kiều thuộc về loại kia trung quy trung cù nhân vật gia cắt lượng sợ hắn trở thành tầm thường đối với hắn có chút nghiêm ngặt nhưng nếu nói chuyện tài tình gia cắt kiều thật không ra hái mà lưu minh nhưng là thiền tư hơn người cái loại người này văn v õ song toàn tính cách cũng tương đối cổ linh tinh quái lưu nghị cùng lữ linh khởi một mực đang lo lắng không ai đánh bại lai nha đầu này dù sao vô luận tại tài học vẫn là võ lực bên trên có thể trấn trụ nhà mình nữ nhi này thanh niên tài tuấn cũng không nhiều mẹ lưu minh tựa ở lữ linh khởi bên người d ố i đầu vào lữ linh khởi trong ngực xem ra là lưu nghị lục lọi cái c ằ m thật đúng là bị chính mình đoán đúng nhìn xem nữ nhi bất thình lình hỏi ngươi không phải là bởi vì vi phụ giảng cái quách tĩnh cố sự thích bá tùng a nếu ra các kiều thật không có đần như vậy tương phản tài học không tệ chỉ là so với hắn huynh trưởng ra các khác tới nói kém rất nhiều nhưng tính cách nhưng là không tệ rất nhiều người đánh giá cái này h u y n h đệ hai người đều nói ra cắt kiểu mới không kịp hình nhưng tính quá vậy có gì không tốt lữ linh khởi xem lưu nghị một cái nói ta xem b á tùng tính cách thuần lương là tốt kết cục mẹ đáp ứng lưu minh ngẩng đầu nhìn về phía lữ linh khởi trên mặt hương p h ấ n ứ c chế không nổi vậy cũng phải người ta muốn a lữ linh khởi gật gật đầu lập tức có chút dầu dỉ nói sớm biết như thế lúc trước liền không nên cầm minh nhi giao phó cho khổng minh chiếu cố ngươi nói tới đây tước khổng minh sẽ mớn khó nói lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói lưu minh chương năm trăm tám mươi bảy nổi cơn giận lục thân bất nhận trở về trang sách nhìn xem nữ nhi bị tức giận chạy lữ linh khởi nhữ mày nhìn về phía lưu nghị nói phu quân có phải hay không qua bây giờ nói cái này lưu nghị lắc lắc đầu nói bá tùng cái đứa bé kia ngược lại là cũng không tệ chỉ là ta vì là đương t r i ề u t ă n g công khổng minh chính là tả tướng hai nhà này nếu là kết thân khó tránh khỏi đưa tới nghi kỵ minh nhi trước đây luôn luôn không muốn nói chỉ sợ cũng có phương diện này lo lắng đều nói hoàng đế nữ nhi không lo gả nhưng trên thực tế thân phân địa vị càng cao chỗ này nữ hôn sự liền càng phải cẩn thận thiên tử nữ nhi đại thần không nguyện ý cưới tương đương với cho nhà cưới vào tới một cái tổ tông mà giống bọn họ dạng này địa vị cực cao muốn tìm môn đăng hộ đối cũng không dễ dàng dù sao môn đăng hộ đối cũng đều là cấp độ này nhân vật ngươi muốn thật kết hợp hoàng đế liền nên lo lắng đó là cái lưỡng nan vấn đề lưu nghị tự nhiên lo lắng nữ nhi cảm thụ nhưng có đôi khi hiện thực sẽ không giống một hai người cúi đầu dù là ngươi là hoàng đế nữ nhi cũng là như thế không chỉ là hắn ra cắt lượng nếu biết chuyện này chỉ sợ cũng phải khó xử nhi nữ tình trường sự tình mỗi người đều phải kinh lịch trải qua cuối cùng thường thường cũng là nương theo lấy tiếc nuối thật có thể chỉ trải qua một đoạn cảm tình liền sẽ thành thân thuộc trung quy là số ít lưu minh là người thông minh so trên đời này tuyệt đại đa số người đều thông minh nhưng tương tự cũng cần đi qua những chuyện này ma luyện làm phụ mẫu lưu nghị tự nhiên không muốn chia rẽ nữ nhi chuyện tốt nhưng trước mắt vấn đề cũng khó giải quyết vấn đề quan trọng không phải hai cái tiểu có nguyện ý hay không mà chính là bọn họ hôn sự khả năng liên lụy đến triều đình cục thế trừ phi gia cắt kiều không còn là gia cắt lượng tự tử gia cắt lượng có thuộc về hắn người kế nhiệm mà gia cắt kiều cũng nguyện ý vì việc hôn sự này từ bỏ bây giờ ra xê át lượng địa vị người thừa kế dù sao gia cắt kiều xuất thân tương đối phức tạp hắn là con trai của gia cắt cẩn nhận làm con thừa tự cho gia cắt lượng nếu như thoát ly g i a cắt lượng cái tầng quan hệ này ngược lại là dễ làm cũng tốt nhìn xem này gia cắt kiều có nguyện ý hay không vì là nữ nhi hy sinh những này tuy nhiên điều kiện tiên quyết là gia cắt lượng đến nhanh có thuộc về mình đợi sau những vật này cũng còn nói còn sớm chậm rãi mưu đồ đi chỉ hy vọng thành nhi về sau hôn sự đừng như thế nháo tâm lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi cười khổ nói làm người cha mẹ quan tâm sự tình càng nhiều lữ linh khởi gật gật đầu có chút mọi mệnh tựa ở trượng phu trong ngực hưởng thụ lấy phần này cánh tay mang đến cho mình dựa vào cùng cảm giác thật sau đó thời gian tương đối bình thản lữ bố mỹ âu t h ở cũng dần dần thành hình lưu nghị cầm ô làm các loại mười cái theo lưu nghị có không tệ thiên phú công nhân làm thuê triệu tập cùng một chỗ lấy thất cấp giá cả thuê mướn bắt đầu vì là tất cả làm điêu khắc làm tượng n ạ n đối với kiến trúc lưu nghị bây giờ đã có thể khắc chế chính mình này soi mói ma bệnh kiến trúc kết cấu thiết kê không kém một chút mau bệnh hắn có thể nhân thủ nhưng tượng nặn là một tòa miếu linh hồn trên một điểm này lưu nghị không cho phép có mảy may t ì vết cho nên làm tượng nặn cũng là lấy thất cấp giá cả thuê mướn tới đẳng cấp cao thợ thủ công lưu nghị cũng sẽ tự mình tham dự bên trong cái này bên trong lữ bố tượng nặn hắn là muốn tự tay hoàn thành những ngày qua lưu nghị vẫn luôn tại lữ linh khởi nơi đó thu thập tài liệu dù sao trừ ngụy việt bên ngoài trương liêu cao thuận tào tính ngụy tục những người này lưu nghị đều không gặp qua tất nhiên có thể tìm tới chân thực tài liệu lưu nghị tự nhiên không muốn đông dương tạo ra từ lữ linh khởi nơi đó giải được những người này tính cách lữ linh khởi thuyết pháp cuối cùng mang theo chút chính mình kiến l í giải nhưng làm người đứng xem tới nói lữ bố năm đó chúng bạn xa lánh cũng có bản thân hắn nguyên nhân ở bên trong dù sao như ngụy t ụ thành liêm tống hiến những người này cũng là giống như lữ bố nhiều năm lữ bố chán nản nhất thời điểm cũng không có phản bội qua cuối cùng phản bội trừ thời cuộc bên ngoài l ư u bố bản thân cũng tồn tại vấn đề cho nên lưu nghị muốn đem những người này đều bỏ vào đến về phần riêng phần mình tiểu c h u y ệ n lưu nghị cũng tiến hành một chút biên soạn trên đại thể không thể giống như lịch sử tách rời quá nghiêm trọng nhưng sẽ tiến hành một chút trong lời nói tân trang văn tự thượng mỹ hóa tuy nhiên quá trình kết quả đều không khác mấy nhưng đi qua văn tự tân trang về sau hoàn toàn có thể cho một cái nhân vật phản diện trở nên chẳng phải làm cho người ta chán ghét phản bội cũng có thể biến thành không thể làm gì lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ những thủ pháp này tại lịch sử trường hà ghi chép bên trong nếu cũng phổ biến lữ bố miếu thờ nếu như chỉ có lữ bố sẽ rất đơn điệu nhưng nếu như cầm lữ bố cả đời còn có những n à y ngày xưa lữ bố dưới trướng tướng lĩnh cuộc đời kết hợp lại hội tụ thành từng đoạn cố sự với lại lẫn nhau liên lạc lời nói vậy thì không giống nhau hậu nhân cũng có thể càng trực quan minh bạch ngôi miếu này vũ tồn tại vì để lão bà cao hứng cũng vì để cho nhà mình nhi nữ năng lượng đa tạ khí vận che chở đối với ngôi miếu này lưu nghị xây thế nhưng là so với lúc trước cho lưu bị xây h o à n g lăng lúc đều muốn hao tâm tổn trí tòa thứ nhất điêu khắc là tống hiến xem như lấy ra luyện tập toàn bộ miếu thờ chính đường trưng bày giống như rất nhiều miếu thờ khác biệt là dựa theo loại kia công sở thiết kế lữ bố tại trung ương nhất thượng tọa vị trí bên trái là trần cung đi xuống là trương liêu cao thuận tào tính ngụy t ụ thành liêm tống hiến dựa theo lữ linh khởi trong lòng bài vị chia nhóm hai bên tại lưu nghị tưởng tượng bên trong xây xong về sau sẽ cho người một loại đang tại nghị sự cảm giác tống hiến chưa thấy qua người thật lưu nghị là dựa theo lữ linh khởi miêu tả lưu nghị chính mình vẽ ra đến có lẽ hình có xuất nhập nhưng thần phương diện nhất định cùng này tống hiến có cực cao tương tự độ lưu nghị phát hiện một kiện thú vị sự tình cầm điêu khắc bản sự dùng tại vẽ tranh bên trên làm được họa sẽ không quá kém cả hai vốn là có chỗ tương thông coi như không có hệ thống giới định làm lưu nghị thuần thục cầm chạm chỗ dùng tại họa công phía trên thời điểm trong a n h này công cũng sẽ không quá kém thậm chí vượt qua đại đa số tinh thông thư h ò a n g ư ờ i về phần như thế nào cắt vào công tượng tại làm công trước đó trong nội tâm sẽ căn cứ tài liệu đường vân trước tiên có có cái hình ảnh thứ này sau khi đi ra đại khái lại là cái dặn gì g thực sự còn không có khởi công trước lợi hại công tượng trong lòng đã có mô hình sau đó cũng là thông qua tay nghề của mình không ngừng không r è n luyện để cho chân thực vật cùng mình nội tâm mô hình không ngừng trọng hợp viết chữ hội họa cũng kém không nhiều liền giống như khắc bảng hiệu m ộ t dạng trong nội tâm đã có hình dáng về sau không ngừng cầm họa giống như trong nội tâm họa trọng hợp dạng này vẽ ra tới đồ vật nhưng so sánh vét đều mạnh hơn cao như vậy phòng kiến linh phương thức học tập coi như không có hệ thống tiến bộ cũng biết bay nhanh những năm này lưu nghị vô luận hội họa vẫn là thư pháp tại đại hán triều công đường không dám nói đ ỉ n h phong nhưng năng lượng vượt qua người khác tuyệt đối không nhiều có lẽ thật đến cảnh giới nhất định năng lượng vạn đạo tương thông đi tuy nhiên lúc này lưu nghị Cũng không có chết học công không nghĩ những này thâm ảo chết học vấn đề. Một khi thâm tâm tư một bắt đầu công tác, suy đầu ảo đề, lưu Nghị trong nội t â minh sẽ rất ít có quá n h ề u tạp hôm n toàn thân tâm đầu nhập đi vào. thân, tâm tác thời tốt cha chế nghiêm túc. Lưu Minh Mẫu điểm, đầu đi Lưu vào. túc. nay không có việc gì đi theo lữ linh khởi đến cho lưu nghị đưa cơm nhìn xem này trên bệ đá giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lưu nghị có chút líu lơi ư nói những năm này lưu nghị hối hả ngược xuôi chế tác thời điểm có rất ít người nhà sẽ ở trước mặt giờ phút này nhìn sang có chút rung động dù là bây giờ công tượng địa vị tại toàn bộ thiên hạ đều tăng lên nhưng ở cố hữu trong quan niệm đây là việc nặng nhưng đến lưu nghị tại đây tuy nhiên cũng là đang rèn luyện hòn đá nhưng này tùy ý phất tay mảng lớn hòn đá vỡ vụn cũng không cho người ta một loại thô bị cảm giác ngược lại có loại tiêu sái phiêu giật cảm giác cả người giống như một cái hát động hấp dẫn lấy người chung quanh tầm mắt với lại lúc này lưu nghị tính cách tuyệt đối là táo bạo nhất cho dù là bốn phía bị thuê mướn tới mười tên thợ thủ công dù là có một chút sai lầm lưu nghị cũng sẽ không chút do dự mở miệng mắng chửi người với lại mắng rất khó nghe nhưng hết lần này tới lần khác không mang theo một cái chữ thô t ụ lại làm cho lòng người bên trong rất khó chịu cũng chặn ở loại kia chính là lại bên cạnh xem lữ linh khởi cùng lưu minh đều cảm giác kinh hồn t ă n g đảm chớ nói chi là bị chửi người mẹ muốn gọi cha a lưu minh có chút trần trờ nhìn về phía lữ linh khởi láo cha sinh khí bộ dáng quá kinh khủng dù là làm trường a n số một hoàng khố tiểu ma nữ giờ phút này nhìn xem nhà mình lao cha loại kia hoàn toàn chìm vào bên trong đ ộ n g một tí mắng chửi người bộ dáng cũng có chút không dám lên trước đ á p lời sợ bị nằm trong loại trạng thái này lao cha mắng lưu minh đoán chừng thật bị chửi chính mình đoán chừng ngay cả giống ngày thường như thế cãi lại g ũ ú p khí đều không có giờ phút này lưu nghị khí chàng có thể xưng khủng bố toàn bộ cổng trường tất cả mọi người giờ phút này lại lưu nghị trong khí t r à n g đều thành, thành thật à n h h t thật vùi đầu gian khổ làm ra thậm chí không ai dám n g n g đầu bao quát những kiệt ngao bất thuần đó người tiên ti rõ ràng là chạy tớ y ám sát nói bây giờ lại bị người ta giáo huấn giống như giống như cháu trai còn không dám cãi lại thậm chí run lẩy bẩy dạng này hình ảnh thực sự hiếm thấy riêng là lưu minh biết trong này có thật nhiều người đang đánh lưu nghị chủ ý thời điểm hình tượng này cũng có chút không hài hòa lữ linh khởi do dự một chút chờ cha ngươi dừng lại rồi nói sau trên công trường lưu nghị cái kia thanh cùng hắn hai mươi năm khắc đ à o cho dù là đang mắng người thời điểm đều không có dừng lại qua hắn chế tắc rất nhanh mảnh đá bay tán loạn bên trong đã có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng tống hiến bức tranh là lữ linh khởi khẩu thuật lưu nghị từng chút một vẽ ra đến nàng tự nhiên không xa lạ gì lưu nghị họa công bây giờ là không có chọn lúc đầu coi là họa đã rất tiếp cận người thật chỉ là giờ phút này từ trên giấy biến thành thực thể về sau cảm giác tựa hồ là người sống đứng tại trước mắt mình tuy nhiên hình dáng tướng mạo trên giấy giống như chân chính tống hiến còn có một số khác biệt nhưng vô luận là thần thái vẫn là ánh mắt cho lữ linh khởi cảm giác tựa như thật tống hiến liền đứng tại trước mắt mình lưu nghị năm đó ở m ặ t thành thời điểm cũng cho lữ bố làm qua pho tượng lúc ấy đã là sinh động như thật nhưng bây giờ lời nói sinh động như thật bốn chữ sợ là đã rất khó giải thích hiện tại cho người ta cảm giác dù là không có làm xong cũng mười phân rất thật tựa như một người từ xa đến gần xuất hiện tại trước mặt n g ư ờ i theo lưu nghị này r ư ợ u gây nên hào điên điều khắc kỹ nghệ một cái phóng đại bản tống hiến trúc giản xuất hiện tại thần miếu cuối cùng nhất thần vị phía trên Hán chương ô n tượng đã đang g đã c u điêu ẩ n nhị tôn điêu khắc hình dáng, bị đệ khắc l u luận nghị tại đây, bọn họ căn bản không sen tay vào được. Dù là trên lý luận song họ h tại tay đây, được, vào là ư dù lý p kỹ năm g không h ệ biệt là l sai trăm tám mươi tám tông h sư trở về trang sách tống hiến tượng thần sinh động như thật năm mươi sáu kiên cố năm mươi b ố chiêu tài tiến bảo năm mươi năm sám hối lòng năm mươi tám tại lưu nghị vì là tống hiến biên soạn cố sự bên trong tống hiến tại lữ bố sau khi chết là từng có hối hận chẳng lẽ văn tự cũng có thể ảnh hưởng đến thuộc tính nhìn trước mắt tống hiến t ự ợ thần lưu nghị trong lòng suy tư vấn đề này vì là phong phú t ò a thần miếu này văn hóa tích xúc hắn nhưng là trong khoảng thời gian này cầm lữ bố trương liêu trần cung cao thuận bọn người cuộc đời sự tích đều tiến hành quy nạp tốt đẹp hóa tống hiến bản thân có hay không sám hối không biết nhưng ở tại đây hắn là có lữ linh khởi mang theo nữ nhi đi vào lưu nghị bên người nhìn xem tống hiến này sinh động như thật tự thần tâm tình có chút phức tạp thiên nhi không còn sớm chư vị đi trước ăn cơm tranh thủ hôm nay lại làm ra nhất tồn tới lưu nghị thu hồi khắc đ a u nhìn xem trước mắt tự thần vừa nhìn về phía chung quanh một đám thợ thủ công giờ phút này từ loại kia trạng thái chuyên chú bên trong lui ra ngoài về sau cho dù là hắn đều cảm giác có chút m ỏ i mệt trong bụng không không chớ nói chi là người khác chỉ là hôm nay lưu nghị khí c h à n g cường đại hắn không rời khỏi người khác cũng không dám đi giờ phút này lưu nghị hoàn thành một đám công tượng mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác riêng phần mình thả ra trong tay công tác thật vui vẻ đi ăn cơm cái giờ này đã qua buổi t r ư a ăn một chút cho nên bao quát lưu nghị ở bên trong đều đặc biệt đói hôm nay cơm chưa ăn cũng yên tĩnh thê tử cùng nữ nhi đều ở một bên biểu hiện mười phần nhu thuận cái này khiến lưu nghị có chút ngoài ý m u ố n thê tử coi như nữ nhi lời nói bình thường đều sẽ cũng hoạt bát làm sao lưu nghị nhìn xem thê tử vừa nhìn về phía nữ nhi lữ linh khởi m ở mịt nhìn về phía lưu nghị hôm nay sao như vậy yên tĩnh lưu nghị vừa ăn cơm một bên dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn nữ nhi liếc một chút cười hỏi bị ngươi hoảng sợ lữ linh khởi buồn cười nói đại khái từ nhỏ đến lớn lưu minh đều không gặp qua cha hắn uy nghiêm một mặt đi hôm nay lưu nghị bất thình lình buộc phát ra khủng bố như vậy khí chẳng đến để cho nữ nhi có chút e ngại lưu minh cầm miệng nhất biển không phục nói ai nói ta chỉ là lo lắng q u ấ y dày đến phụ thân trạng thái nếu là dễ dàng như vậy bị người q u ấ y dày cha ngươi ta cũng không xứng có hôm nay chỗ vị trí lưu nghị nghe vậy nhưng là cười to nói bây giờ cũng không phải từ mới vào lúc loại kia không ổn định cảm giác hiện tại hắn loại trạng thái này nhưng nói là thu phóng tự nhiên lúc làm việc sẽ tiến vào nhưng đình chỉ công tác về sau loại kia trạng thái sẽ không ảnh hưởng đến ngày thường sinh hoạt thành nhi gần nhất như thế nào lưu nghị c ư ờ i hỏi nghe thành nhi nói tại giúp huyện lệnh tổ kiến ban cái này cựu nguyên thành ở không ít người tiên ti cùng người hung nô bây giờ đang cố gắng trình hợp thuyết phục bọn họ đi vào hộ tịch còn có thị trường quy hoạch chính mình xây vài tòa dịch quán gần nhất trong thành ngược lại là náo nhiệt rất nhiều lữ linh khởi nâng lên nhi tử lời nói cũng không khỏi nhiều lên lưu thành tại quản lý cùng quy hoạch phương diện cũng có một tay lúc này mới hơn nửa tháng thời gian cựu nguyên thành so với đi qua liền náo nhiệt rất nhiều nhìn cũng không có như vậy loạn lưu nghị nghe vậy gật gật đầu chính mình cái này nhi t ử hắn vẫn là rất thiên tâm rời gia đình trốn đi hơn một năm nhìn qua trầm ổ n không ít có chính mình chủ kiến với lại cũng sẽ không tham công liều lĩnh cũng vững vàng đối với hắn nhưng so sánh đối với nữ nhi yên tâm nhiều nghỉ chưa chỉ có một canh giờ rất nhanh liền đi qua buổi chiều tiếp theo là hầu thành pho tượng kế tiếp là thành liêm ngụy t ụ sở dĩ dạng này thứ tự là bởi vì lưu nghị kinh nghiệm nhanh đầy một trăm triệu kinh nghiệm từ vân nam kiến thành lại đến cả nước trải quỹ đạo lại đến hiện tại qua đi tới bảy năm trong bảy năm qua lưu nghị chưa từng có một ngày lúc dừng lại lại thêm những đệ tử kia tại các quận thiếu phủ chủ cầm địa phương kiến trúc vì hắn cung cấp kinh nghiệm dù vậy cũng hoa thời gian bảy năm mới kiếm đủ cái này một trăm triệu kinh nghiệm trương an cùng lạc dương hai nơi thành trì mỗi ngày đều đang kiến thiết nhưng không cung cấp kinh nghiệm chỉ có thành trì lạc thành một k h ắ c này mới có thể cho lưu nghị cung cấp kinh nghiệm nhưng tại đây khác biệt bởi vì lưu nghị là trực tiếp tham dự cho nên mỗi lạc thành một tòa phong ố ớ c tu thành dưới mặt đất hệ thống thoát nước một cái tượng thần đều sẽ cho lưu nghị cung cấp kinh nghiệm riêng là tượng thần lưu nghị phát hiện thứ này cho kinh nghiệm một tòa có thể so sánh với hơn mười dặm quỹ đạo cung cấp kinh nghiệm dựa theo hiện tại tiến độ lại có ba tòa tượng thần chính mình kinh nghiệm liền đầy kể từ đó chờ đến sau cùng thần miếu lạc thành thời điểm thuộc tính hẳn là có thể nâng cao đây là lữ b ố miếu h ạ c h tâm cũng là lữ bố tượng thần chỉ cần lữ bố tượng thần đột phá hiện hưu thuộc tính cả tòa thần miếu thuộc tính sẽ cùng theo dâng lên ngày thứ hai làm lưu nghị làm tốt ngụy tục tượng thần về sau kinh nghiệm cuối cùng viên mãn tại trạm chỗ thăng cấp trong nháy mắt đó tuy nhiên không phải chỉnh thể tấn cấp nhưng cho lưu nghị cảm thụ lại so ngày xưa bất kỳ lần nào kỹ năng tấn cấp đều mãnh liệt hơn cả người linh hồn tựa hồ cũng muốn rời khỏi thân thể tuy nhiên chỉ có như vậy trong nháy mắt nhưng cho lưu nghị cảm thụ lại như là thoát thai hoàn cốt trạm chỗ bắt gớp tông sư cấp trạm trổ lần này tấn cấp thân thể cải biến nếu cũng không phải là quá nhiều dù sao tượng thần hệ thống cũng không phải là lấy cường hóa thân thể làm chủ quan trọng hơn là tâm tính bên trên cùng trên tinh thần biến hóa đó là tại một cái hạng kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong về sau sinh ra một loại bao quát chúng sinh cảm giác người tại lấy được nhất định sau khi thành công đều sẽ sinh ra kiêu ngạo tâm tính huống chi là đạt tới tông sư cảnh giới có thể xưng ơ thế gian tuyệt đỉnh thời điểm tự mãn tình sẽ không nhận tự thân khống chế ra bên ngoài tràn cũng là lưu nghị làm người hai đời tăng thêm cho tới nay cũng là lấy điệu thấp làm việc mới có thể miễn cưỡng k h ô n g chế lại dạng này tâm tính không đến mức đột nhiên tính tình đại biến nhưng cả người cho người ta cảm giác lại nhiều mấy phần coi thường đây vẫn chỉ là chạm trổ một đạo đạt tới dạng này cảnh giới nếu như hắn như một công bùn ngói may và các loại cùng nhau thăng lên lúc đến đ ợ i lưu nghị có chút bận tâm chính mình phải chăng có thể chịu đựng được tan tầm yên lặng nhìn xem trong chính điện đã làm tốt bốn tôn thần tượng lưu nghị phất phất tay g i a hiệu đám công nhân làm thuê đi nghỉ ngơi chỉ là giờ phút này hắn tựa hồ trong lúc d ơ tay nhấc chân đều mang một cỗ không khỏi lạnh ý cái này bốn tôn thần tượng mặc dù là hắn trước đây tự mình đ i ề u khắc nhưng giờ phút này để ở trong mắt lại cũng không hài lòng có loại muốn hủy đi xúc động tuy nhiên phần này xúc động bị hắn k h ắ c chế rời đi cổng trường thời điểm lưu nghị nhìn thấy bên ngoài chờ lấy hắn ô làm có việc lưu nghị nhìn xem ô làm trên mặt lộ ra mỉm cười cũng không thân thiết ngược lại để cho Âu làm áp lực đại tăng ta biết ngươi chính là lưu nghị Âu làm nhìn xem lưu nghị nói hiện tại mới kịp phản ứng cũng coi như không chậm lưu nghị nụ cười có loại lãnh đạm cảm giác tựa hồ Âu đem tại trước mắt hắn chỉ là một con r u n lưu dế trên thực tế theo lưu nghị cũng xác thực như thế đây chính là hắn giờ khắc này tâm tính bao quát chúng sinh n g ư ơ i g ặ p ta Âu làm âm thanh có chút trầm giọng nói ta chưa bao giờ phủ nhận qua thân phận ta lưu nghị lạnh nhạt nói là ngươi cho rằng ta chỉ là cái canh cổng tại đây đại đa số người đều biết ngươi lại đến bây giờ mới hiểu được không phải ta lừa ngươi là ngươi nhận biết lừa ngươi đi thôi nói xong lưu nghị trực tiếp đi về phía trước ô lập tức ý thức giống như sau lưng lưu nghị tuy nhiên hắn cảm thấy là một cái thích khách hắn hiện tại hẳn là lập trường kiên định nhưng ở nghe lưu nghị lời nói về sau không tự giác lựa chọn phục tùng tuy nhiên dạng này cũng đáng xấu hổ nhưng thân thể cùng bản năng tựa hồ cũng lựa chọn làm như vậy còn muốn ám sát ta lưu nghị một bên đi ra ngoài một bên nhàn nhạt dò hỏi cái này ô làm mờ mịt hắn không biết còn có nên hay không ám sát từ nơi này đoạn thời gian giải được đồ vật đến xem lưu nghị tựa hồ cũng không phải là đang chèn ép bọn họ ngược lại là đang giúp bọn hắn trôi qua càng tốt hơn chính mình cũng không để ý gì tới bởi giết hắn biết trong khoảng thời gian này đến đây ám sát ta người có bao nhiêu lưu nghị không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt dò hỏi ô làm không hiểu trừ bọn họ bên ngoài còn có người khác mười ba đạo nhân mã tổng số người ba trăm bảy mươi hai người lưu nghị cười nói hắn nụ cười rất lạnh lùng bọn họ cũng không giống như ngươi do dự cho nên bọn họ hiện tại cũng chết ô làm bất thình lình cảm giác phía sau lạnh leo một cỗ không khỏi tim đập nhanh cảm giác nương theo lấy một luồng hơi lạnh từ đ ô i xương cụt dâng lên nhanh chóng khuyết tán hướng bôn phía vì sao ô làm gặp lưu nghị cũng không có bước kế tiếp động tác có chút mờ mịt nhìn xem lưu nghị lưu nghị vì sao lưu lại chính mình người tới ám sát ta là vì bộ lạc sinh kế là bởi vì không biết mà bọn họ đơn thuần chỉ là vì là giết ta p h ụ c mệnh làm việc có người cũng không hy vọng cái này hà sáo chi địa bình tĩnh cũng không hy vọng người hung nô người tiền ti cùng hán nhân có thể hữu hảo sinh hoạt lại không chiến tranh cho nên bọn họ muốn diệt trừ ta để trong này khôi phục chiến loạn cục diện ô làm cổ họng ngụm nước bọn vì sao muốn nói với ta những này ngươi không giống nhau thứ nhất ngươi cùng ta mâu thuẫn tồn tại nhất định hiểu lầm mà ngươi điểm xuất phát cũng là vì ngươi bộ lạc cái này mâu thuẫn có thể điều hòa mà ngươi cũng không có thật làm ra cái gì có hại tại ta hành vi lưu nghị nhìn về phía trước thản nhiên nói thứ hai ngươi có năng lực ngươi chẳng những là cái ưu tú chiến sĩ đồng dạng tại một công phương diện cũng có không sai thiên phú về sau nơi này chính là đại hán nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận quy hóa ngươi chính là hán nhân cho nên ta muốn ngươi trở thành một tên tướng quân hán nhân tướng quân quy hóa ô làm mờ mịt nhìn về phía lưu nghị đối với chủng tộc khái niệm vô luận là người hung nô vẫn là người tiên ti cũng không quá mạnh cái này cùng bọn hắn cách sống có quan hệ trục cây rong mà nơi ở hôm nay là người tiên ti sang năm có lẽ cũng là người hung nô mà vô luận là t i ê n ti vẫn là hung nô đều cũng không có chính mình văn hóa truyền thừa bao quát văn tự chế độ dạng này hệ thống thậm chí ngay cả lời nói đều giống như đại hán phương ngôn rất khó hình thành như hán triều dạng này trung ương hướng tâm lực cùng dân tộc cảm giác bất thình lình phản phất hạ quyết định cái gì quyết tâm ô làm cắn răng nói nếu như ngươi có thể đem con gái của ngươi gả cho ta ta có thể mang theo tộc nhân dừng lại lưu nghị quay đầu nhìn về phía ô làm trong con ngươi vẻ lạnh lùng càng đậm một chút nữ nhi của ta sẽ không lấy ra giao dịch chớ nói ngươi bộ lạc liền xem như cầm hoàng vị tới trao đổi cũng không được nàng là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế ta mời chào ngươi là bởi vì ngươi là nhân tài chỉ thế thôi đó cũng không phải giao dịch nữ nhi của ta có tự mình lựa chọn quyền lợi bất kỳ cái gì người cũng không có tư cách can thiệp ô lúc có chút xấu hổ cối đầu xuống không dám lại nói lời nói ta biết ta bộ lạc nguyện ý quy hàng là quy hóa lưu nghị vô vua ô làm bả vai chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân vâng nếu là nguyện ý ta sẽ để cử ngươi đi trong thư viện học tập mấy năm chờ sau khi đi ra ta sẽ thu ngươi làm đệ tử tất nhiên làm h ắ n nhân ngươi đến hiểu biết nó ý nghĩa lưu nghị cười nói ta nguyện ý sưu cầu chương năm trăm tám mươi chín chiến thần t ử trở về trang sách thành lữ bố miếu thờ cơ bản là thành bây giờ chỉ còn lại có lữ bố tượng thần chưa hoàn thành tại hầu thành tống hiến bọn bốn người pho tượng sau khi hoàn thành trần cung trương liêu cao thuận tượng thần r i ê n g phần mình dùng một ngày thời gian hoàn thành trừ cái đó ra tại thiên điện bên trong còn có lữ linh khởi thân mẫu nghiêm thị cùng thiếp thất điêu thuyền miếu thờ cho mẹ vợ tượng nạn tự nhiên là chiếu cố lao bà tâm tình về phần điêu thuyền danh tiếng quá lớn nói không chừng có cái gì đặc thù thuộc tính với lại căn cứ lữ linh khởi nói điêu thuyền cũng đúng là cái không sai nữ nhân đối với nàng rất tốt trong nhà sự tỉnh cơ bản cũng là vị này tiểu nương tới lo liệu lữ bố khi chết đợi điêu thuyền tự vận căn cứ lữ linh khởi nói điêu thuyền không nguyện ý tại trở thành chư hầu trong tay tranh đoạt quân cờ cùng đồ chơi cái này rất nhiều chư hầu bên trong không có lữ bố là thật tâm đãi nàng mà sự thật cũng chứng minh nữ tính tượng thần thuộc tính cũng không so nam tính kém nghiêm thị tượng thần sinh động như thật 61, chất liệu như ngọc 68, kiên c ố 64, tịnh hóa lệ khí 64, m ẫ u tính quang huy 65, quy trúc cảm 66, nhân khẩu hương vượng 69. điều thuyền tượng thần sinh động như thật 69, c h ấ t liệu như ngọc 67, kiên c ố 65, phong hoa tuyệt đại 68, m ư a thuận gió hòa 67, lòng mang thiên hạ 65. tại hai người tiểu c h u y ệ n bên trong nghiêm thị hình tượng là truyền thống nữ tính hình tượng ôn nhu h i ề n t h ụ lo cho gia đình mà điêu thuyền lại tương phản có tiểu nữ nhi tình cảm nhưng càng nhiều nhưng là tâm hệ thiên hạ cùng loại kia có căn đảm phản kháng vận mệnh bất khuất cùng quả quyết bất kể như thế nào cái này hai tôn tượng thần xem như đền bù một đám vũ tướng trên thân khuyết thiếu dân sinh thuộc tính thiếu hụt hai vị mẹ vợ pho tượng lưu nghị hoa ba ngày thời gian mà lữ bố pho tượng làm cho này tòa thần miếu h ạ c tâm lưu nghị trọn vẹn dùng ba ngày thời gian đối với mình vị này chưa từng gặp mặt nhạc phụ lưu nghị cũng là tận tâm đương nhiên cũng là vì đại hán tại phía bắc tương lai có thể xuất hiện một tòa trung tâm thành thị làm chuẩn bị tòa thần miếu này hoặc là nói từ đường tương lai sẽ từng bước trở thành đại hán tại phương bắc hạch tâm sau cùng nhất đao cắt rơi trước mắt lữ bố tượng thần lại không một kia có thể cải biến chỗ đồng thời toàn bộ tượng thần trên thân một cỗ không khỏi khí thế đang hiện lên đồng thời còn ảnh hưởng đến hán tượng thần lữ bố tượng thần sinh động như thật sáu mươi chín Cứng rắn như sự ắ t thể thần thủy triều tộc 69, 69, 69, 69, 69. không phá 69, 69, khí phá chiến chi như nước 69, hiếp nước vỡ ý ba uy dị s thật chứng minh tượng thần thuộc tính cũng sẽ theo đ i ề u khắc người đầu nhập trình độ biến hóa mà xuất hiện biến động lữ bố tượng thần lưu nghị tự hỏi đã làm đến trước mắt hoàn mỹ nhất mức độ mà thuộc tính phương diện cũng không có để cho lưu nghị thất vọng ngay tại lưu nghị chuẩn bị xem xét toàn bộ thần miếu thuộc tính thời điểm trong đầu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hệ thống nhắc nhở xuất hiện tượng thần cộng minh xuất hiện đặc thù quần thể tính hiệu quả phải t r ă n g tiêu hao mười điểm tạo hóa chi lực tiến hành kích hoạt nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở lưu nghị hơi hơi kinh ngạc tạo hóa chi lực là hắn tại đạt tới thất cấp lúc thu hoạch được rót vào đồ vật có thể xuất hiện phụ da thuộc tính nhưng khôi phục rất chậm, một tháng mới có thể khôi phục một điểm với lại lưu nghị cầm rót vào đồ vật cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ thuộc tính cho nên về sau rất ít khi dùng không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động n ả y ra yên lặng lựa chọn sử dụng về sau lưu nghị rõ ràng cảm giác được có cái gì đồ vật từ trong cơ thể mình biến mất cái loại cảm giác này rất vi diệu thật không có thân thể bị rút sạch cảm giác nhưng trong lòng tựa như thiếu cái gì tượng thần chỉnh thể hiệu quả hổ lang chi sư tượng thần che chở phạm vi bên trong sở hữu phe mình quân đội sĩ k h í tự động đề cao ba phần về phần ba phần là cái gì khái niệm cái này cũng sâu xa lưu nghị cũng là thường xuyên lánh binh tác chiến nhân vật bình thường trên chiến trường một bên sĩ khí nếu như cao hơn một bên khác quá nói nhiều dù là chiến lược trang bị giống nhau tình hung ố dưới đều có thể đánh tới đối phương sụp đổ nhưng ngươi muốn đem sĩ khí định lượng lưu nghị trong lòng không có khái niệm đừng nói hiện tại chính mình đời trước niên đại đó sĩ khí định lượng loại vật này cũng chỉ sẽ xuất hiện ở trong game so với cái này lưu nghị quan tâm hơn lữ bố thần miếu trụ cột thuộc tính tuy nhiên lần này hệ thống cũng không có để cho lưu nghị tới mệnh danh toàn bộ thần miếu tên đã lấy tốt chiến thần t ử không thể phá vỡ 63, dị tộc uy hiếp 67, tử chiến không lùi 68, dị tộc gap bách 66, tuyệt cảnh phản kích 69, tinh lực dồi dào 68, t h ể phách cường kiện 65, dị tộc quy tâm 69. thuộc tính không thể bảo là không ổn duy nhất không được hoàn mỹ là không có che chở hậu nhân thuộc tính lúc trước cho lựa bố thành lập phần mộ thời điểm cơ bản cũng là phù hộ hậu nhân thuộc tính tuy nhiên lưu nghị nhớ kỹ lúc trước cho lỗ túc lập miếu thời điểm cũng không có xuất hiện làm phúc cho đời sau t h ổ tính đạo lý hẳn là không kém bao nhiêu đâu cái này mộ cùng miếu tại hệ thống tại đây hiển nhiên là hai khái niệm tuy nhiên không quan hệ chờ về sau thiên hạ thái bình lưu nghị chuẩn bị học trương lương như thế ẩn lui mang theo thê tử tìm sơn thanh thủy tú địa phương vượt qua quãng đời còn lại đến lúc đó lại cho chính mình lão trượng nhân một nhà xây cái tốt hơn mộ địa tự nhiên sẽ phù hộ đời sau về phần bây giờ hiện hữu đã không tệ chính mình hai cái nhi nữ một cái so một cái yêu nghiệt chờ bọn họ nhân sinh đại sự về sau không cần chính mình cái này làm cha quan tâm tuy nhiên cái này chiến thần từ càng giống một cái chiến tranh pháo đài n à y từng cái thuộc tính không có một cái là an phận thủ thường giống như đều tại nói cho người nói muốn gây sự làm lớn sự tình tại chiến thần từ làm xong trong nháy mắt đó ở đây công nhân làm thuê c h ỉ ít có một nửa q u ỳ xuống lữ bố tượng thần, dị tộc, uy hiếp giống như chiến thần từ dị tộc uy hiếp dị tộc gáp bách cùng dị tộc quy tâm kết hợp với nhau hiệu quả có chút khủng bố những người này nay đã tại một tháng này trong sinh hoạt bắt đầu thói quen hán nhân cách sống bây giờ chiến thần t ử đến như vậy một chút trực tiếp khiến cái này người quỳ bao quát lưu nghị rất xem trọng âu làm cũng từ khía cạnh nói rõ những người này còn không có đem mình làm hán nhân không thấy hiện trường những người hán kia công tượng từng cái mờ mịt nhìn xem chung quanh đồng bạn không rõ ràng cho làm sao thuộc tính này đối với hán nhân vô dụng tất nhiên hệ thống đã mệnh danh lưu nghị cũng liền không lãng phí tâm tư suy nghĩ tên chiến thần t ử tuy nhiên phách lối một chút nhưng cũng phù hợp nhạc phụ mình người thiết lập đừng phương diện không nói chỉ nói đối với dị tộc uy hiếp lực lữ bố còn ở lại chỗ này bên cạnh thời điểm đối với người tiền ti uy hiếp lực thế nhưng là một chút đều không thể so với mã siêu đối với khương nhân uy hiếp lực kém chiến t h ầ n t ê n nhà mình lao trượng nhân cũng xứng được hôm sau trời vừa sáng lưu nghị mang theo thê tử nữ nhi nhi tử cùng một chỗ tới tế bái lữ bố cùng nghiêm thị điêu thuyền mẫu thân đây chính là ngoại tổ a lưu minh nhìn trước mắt lữ bố tượng thần lưu nghị đối với lữ bố tượng thần là lớn nhất dụng tâm cũng bởi vậy cho người ta cảm giác liền như là người sống này rất có sức kéo khuôn mặt không giận mà huy khí phách trong đôi mắt này cô kiêu ngạo chi ý phảng phất muốn tràn ra tới cho người ta một loại bỏ ta người nào ba khí chỉ là đứng tại tượng thần trước mặt nhát gan một chút sợ đều đứng không vững riêng là này cán phương thiên họa kích nắm trong tay tựa như lúc nào cũng có thể bạo khởi giết địch để cho người ta ngăn không được muốn lui về sau、ừ. lữ linh khởi hít sâu một cái khí yên lặng nhắm mắt lại cầm thân thể tựa ở lưu nghị trong ngực giờ k h ắ c này nàng thật cái gì đều không nghĩ chỉ muốn để cho phu quân thật tốt thích chính mình ngày mai sẽ phải lên đường hôm nay ở chỗ này chờ lâu chút canh giờ hai bên còn có nhạc m â u miếu lưu nghị vỗ lữ linh khởi phía sau lưng mỉm cười nói ừ n năng lượng gả cho phu quân làm vợ là thiếp thân cả đời này may mắn sự tình lữ linh khởi gật gật đầu tựa ở lưu nghị ở ngực âm thanh hết sức ố nhu tế bái lữ bố về sau người một nhà lại đi tế bái nghiêm thị khi nhìn đến mâu thân mình tượng thần về sau lữ linh khởi cuối cùng nhịn không được khóc không ai năng lượng trải nghiệm một cái nguyên bản yếu đuối thiếu nữ bị ép phải biến đổi đến mức kiên cường muốn nhắc lên binh khí đi giết người giống như nam nhân phân chiến tại chiến trường bên trên đến tột cùng kinh lịch trải qua như thế nào gian khổ trước đó lữ linh khởi cũng chưa từng đ ể cập qua nhưng khi giờ khắc này nhìn xem mẫu thân tượng thần thì lữ linh khởi lần thứ nhất tại lưu nghị trước mặt hoàn toàn toát ra chính mình yếu ớt nhất một mặt đã tuổi gần bốn mươi nữ tử lại khóc đến như là một đứa bé phảng phất muốn cầm những năm đó s ở thụ hủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài lưu minh cùng lưu thành đứng tại hai bên có chút không biết làm sao không có trải qua dạng này sự tình rất khó lý giải cho tới nay kiên cường mẫu thân tại sao lại toát ra dạng này một mặt lưu minh muốn an ủi mẫu thân lại bị lưu nghị ngăn lại vây tay mang theo bọn họ đi ra từ đường cha mẹ nàng lưu minh cho dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng có một số việc kinh lịch trải qua quá ít cũng rất khó lý giải để cho nàng khóc đi những năm này có nhiều thứ trong lòng nàng kiềm chế quá lâu lưu nghị đứng tại từ đường bên ngoài nghe trong đường truyền đến tiếng khóc trong lòng cũng không phải quá dễ chịu không có quan hệ gì với nhạc mẫu đau lòng lao bà của mình lưu minh cái hiểu cái không gật gật đầu giống như đệ đệ cùng một chỗ yên lặng đứng tại lưu nghị bên người cứ như vậy một mực chờ đến nhật lạc thời gian lữ linh khởi mới có hơi suy yếu từ trong đường đi tới mẹ lưu minh tiến lên muốn đỡ lữ linh khởi lại yên lặng lách qua nữ nhi trực tiếp tiến vào phu quân trong ngực lưu minh có chút xấu hổ thu tay lại quay đầu nhìn xem phảng phất muốn đem chính mình toàn bộ thân thể đều chen vào cha trong ngực mẫu thân cảm giác mình có chút dư thừa phu quân cảm ơn ngươi lữ linh khởi nhẹ giọng nỉ non nói người ta phu thê cảm ơn cái gì lưu nghị cười lắc đầu túi đầu nhìn lên đã thấy phu nhân đã tại trong lồng ngực của mình ngủ đi thôi lưu nghị hơi hơi cúi người một tay lấy thê tử ôm vào trong ngực từ đường xây xong hắn các dạng kỹ năng trừ may vá bên ngoài đều đạt tới tông sư cảnh giới thân thể cùng tinh thần bị từng lần một gội rửa bây giờ hắn toàn bộ trạng thái tựa hồ cũng khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ ôm một người cũng không phí s ứ c mang theo nữ nhi cùng nhi tử trực tiếp đi ra ngoài lưu minh lắc đầu thở dài một tiếng vô vô đệ đệ bà vai nói tuy nhiên dạng này cảm tình cũng để cho người ta hâm mộ nhưng a thành ngươi về sau có thể ngàn vạn lần đừng muốn cưới dạng này nữ nhân mẹ biết nhất định sẽ dạy ngươi một lần nữa làm người lưu thành nhàn nhạt liếc A tỉ liếc một chút bất thình lình cười nói thật lâu không có động thủ ngươi có phải hay không ngứa ra lưu minh trợn mắt nói hiện tại ngươi phi ngã đối thủ lưu thành vẫn như c ũ là bộ kia không mặn không nhạt bộ dáng ngươi dám hoàn thủ lưu minh giận dữ nói ngươi dạng này có chút không nói đạo lý ta cũng không phải ngươi nả chỗ ca ca lưu thành b i ể u m g ô i nói còn nói lấy đánh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi đông nô chiến bại trở về trang sách mùa đông già rét qua đi nhiệt độ không khí tại tháng hai bắt đầu tiết trời ấm lại nếu tại vân nam lời nói lúc này cơ bản đã có thể hai tay để trần ra bên ngoài chạy lưu nghị xuất hành kế hoạch trung quy là bởi vì lữ linh khởi duyên cớ buổi tối mấy ngày phu nhân tâm tình chập trùng rất lớn lúc này lưu nghị cũng không dễ đi đi đường kém cũng không kém hai ngày này lại nói hà sáo quỹ đạo theo nông trường kế hoạch hướng bên này làm trả trải công tác đã từ vừa mới bắt đầu một đầu công đội tiến hành đến bây giờ năm cái lưu nghị thậm chí cầm một chút thành trì tu kiến tiền tiết kiệm tới dùng để trải quỹ đạo muốn đưa dầu trước tiên sửa đường không quan tâm cái này quỹ đạo đặt ở hậu thế hiệu suất có bao nhiêu kém về sau muốn thay đổi đường sắt thời điểm sẽ thêm phiền phức cái này thậm chí không phải hiện tại muốn cân nhắc vấn đề hiện tại vấn đề cũng là cầm trước mắt vận chuyển vấn đề giải quyết đặt tới đương thời cực hạn đường dây bằng gô đến đường sắt quá độ cũng không chỉ là làm ra đường sắt là được vẫn phải có thể bảo chứng đường sắt an toàn trước kia nhằm vào đường dây bằng gỗ chế định dự luật tại trên đường dây có thể chưa hẳn đi đến thông suốt dù sao bó cùi loại vật này phổ thông nhân ra lấy ra cũng chính là làm tủi đốt vì thế còn muốn buốc lên nguy hiểm tính mạng khẳng định không đáng nhưng đường sắt cũng không đồng dạng đừng nói dân chúng tầm thường thế ra đều phải động tâm xe ngựa hành tẩu tại rộng rãi hà sáo bình nguyên bên trên đại địa đã xuất hiện một chút màu xanh biếc trong tầm mắt nông trang xuất hiện sau đó biến mất lại xuất hiện cũng không phải là quá dày đặc nông trang cũng đã sắp phủ kín toàn bộ hà sáo bình nguyên năm ngoái một mùa đông tiến hành tư nguyên quy hoạch cùng địa phương đo đạc thiếu phủ liền không có n g h ỉ qua cái này toàn bộ hà sáo cũng không có vài tòa ra d á n g thành trì cơ bản cũng là dạng này nông trang cho nên công tác không nặng cũng rất dườm giả đầu nhập rất nhiều người đi đo đạc lưu thành đã trước một bước đi lệnh cư đưa tin đầu xuân về sau triệu vân nơi đó có đại động tác hắn muốn thừa dịp khương nhân kiệt sức thời khắc làm một đợt đại động tác đến khương lấy đông khu vực đều đặt vào trường khống hướng về bắc còn muốn đem t r ư ơ n g dịch địa bàn một lần nữa chỉnh hợp một lần bổ sung tây lương nhân khẩu quỹ đạo cũng có thể trải đi qua bởi như vậy liền có thể đối với đôn hoàng cùng t i ự u tuyển tiến hành thu hồi kế hoạch tuy nhiên đã cao tuổi nhưng triệu vân giá tâm hiển nhiên không nhỏ tăng thêm mã tắc ở một bên sách lược Bàn này cờ dưới r ấ tuy lớn. t nhiên vô luận là lưu nghị ở chỗ này hoa một tháng dựng lên chiến thần t ử vẫn là triệu vân ở bên kia khua chung gõ mỏ vì là tiến một bước tăng thêm tây lương tích xúc làm chuẩn bị thiên hạ sức hấp dẫn nhưng xưa nay không có bị bên này hấp dẫn qua bây giờ vô luận hán vẫn là ngụy hoặc là những cái kia lẻ tẻ thế lực nhỏ ánh mắt đều tập trung tại giang đông tự đi năm lưu nghị đem chọn cái hà sáo đặt vào đại hán cương thổ tào ngụy không thể không từ bỏ nam dương công phạt co rút lại binh lực hóa công làm thủ về sau tôn quyền chẳng khác nào bị chính mình tân minh hữu vung hố đầu tiên là b ả n g thống mang theo quan hưng trương bao triệu nghĩa bọn người chỉ huy nam hạ vừa mới chiếm lấy thành trì còn không có ngộ n h i ệ t liền bị đoạt lại đi theo sát l ấ y hoàng trung trần đáo phát động phản công thậm chí bắt đầu vượt qua nam sơn hướng về lưu lăng bắt đầu tiến công rất nhiều phản công trí tướng mà tuyết thượng gia xưng là quan vũ trương phi dẫn đầu thủy quân đi xuôi dòng tại văn xính phối hợp xuống đánh vào sài tang làm cho tôn quyền không thể không đông rời vốn chỉ là kinh châu bên này quân đội tôn quyền ỉ vào những năm này giống như đại hán giao dịch tới binh khí lại thêm binh lực ưu thế cùng giang đông thủy quân vốn là lợi hại còn có thể chiếm cứ một chút thượng phòng nhưng theo b ả n g thống quan vũ hai đường đại quân gia nhập tào ngụy lại tại lúc này lựa chọn có rút lại phòng ngự tôn quyền cũng có chút ngăn không được kinh châu quân cùng quan vũ mang đến quân đội trang bị đều là lính mới nhất khí vô luận cung tiễn tầm bắn vẫn là binh khí sắc bén hoặc là khải giáp kiên cố đều so g i a n g đông c h í ít cao hơn hai cái cấp bậc trọng yếu nhất là quan vũ ra này hai chiếc cự vô bá chiến hạm đây chính là lưu nghị năm đó tỉ mỉ chế tạo hai chiếc long cốt chiến hạm chỉ là trưởng liền có mười ba trượng bao quát cũng có bốn trượng đi tại trên sông liền như là một tòa thủy thượng pháo đài đông ngô thủy quân là tinh nhuệ nhưng coi như phái thủy quỷ xuống dưới đục xuyên thuyền nhưng còn có một tầng tầng phòng hộ trừ phi ngươi cầm tầng thứ nhất mang ra nếu không muốn đi vào hủy thuyền căn bản không có khả năng thuyền này lưu nghị thế nhưng là vì tương lai hàng hải làm chuẩn bị trọng yếu nhất là thuyền này bản thân có không thể phá vỡ thuộc tính thủy quỷ hao hết khí lực cũng chỉ có thể tạc ra cái lỗ nhỏ đối kháng chính diện giang đông thuyền đội đối mặt loại này cự vô bá quan vũ thậm chí không cần sử dụng cái gì chiến pháp hai chiếc chiến hạm sóng vai hướng về đối phương thuyền đội bên trong sông lên giang đông lợi hại hơn nữa thủy quân chiến trận cũng bị hướng thất linh bắt lạc văn xính dẫn đầu hắn tàu thuyền đi lên sông lên giang đông thủy quân cơ bản cũng không có cái gì trận hình đáng nói cho dù là tiếp dây cung chiến cũng không được tháng riêng trung tuần giang đông đại đô đốc chu nhiên tại x à i tang công hàm thủ chiếm trung kiên thủ mười ngày sau cùng bị hán quân đầu thạch sa đập chết tại trên tường thành nhưng cũng không tôn quyền rút lui chiếm được thời gian chờ quan vũ chiếm cứ x à i tang về sau tôn quyền đã mang theo bộ hạ đảo vong nô quận một lần nữa tổ chức phòng tuyến trần đáo hoàng trung từ nam sơn giết ra nhanh chóng công chiếm lư lăng bàng thống chiếm lĩnh lư giang sau đó tam quân hợp lực cầm xuống dự trương đến mới đầu tháng hai thời điểm tôn quyền chỉ còn lại ngô quận hội kê cùng đan dương ba quận quan vũ thừa cơ dẫn đầu thủy quân vùng ven sông mà xuống chuẩn bị nhất cử chiếm đoạt giang đông thời khắc nguy cơ tôn quyền bái lục tốn vì là tân nhiệm giang đông đại đô đốc sau đó lục tốn dọc theo bờ sông đánh đại lượng có gỗ cầm quan vũ thủy quân vây khốn lại nhờ theo gió đông một mồi lửa kém chút cầm liền quan tới thủy quân nốt rủi quan vũ b ấ trần đắc đồng chiếc chiến hạm cùng con sót lại thủy quân lui về Lư Giang, cũng dị mang hạm hám hai Giang, binh, quân tôn quyền theo sót thủy thời Việt phải lại lui Lư về Binh, đánh đạo cùng hoàng trung binh mã cũng tại nam lăng bị lục tốn mượn địa thế ngăn trở đồng thời ở chỗ này nhanh chóng thành lập quan thành làm ngăn cản hán quân yếu tắc hán quân xuất trinh lần này xem như vượt qua mong muốn hoàn thành nhiệm vụ chẳng những hóa giải tàu tôn liên minh tiến công, càng cử chút, châu cắt thuộc cũng chỉ những hóa minh nhất nhà mình như hệ, hán thời tôn liên tiến quận, trương giống giang đông liên lần nữa vấn gian. giải giao ba ra với lại tàu một một là là lớp vì về dự đề sau trận chiến này từ trên bản đồ đến xem tam phân thiên hạ đại hán thu phục một nửa v ô luận quốc lực vẫn là nhân khẩu đã không thể so với ngụy triều kém bao nhiêu những tin tức này là lưu nghị tại trở lại liêm huyền lúc mới thu đến tuy nhiên quan vũ bại một trận khiến thủy sư tổn thất nặng nề nhưng này hai chiếc chiến hạng tại văn xính vẫn còn thủy quân liền có thể nhanh chóng gây dựng lại giang đông một trận tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn là rất khó lại đánh trở về mà xem như được lợi một phương lưu thiện tại một trận về sau là hoàn toàn có thuộc về mình hy vọng đại hán cùng ngụy triều cùng tồn tại hai đại cường quốc về phần tôn quyền tuy nhiên xưng đế nhưng đã mất đi chiến đấu thiên hạ tư cách hán hưng nguyên hai năm tháng ba tại đại chiến về sau quan vũ trương phi chưa hồi chiều tôn quyền đã phái người đưa tới thỉnh tội sách nguyện ý từ bỏ đế vị hướng về đại hán xưng ơ thần đây cũng là hợp tình hợp lý tuy nhiên giống như ngụy triều kết minh nhưng bây giờ ngụy triều hiển nhiên bảo đảm không đông nô mà đông n ô vừa mới kinh lịch trải qua đại bại thất lạc thành mất đất coi như đại hán thủy quân bị thương nặng nhưng dự trương một chút hán quân vẫn là có thể đi đường bộ tấn công nô quận hội kê giang đông thủy quân xưng ơ bá thủy thượng thời đại đến tận đây đã vừa đi không quay lại lục tốn bại quan vũ vẫn là dựa vào bờ sông dùng từng cây cột gỗ cầm liên quan tới vây khốn một mồi lửa thiêu hủy thủy sư cứ như vậy cũng không dám giết quan vũ mà chính là thả đi quan vũ vì là cũng là lần này sau cuộc chiến có thể giống như đại hán nối lại tình xưa chí ít không thể tiếp tục chuyển biến xấu song phương quan hệ bây giờ ra n g đông đã không còn giống ngày xưa như thế có giống như đại hán bình khởi bình tọa thẻ đánh bạc nhìn xem đại hán từ cần dựa vào giang đông mới có thể gian nan duy sinh từng bước một cầm ngày xưa minh hữu vung ra sau lưng muốn nói không mất ứ c đó là không khả năng nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu lại không ó t Quyền n c ũ phải đánh nát giang hướng giang nát trong bụng về có ổ họng. Hán yêu cầu cũng không nhiều, Hán như thường, Hán không、cần. Không cũng trong vòng năm, cung tiền, cần. Đại Đại bồi yêu cầu cấp ước vì xem là cách bây giờ lưu nghị đi tây bắc cái kia chính là cái đại lỗ thủng lưu thiện trong khoảng thời gian này nhanh cùng điên quân đội bên này đòi tiền tới khao thưởng tăng quân lưu nghị bên kia kiến thiết cũng không thể ngừng năm ngoái một năm thành quả tăng thêm thuộc t r u n g lích lợi để cho lưu thiện đối với hỗ trợ lưu nghị kiến thiết vô cùng nhiệt tâm hiện tại đại hán bách tính rất giàu có triều đình cũng không thiếu vật tư duy chỉ có thiếu tiền lưu nghị trong tương lai trong ba năm có tây lương hà sáo quỹ đạo trải kế hoạch cửu nguyên trọng kiến kế hoạch chương dịch trọng kiến kế hoạch còn có phan dương thành cùng mới được lô sông dự trương kiến trúc kế hoạch đại hán một mực đang cường thịnh nhưng ở lưu thiện trong trí nhớ từ lao cha đến chính mình trong tay tựa hồ chưa từng có có tiền qua vừa mới kiếm lời nhất bút theo sát lấy sẽ tiếp tục phát ra đi thu hoạch được cảng lớn ích lợi sau đó lại phát ra đi từ kinh châu đến thục trung lại đến quang trung lưu thiện gần như quên mất ngũ thủ tệ là dặn gì g bình thường tiền tại phủ khố bên trong sẽ không chờ đợi bao lâu liền sẽ bị một lần nữa phát ra ngoài lưu thiện bây giờ có chút có thể trải nghiệm vì sao lúc trước lao cha đối với tư không là lại tư niệm nhưng lại có chút sợ hãi nhìn thấy hán lưu nghị không phải loại kia cùng ngươi hỉ mũi chừng mắt gián thần với lại phương pháp xử sự cũng sẽ tận lực lấy ngươi ý kiến làm chủ có ý kiến sẽ huyền chuyển nói ra nếu như ngươi không đồng ý tuyệt sẽ không nhắc lại nhưng liền một điểm bình thường nhìn thấy lưu nghị thời điểm hắn sẽ cùng ngươi đòi tiền còn không có lý do cự tuyệt loại kia mà lưu nghị khoe khoang khoác lác đến trước mắt mới thôi cơ bản đều thực hiện cũng là có chút thương t ổ n tiền cho nên lần này tất nhiên không có cách nào tiến thêm một bước mở rộng chiến quả lưu thiện hy vọng có thể cầm chính mình áp lực gánh vác đến giang đông trên thân một chút dù sao lần này đại chiến khao thưởng tam quân có thể dùng tài vật miễn thuế phương thức khao thưởng nhưng lưu nghị bên này lỗ thủng trong lúc nhất thời đại hán rất khó lấy ra thêm chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này ngày xưa minh h i ế u đối với điểm này vô luận là ra cắt lượng vẫn là hoàn g quyền lưu ba thậm chí cả lý nghiêm những đại thần này cũng là biểu thị hỗ trợ mặc kệ đối với lưu nghị cảm nhận như thế nào nhưng triều đình trọng thần những năm này phiền nao có hơn phân nửa đều đến từ tiền đại hán phát triển tốc độ quá nhanh muốn đền bù cái này quá nhanh phát triển mang đến tác dụng phụ chỉ có thể dùng tiền đến giải quyết lưu nghị lần này báo lên tiền thế nhưng là chục tỷ lưu thiện cảm giác mình khả năng đến chưa già đã yếu t r ư n g năm trăm chín mươi mốt triều đình trở về trang sách tuy nói ăn một trận đánh bại tuy nhiên tổng thể mà nói đại tướng quân trận chiến này dương ta đại hán quốc uy đặng ngải mang theo một chút hưng ơ phấn cầm triều đình đưa tới chiến báo giao cho lưu nghị đại hán giống như đông ngô ân oán từ tiên đế chiếm cư giang lăng thời điểm liền bắt đầu trung gian còn kém chút tịch thu quan vũ đường lui lần này quan vũ xuất quân nhất cử chiếm đoạt giang đông đại phiến thổ địa đối với quan vũ hoặc là nói đại hán rất nhiều lao t ư ơ n g tới nói một trận tuy nhiên tính không được cái gì đại thắng nhưng tuyệt đối hả giận nếu nói giống như t à o ngụy lúc công cựu lời nói giống như giang đ ô n g cũng là tư toán lưu nghị n g n g đầu quỷ dị xem đặng ngài liếc một chút còn không có thành nhân nhà con rể đâu xem đem người gốc tây đặng ngài bị lưu nghị xem có chút không được tự nhiên thúc phụ vì sao như thế nhìn ta vô sự ta tương đối quan tâm tôn quyền bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến lạc dương cùng trường an năm nay năm liền có thể xây xong sau đó bên này chuẩn bị tạo vài khung đ ả o quán mẹ chi tùn chờ lấy dùng tiền a lưu nghị lắc đầu cười nói triều đình muốn năm mươi ức đặng ngài cười nói ba năm thanh toán tiền không đủ a lưu nghị lắc đầu để cho đặng ngài có chút sợ run năm mươi ức đã không í ta thiên tử vẫn là tuổi còn rất trẻ lấy giang đông bây giờ địa bàn cùng tôn gia tích xúc tới nói năm mươi ức đừng nói ba năm hiện tại cũng lấy ra nếu hoàn toàn có thể thay cái phương thức để bọn hắn hàng năm giao một tỷ ngay cả giao mười năm hai mươi năm kể từ đó chúng ta bên này hàng năm thu hoạch được tuy nhiên thiếu chút nhưng thắng ở liên tục không ngừng với lại cũng có thể ước chế giang đông phát triển lấy giang đông bây giờ địa bàn một năm không sai biệt lắm cũng liền một tỷ trong vòng mười năm giang đông dựa vào này ba quận cũng sẽ không có cái gì khởi sắc mà ta hướng mười năm về sau、so、đủ để dẹp thiên tào ngụy nhất thống thiên hạ lưu nghị cười lắc lắc đầu nói có phải hay không quá át chút đặng ngải có chút cười khổ nói hắn cảm thấy hiện tại đã rất không tệ đối với địch nhân nhân tử cũng là đối với mình tàn nhẫn nếu có thể một gậy cầm đông ngô hoàn toàn phá tan lời nói đó là không còn gì tốt hơn lưu nghị cười lắc lắc đầu nói đáng tiếc lục tốn người này có chút bản sự đại tướng quân cũng quá gấp chút nếu không chưa hẳn không thể nói xong lời này lưu nghị cảm thấy mình có chút tung bay lúc nào lục tốn người kiểu này tại trong miệng hắn cũng biến thành thành có chút bản sự tuy nhiên cái này không trọng yếu dù sao giống như lục tốn quyết đấu người tính thế nào cũng sẽ không quên thành chính mình khả năng cả một đời cũng sẽ không trả m ặ t nghĩ như vậy liền an tâm nhiều chí ít sẽ không bị đánh mặt hiện tại hà sáo chi địa các tộc cơ bản đã bình tĩnh trở lại nguyện ý tiếp nhận đại hán q u ả n hạt thành lập nông trang lưu lại không nguyện ý bị đuổi ra hà sáo về phần đi đâu mặc kệ lưu nghị sự tình ngụy triều tuy nhiên bắt đầu ở biên địa đại lượng chiếm đoạt nhưng hiển nhiên cũng không có ở thời điểm này ngạnh bính y tứ về phần càng phương bắc có vạn lý trường thành cách trở muốn tiến đến cũng không dễ dàng hiện tại lưu nghị muốn làm sự tình mặc dù nhiều nhưng trên cơ bản cũng là giống ban đầu ở vân nam thời điểm lấy phát triển làm chủ bên trong trừ giao thông bên ngoài vẫn phải suy nghĩ dân sinh vấn đề phương bắc thích hợp lấy cái dạng gì kinh tế làm chống đỡ kinh châu có cây dâu cá kết hợp hình thành tuần hoàn vân nam cùng thuộc t r u n g cũng c ó cùng loại nhưng phương bắc lưu nghị bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ có đảo quán cùng công nghiệp kỹ năng đẳng cấp tăng lên không hề chỉ là thuộc tính tăng lên tâm tính cũng theo đó mà không ngừng biến hóa lúc trước tiến vào đại sư cảnh giới về sau là một loại đầu nhập c u n g yêu quý nhưng đến tông sư cảnh giới về sau theo này c ố bao trùm chúng sinh tâm tính xuất hiện về sau lưu nghị bắt đầu đối với rất nhiều chuyện đều coi nhẹ trừ người nhà mình cùng hắn muốn làm sự tình bên ngoài hắn sự tình hắn cũng bắt đầu trở nên thờ ơ đại hán phát triển cho tới bây giờ vô luận mềm thực lực vẫn là ngạnh thực lực bên trên đều đã áp đảo ngụy quốc phía trên thậm chí có thể nói tương lai tại mấy trăm hơn ngàn năm bên trong công nghiệp, kỹ thuật bên trên, đều rất khó có nước khác nhà có nghiệp bên trên, nhà hán. thuật khó thể đổi kịp đại kịp kỹ rất đều lúc ư u nhiều là muốn Nghị càng sáng tạo cái mới, đồng thời tiếp tục tiến hành đối với thiên công khai vật biên soạn. giờ thời khai bây cái mới, tiếp đối với tục là l tạo vật trước thiên công chính sách mặc dù đã thành sách nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên lưu nghị cũng dần dần phát hiện bên trong còn có rất nhiều thứ có thể bổ sung chính sách cũng không phải là cực hạn cho nên hắn hiện tại càng muốn làm hơn một là nghiên cứu ra máy hơi nước cầm thời đại tiến lên đến hơi nước thời đại hai cũng là tiếp tục hoàn thiện thiên công khai vợt để cho cuốn sách này hình thành một cái hoàn chỉnh mà to lớn hệ thống có thể lưu truyền hậu thế để cho đại hán để cho hoa hạ có thể luôn luôn ngồi ở thế giới bá chủ địa vị bên trên dù là triều đại thay đổi cũng không thể giao động hoa hạ ở thế giới bá chủ địa vị nói như vậy tựa hồ có chút cao đại thượng nhưng đến lưu nghị cái địa vị này cùng cảnh giới nhiều khi trên tinh thần theo đuổi muốn so đơn thuần tài phú cùng quyền thế theo đuổi quan trọng hơn đương nhiên đối lập đối với thế sự cũng xem rất nhạt cũng khách quan đông ngô nếu có thể trực tiếp diệt nhưng so sánh để cho hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn như rắn độc trong bóng tối nhìn mình chằm chằm lúc nào cũng có thể chạy tới cắn đại hán một cái mạnh đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng qua hai ngày chuẩn bị lên đường lưu nghị đứng dậy đối đặng ngài nói đi nơi nào đặng ngài vẫn còn ở nhai nuốt lấy lưu nghị này lời nói nghe vậy có chút m ở mịt nhìn về phía lưu nghị hồi trương an đại tướng quân đã hồi chiều ngươi niên kỷ cũng không nhỏ hội trưởng an trước tiên đem ngươi sự t ì n h cho xử lý xong tây bắc bên này có tử long có tư nguyện loạn không lưu nghị liếc nhìn hắn một cái nói thuận tiện nhà mình khuê nữ sự t ì n h cũng phải giống như ra cắt lượng bàn bạc bàn bạc nếu là thật sự năng lượng thành cũng là một chuyện tốt â liên quan đến chính mình trung thân đại sự với lại quan vũ nữ nhi đặng ngải cũng đã gặp vẫn là rất không tệ sau đó trong vòng vài ngày lưu nghị đều tại an bài chính mình sau khi đi các phương sự t ì n h b ắ c đến cựu nguyên quỹ đạo ngang còn muốn có đầu từ lệnh cư đến định tương quỹ đạo trừ cái đó ra còn có hướng về lũng tây quỹ đạo bây giờ theo các nơi loạn cục bị bình định đã bắt đầu khởi công còn lại tiền cũng không đủ làm tiếp quá nhiều chuyện dứt khoát toàn bộ lấy ra trải quỹ đạo mồng tám tháng ba làm xong tất cả mọi chuyện lưu nghị tại dặn d o thiếu p h ụ phụ trách ven đường giám sát về sau liền dẫn thê nữ cùng đặng ngải một nhà cùng ngụy việt một nhà lên đường hướng về trường an mà đi so với lưu nghị bên này thái bình triều đình bên này gần đây bận việc thế nhưng là tối bụi lưu nghị dưới hung nô định tương thiết lập vân châu triều đình phái đi một nhóm quan viên phụ trách vân châu các nơi vận hành đây đối với trước mắt đại hán triều đình tới nói áp lực không tính quá lớn dù sao người bên kia ít cần quản lý nhân tài cũng không nhiều nhưng lần này đánh hạ dự trường lư giang lư lang ba quận cần sự tình liền nhiều thủy quân trọng kiến p h ò n g tuyến một lần nữa bố trí các quận thái thú huyện lệnh thậm chí huyện thừa huyện úy đều cần phái vấn đề này nếu cũng không lớn triều đình những này quan tức tuy nhiên không ít nhưng tranh người càng nhiều đại hán phát triển đến nay thế ra lực lượng cũng từng bước thành hình Tự nhiên cũng đối trước mắt đại hán thế gia đái ngộ bắt đầu sinh ra bất thư xuất một thuộc thế tư trước tiến tại tranh thế, rất bắt thậm bắt trước tàu nhiên cũng hán ngộ sinh mãn, riêng là thư viện xuất hiện, cướp một nhóm lớn nguyên bản nguyên, hiện dần dần có cạnh tranh vào cương vị xu thế. Điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu lo lắng, thậm chí có người nghị chỉ cho chí đối đại gia đái gia kia điều cướp bóc cử, có có cựu đầu đầu đưa ra ra làm phẩm. xu là là lo lập vào về vị quan nhân pháp đương nhiên có thể làm ra một chút cải biến cùng thỏa hiệp gần nhất trong triều vì chuyện này làm cho tối bụi có người cảm thấy trước mắt chế độ là đại hán bây giờ có thể đuổi kịp đồng thời vượt qua ngụy triều cường quốc chi đạo cũng có người cảm thấy bây giờ chế độ làm trái sau lưng cổ trị ngại trên triều đình ẩn ẩn chia làm lưỡng phái mỗi ngày trích dẫn kinh điển n h a u n h a u tăng thêm mới được ba quận chỗ bổ sung còn có thư viện vấn đề hoàn toàn có thể dùng hắn khao thưởng phương thức mà không cần hứa hẹn con cái nhập học v v trên triều đình lưu thiện trên mặt nụ cười ngẫu nhiên đáp bên trên hai câu loại trường hợp này hắn không tiện công khai hỗ trợ một phương ra cắt lượng có chút đau đầu lưu nghị hao hết trăm cây nghìn đắng tận lực tại ôn hòa thủ đoạn mở ra một cái tân môn hiện tại có người muốn quan bế nháo tâm sự t ì n h khẳng định nhưng bây giờ mãn triều văn v õ rất nhiều cũng bắt đầu nhằm vào những n à y tiến hành đã kích cũng đại biểu cho đại hán thế ra lực lượng bắt đầu báo h ò a bắt đầu không vừa lòng tại hiện trạng chuẩn bị tranh quyền thiên hạ chưa nhất thống liền có người bắt đầu muốn lật đổ trước đó định ra chế độ cái này chế độ vừa ra chỉ sợ trước tiên bất mãn cũng là đại hán triều mấy chục vạn tướng sĩ nguyên bản áp sát vào hoàng quyền bên này quân đội sợ rằng sẽ sụp đổ đến lúc đó đại hán tuy nhiên vẫn còn nhưng cũng bất quá là đi lên trước hướng đường xưa mà thôi cánh cửa này không thể quan gia cát lượng đem ánh mắt nhìn về phía lưu thiện lưu thiện hẳn là minh bạch đạo lý này bây giờ lưu thiện không nói lời nào gia cát lượng cũng chỉ có thể trước tiên đứng đấy chờ đến bãi triều về sau lại đi cùng lưu thiện nói chuyện việc này tốt nhìn xem sát trời lưu thiện có chút mệt dỗi người một cái nhìn xem cả sảnh đường văn vo nói chư vị về tôi công cũng nghỉ ngơi một chút đi q u â n t h â n lúc này mới dừng lại tranh cãi một lần nữa đem ánh mắt hội tụ hướng về lưu thiện dự trương ba quận quan lại danh lệch đã định ra lưu thiện nhìn xem mãn triều văn vo nói bảng danh sách trước đó đã để chư vị xem qua qua chư công khả năng đối với chấm có h ấ m c chỗ hiểu lầm chấm chỉ ấ m c h là t h ô n g chi chư công bảng danh sách đã định trừ phi những người này đại thể có thua thiệt nếu không không có bất luận cái gì biến động chấm không rõ chư công bây giờ vì sao tranh cãi cái này lý nghiêm ngạc nhiên nhìn về phía lưu thiện bệ hạ đây là quốc gia đại sự sao có thể ồ ái khanh là cảm thấy chấm không có quyết đoán tư cách hoặc là không có thức nhân trí tuệ lưu thiện mỉm cười nhìn về phía lý nghiêm về tôi không dám lý nghiêm liền vội vàng không người trong lòng bất thình lình tóc chìm trước đó rất ít chủ động tỏ thái độ luôn luôn biểu hiện được tương đối khiêm tốn lưu thiện bây giờ bất thình lình bắt đầu cường thế để cho lý nghiêm cảm giác có chút không đúng tư không định hạ bộ đại tướng quân bại giang đông vì là là đại hán mà không phải chư vị lợi ích bây giờ đại tướng quân cùng tư không sẽ còn hướng trẫm cảm thấy bây giờ chư công hẳn là nghị luận là như thế nào cường quốc làm dân giàu mà không phải tranh quyền đoạt lợi chư công nghị có đúng không lưu thiện cười tủm tỉm nhìn xem lý nghiêm nói vâng chúng thần đi quá giới hạn b ệ hạ thứ tội lý nghiêm liền vội vàng con người nói chương năm trăm chín mươi hai hồi c h i ề u trở về trang sách lưu thiện từ đăng cơ đến nay cho người ta cảm giác một mực lạ như là một cái người hiền lành rất ít triển lộ ra thuộc về đế vương uy nghiêm cái này bên trong bởi vì à một là lưu thiện bản thân đối với triều cục trưởng khống không mạnh còn không có chính mình ban thứ hai trong triều cường thần quá nhiều lưu nghị lưu lại ngũ đại phụ thần tuy nhiên chung với lưu bị nhưng lưu thiện không biết những người này sẽ hay không chung với chính mình thứ ba thiên hạ bởi vì chính mình đăng cơ mà động đung đưa lúc ấy triều đình mặc dù không có đại ba động nhưng lấy lúc ấy tình thế đến xem cho lưu thiện cảm giác cũng là tứ diện giai địch cho nên lưu thiện trỗi triển lộ ra vẫn luôn là người hiền lành một mặt lưu nghị bàng thống quan vũ trương phi xuất trinh chỉ để lại ra c á c lượng phụ tá lưu thiện xử lý triều chính lúc này lưu thiện cũng chầm c h ầ m vuốt thanh triều c ụ trước mắt đại hán triều đường thế ra thế lực càng ngày càng mạnh mà lưu nghị những người này cũng coi là thế ra nhưng lại không phải thế ra liền lấy cách gần nhất ra cắt lượng tới nói lưu thiện đi qua một lần ra cắt lượng phủ đệ chứ lưu nghị t i ệ n hắn những vật kia hán căn bản không xứng với ra cắt lượng tả tướng thân phận mà ra cắt lượng bản thân càng là cẩn kiệm khắc kỷ ra cắt kiều đến bây giờ cũng vẫn là cái bổng lộc ba trăm thạch tướng phủ lại với lại quản cung nghiêm Về vũ, phần phi phải thống, nhi thả thái. chương không thế cha mình bằng căn bản là nuôi thả trạng、thái. Quan vũ, phi không cần phải nói, tướng môn thế ra, cha mình ngoan gia, tử tử cố là kẻ ủng hộ. bây giờ cũng là khăng khăng là m ộ thế mực ỗ ra quyền lợi ngày càng cường thịnh lưu thiện cần những người này đến giúp chính mình gắn bó ổn định về phần thư viện sự tình lưu bị qua đời kiếp trước đơn độc nói rõ với lưu thiện bên trong lợi hại Hoàng trước h nhất định phải nắm giữ thư viện. thư viện nắm giữ chế độ bất biến, chẳng khác chỉ hoàng thất ấ bất t tại t nắm viện, viện nắm biến, nào nắm giữ quân quyền, quân quyền chỉ cần độ giữ giữ giữ o n những n g g tay, ờ người i lại nói, lại thiện này nhảy cũng vô dụng, có thể nói, hôm nay những người này muốn trở lại chế, đã chạm đến lưu thiện tuyến. lưu chạm thể hôm chế, có cựu vô trở ư r đã mắt cục thế có thể cùng một năm trước lưu thiện vừa đăng cơ thời cuộc s u thế khác biệt lưu nghị định hạ bộ diệt t h á c bạn bình hung nô khiến cho đại hán phương bắc đại định tàu ngụy không thể không thu binh phòng thủ phương nam quan vũ xuất quân đại phá đông nô chẳng những đại hán cục thế vững chắc lưu thiện địa vị cũng tương tự thu hoạch được vững chắc lúc này lưu thiện đối với những người này thế nhưng là có trực tiếp lật bản khí lưu nghị bản g thống quan vũ trường phi sẽ còn hướng lưu thiện đã không định lại n h ậ n những người này lý nghiêm không thể nghi ngờ là nhanh nhất kịp phản ứng bọn họ trước đó tranh luận đã đụng chạm lấy thiên tử tuyến đồng thời cũng kịp phản ứng vị này thiên tử cũng không phải là nhu nhược chỉ là luôn luôn bởi vì đại cục tại ổn định triều đình bây giờ hiển nhiên đã đến không cần lại nhường nhịn thời điểm có người không có kịp phản ứng còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận trực tiếp bị lưu thiện sai người ân xuống đi miệng bên trong hô to tổ tông chế độ không thể phế lưu nghị họa quốc ngôn luận bị oanh ra hoàng cung ra cắt lượng nhìn xem một màn này hơi hơi thở phào thiên tử so trong tưởng tượng năng lượng sách s o n g kể từ đó hắn lo lắng nhất cũng là thiên tử nhất thời đầu góc phát sốt tin vào những người này lời nói đem bọn hắn những năm này cố gắng một chút toàn bộ đạp đổ Bọn hưng ọ cái phụ h t nguyên hai năm mười ba tháng ba bởi vì giao thông tiện lợi quan hệ lưu nghị đi đầu còn hướng phục mệnh mặc dù chỉ là làm để cho trường an quân dân tạm nơi ở chỗ nhưng hơn một năm nay hạ xuống chỗ này thành trại đã phá vị trí phôn hoa trường an thành công trình vẫn còn tiếp tục lưu nghị lần này trở về m u ố n đích thân chủ trì hai đều kiến tạo có thể cầm hai đều là loại tính lại nâng cao một đoạn nhưng khi nhìn trước mắt ngựa xe như nước thành trại thì lưu nghị cũng có chút cảm khái chờ đến lúc đó lại rời chỗ ở trường an lại không thiếu được tốn nhiều sức lực ban đầu là khuyên những người này tạm ra trường an bây giờ sợ là muốn khuyên những người này trở lại trường an đi